Âm Dương Thạch liền ở bàn thờ thượng. Tạ ra chủ biết lúc này đã không đường thối lui, chỉ có gửi hy vọng Phương Đông Nhan có thể giết kia ma vật. Kỳ thật Phương Đông Nhan đã biết âm Dương Thạch vị trí, hắn nói khẽ với Vân Thường nói, thường nhi lui ra phía sau ba bước. Vân Thường lập tức buông ra hắn tay, sau này lui ba bước, luyện tu cẩn cùng Vân Thường đứng chung một chỗ. Đỗ ngâm lại thối lui đến ba người mặt sau cùng, cùng tạ ra chủ đứng chung một chỗ. Lúc này, bên trong truyền đến một trận cuồng tiếu thanh như thế cấp thấp đại lục cũng có người dám đánh âm dương thạch chủ ý quả thực là không biết lượng sức hắn tiếng cười nhạo vừa mới rơi xuống bàn thờ thượng âm dương thạch đã bị một cổ hấp lực hút xuất ra miếu hắn kinh hô một tiếng sao có thể như vậy cấp thấp đại lục như thế nào có người sẽ loại này công pháp a ta công lực ngay sau đó lại là một tiếng kinh hô phương đông nhan đôi tay bắt lấy âm dương thạch Đang ở hướng ra hấp thu linh lực, mà kia ma vật cũng không cam lòng chính mình công lực bị hút đi, phấn khởi phản kháng, điều động khởi chính mình linh lực nhằm phía âm dương thạch, phương đông nhan thân mình run lên. Như mày, này ma vật ở tạ gia đã ngàn năm, nghìn năm qua tích lũy linh khí không phải giống nhau nhiều, lại như vậy điên cuồng phản kích, này lực công kích có thể nghĩ, mặc dù chính mình thực tế tu vi cao, nhưng là nơi này chính là cấp thấp đại lục, nhiều như vậy linh khí hắn lập tức cũng hấp thu không được. đều tá rất lại lãng phí. Luyện tu cần đã thăng cấp quá nhanh, không thể lại đại lượng tiếp thu linh khí, chính là vân thường bất đồng, nàng có cường đại tinh thần lực chống đỡ, nhiều ít linh lực đối nàng tới nói đều không sao, nói nữa còn có ma linh không gian tồn tại, phương đông nhan đối vân thường hô, thường nhi, chuẩn bị tốt. Vân thường vừa nghe liền minh bạch, lập tức làm tốt tiếp công chuẩn bị, nồng đậm linh khí buôn nàng vào tới, nàng lập tức đem linh khí dẫn vào đan điển. Kia ma vật thấy chính mình công kích không có hiệu quả, phản bị Phương Đông Nhan đều hứng rớt, tức khắc luống cuống, muốn từ bỏ âm dương thạch đảo tẩu, chính là nghìn năm qua hắn linh thức cùng âm dương thạch kỷ trang hòa hợp nhất thể, muốn chóc khai âm dương thạch cũng không dễ dàng. Phương Đông Nhan phượng mâu nhữ lại, không có ngăn cản ma vật tránh thoát âm dương thạch, âm dương thạch chính là cái thứ tốt, thứ này rất khó đến, bằng không hắn còn muốn cố sức đem kia ma vật chóc, hiện giờ hắn đến là tỉnh không ít sự. Hắn hấp thu linh lực, mắt phượng chú ý mê mội vật chóc tình huống, làm hắn chóc nhưng là không đại biểu muốn buông tha hắn. Vân thường bên này, trực tiếp thăng cấp tới rồi tông giai, sau đó linh lực còn ở tích lũy, vẫn luôn tích lũy tới rồi đan điển cự tuyệt tiếp thu linh khí, nàng liền đem linh khí trực tiếp dẫn vào ma linh trong không gian. Trong không gian, ma thiên kính xoay tròn lên, linh khí nhiều không gian ma linh chi khí liền sẽ mất đi cân bằng. Ma thiên kính liền sẽ đem nhiều ra tới linh khí chuyển hóa thành ma khí, ma linh cùng vân diễn đều an tích nhìn. Vân tích không ở trong không gian, lúc này hắn đang ở tạ ra nơi nơi tán loạn, muốn nhìn một chút có hay không cái gì bảo bồi cấp chủ nhân tìm về đi. Tạ ra chủ hòa đấu ngâm kỳ thật đều rất muốn mượn nhờ, hấp thu một ít linh khí, này có thể so chính bọn họ tu luyện mau nhiều, nguyên bản nghị phương đông nhan một người khẳng định là hấp thu không được, nơi này lại không có người khác. Liền tính vân thường luyện tu cẩn hấp thu xong, dư lại cũng đủ bọn họ kinh hỉ, chính là không nghĩ tới, luyện tu cẩn cũng chưa bài thượng, vân thường liền hấp thu không xong rồi. Linh khí đã không nhiều lắm, mà kia ma vật rốt cuộc đem chính mình linh thức từ âm dương thạch trung chóc ra tới, một đạo màu đen hơi thở phiêu tiến từ đường nội. Phương Đông Nhan lập tức cắt đứt cấp vân thường chuyển vận linh khí, gia tăng hấp thu tốc độ, âm dương thạch trung dư lại linh khí bị hắn nháy mắt hút ra. Đôi tay chung nồng hậu lực lượng buôn từ đường mà đi. Quay một tiếng, toàn bộ từ đường sụt xuống, một đạo đau tiếng hô truyền ra tới, ngay sau đó một đạo màu đen thân ảnh từ phế tích trung bay ra. Thấu chương xong Chương 176 người dám giết ta. Chương 176 người dám giết ta. Bốn người ánh mắt đều gắt gao nhìn trầm chầm, chầm kia hát ảnh, đặc biệt là tạ gia chủ, bọn họ tạ gia cung phụng ngàn năm ma vật không có người biết là thứ gì. Hôm nay rốt cuộc muốn xem thấy hắn gương mặt thật hắn có thể không kích động sao. Tạ ra sân trên không bị hắc khí bao phủ, không chung giống như đã tới rồi nửa đêm giờ tí giống nhau, đen nhánh như mực. Nay cũng may mắn là đêm, nếu là ban ngày nhìn qua tất nhiên thực khủng bố, ba thánh thấy được nhất định sẽ nhân tâm hoảng sợ. Đây cũng là phương đông nhan vì sao lựa chọn buổi tối tới nguyên nhân. Hắc ảnh dần dần rõ ràng lên, tạ ra chủ kinh ngạc nói, như thế nào sẽ là như thế này. Đỗ ngâm cũng ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng tạ ra dưỡng ma vật hẳn là cái gì khủng bố tồn tại, tỉ như ma tộc gì đó, chính là trước mắt đồ vật rõ ràng chính là một con màu đen hồ ly, làm hắn căng chặt thần kinh nháy mắt lỏng xuống dưới. Vân thường cùng luyện tu cẩn cũng thực ngoài ý muốn, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là một con hát hồ ly, phương đông nhan nhưng không có ngây người, không chút do dự dùng linh lực trói buộc hát hồ ly, chặt đứt hắn tưởng lập tức đào tẩu niệm tưởng. Cư nhiên chỉ là cái phân thân phương đông nhan phượng mâu một trọn phân thân tạ ra chủ vừa nghe tức khắc sốt ruột nếu chỉ là phân thân giết chết cũng vô dụng phân thân đã chết bản tôn cũng không chết được bản tôn nếu muốn tới báo thù bọn họ tạ ra không phải vẫn như cũ chạy không thoát bị giết vận mệnh Hừ, biết ta là phân thân liền thả ta bằng không ta tất nhiên có một ngày trở về huyết tẩy toàn bộ đại lục báo thù rửa hận kia chỉ hắc hồ ly thấy phương đông nhan nhìn ra chính mình là phân thân tức khắc có dựa vào phương đông nhan cười lạnh một tiếng thả ngươi ngươi liền sẽ không trở về báo thù hắc hồ ly ngẩn ra ngay sau đó nói ta bảo đảm không trở lại báo thù tạ ra lão tổ lập hạ quá thế độc nếu tạ ra phản bội ta tạ ra liền sẽ chết đi 500 danh tộc nhân ta căn bản không cần tự mình trừng phạt bọn họ hắn lời này tức khắc làm tạ ra chủ nằm liệt trên mặt đất lão tổ cư nhiên lập được như vậy thề độc nghìn năm qua tạ gia trải qua mười mấy đại gia chủ lời nói cũng truyền không rõ ràng lắm chỉ nói tuyệt đối không thể phản bội ma vật hắn còn tưởng rằng là bởi vì ma vật lợi hại đâu nguyên lai là này bởi vì này thề độc chính là hiện tại hết thể đều chậm chứ không nói phương đông nhan cùng đấu ngâm sẽ không bởi vì hắn tạ gia thề độc mà buông tha hát hồ ly chính là bọn họ buông tha hát hồ ly hát hồ ly cũng sẽ không bỏ qua tạ gia Tạ ra phản bội hắc hồ ly đã trở thành không tranh sự thật. Đáng tiếc ta không tin. Chói buộc hắc hồ ly linh lực càng ngày càng gấp. Ngươi nếu là dám giết ta, ngày nào đó gặp nhau chính là người ngày chết. Hắc hồ ly cố sức nói ra cuối cùng một câu uy hiếp nói. Muốn giết ta. nam mơ đi. Phương Đông Nhan không lưu tình chút nào cắt đứt hắc hổ ly cuối cùng hơi thở. Hắc hồ ly thi thể hóa thành một trận xương khói tiêu tán. Hắc ám trong sân động. Một con hát hồ ly phun ra một mồm to huyết tới, nó chậm rãi mở to mắt, phía sau loạng choạng tám cái đuôi, đặt ở cấp thấp đại lục phân thân cư nhiên bị giết. Ngàn năm, phân thân lập tức liền có thể thu hồi tới, chính mình công lực liền sẽ đại thành, liền sẽ trở thành danh xứng với thực kiểu vĩ hồ. Phân thân cư nhiên ở ngay lúc này bị giết, chẳng những đối chính mình không có bất luận cái gì trợ giúp, còn làm chính mình bị như vậy trọng thương, quan trọng nhất chính là âm dương thạch ném tại hạ chờ đại lục. Một sợi hơi thở ở hắn quanh hơi thở thổi qua. Đây là phân thân ở cuối cùng thời điểm chuyển quay lại tới địch nhân hơi thở. Hắn nhớ kỹ kẻ thù hơi thở. Chỉ cần có cơ hội gặp mặt, hắn liền sẽ lập tức biết là ai. Nay thu không báo, nan giải hắn trong lòng chi hận. Lúc này, tạ ra từ đường trong viện, tạ ra chủ vẫn như cũ nằm liệt trên mặt đất. Hắn trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, lúc này cũng thật xong rồi. Đỗ ngâm đã trải qua toàn bộ trải qua. Hắn khiếp sợ đồng thời, lo lắng kia hắc hồ ly nói, hắn rốt cuộc chỉ là phân thân, nếu bản thân trở về báo thù làm sao bây giờ. Phương Đông Nhan không có lại xem trước mắt phế tích, xoay người đi đến vân thường trước mặt, xem xét một chút trên người nàng linh lực tích lũy, cùng hắn dự tính giống nhau, tông giai cựu cấp, cứ như vậy, vân thường đột phá cuối cùng một bước liền không xa, nàng hiện tại chỉ cần an tâm củng cố tu vi liền hảo. Nắm vân thường tay đi ra ngoài, ta muốn uống cháo. Hảo. Vân Thường gật gật đầu. Luyện tu cẩn sờ sờ cái mũi, vừa mới nhan là ở cùng Vân Thường làm nũng sao. Đúng không? Đỗ ngâm căng ra đầu đuổi theo đi, nhan vương, ngươi xem kia hắc hổ ly bản thể có thể hay không tới a? Như vậy buồn như thế nào đương thành chủ? Phương Đông nhan ghét bỏ liếc hắn một cái. Đỗ ngâm một nghẹn, sắc mặt thẹn thùng, chính mình thực buồn sao. Vân Thường thủy mắt phiết hắn liếc mắt một cái, đỗ thành chủ. Nếu Hắc hồ ly bản thể có thể tới, làm gì còn lộng cái phân thân. Đỗ ngâm bừng tỉnh đại ngộ, đơn giản như vậy đạo lý hắn như thế nào liền không nghĩ tới. Vân cô nương, ngày mai ta đem tạ ra tài sản trạng hướng đưa đi cho phủ, vân cô nương thích cái gì cứ việc lưu lại. Đỗ ngâm cũng không phải không khai sự người, tạ ra một nửa thân gia đều ở kim mượt thành, tài sản không phải số ít, đưa cho vân thường một ít, không phải cũng là tương đương biến tướng lấy lòng nhan vương sao. Quả nhiên hắn lời nói rơi xuống, liền thấy phương đông nhan vừa lòng ngó hắn liếc mắt một cái, hắn biết chính mình việc này làm đúng rồi. Vân thường lắc đầu, không cần đưa đi, tạ ra gia sản ta không cần. Đỗ ngâm ngẩn ra, vân thường cư nhiên không cần. Hắn cho rằng nàng tất nhiên sẽ vui sướng chọn lựa mấy chỗ bất động sản hoặc là cửa hàng đâu. Vân cô nương ngày mai nhìn xem lại quyết định đi. Không cần, nói không cần liền không cần. Vân thường thực kiên quyết. Tạ ra đồ vật nàng thật sự không có hứng thú, lại nói, chính mình ở thanh xuyên đại lục cũng đãi không được bao lâu, nhưng cái đó bất động sản gì đó cũng mang không đi nàng muốn tới làm gì. Thường nhi thật sự không cần. Phương Đông Nhan ôn nhu hỏi. Không cần. Vân Thường xác định gật đầu. Ân, không cần liền không cần đi, cũng không có gì thứ tốt. Phương Đông Nhan tán đồng gật gật đầu. Đấu ngâm không biết chính mình là nên vì đồ vật đều bảo vệ cao hứng. Hay là nên vì chính mình đem nhân ra trong miệng không có gì thứ tốt đều trở thành bảo bối mà bi ai. Yên lặng đi theo phía sau không nói chuyện nữa. Luyện tu cẩn câu môi cười nhạt, này hai người A, sinh ra chính là đả kích người. Lúc này, một đạo kim quang hiện lên, vân thích dừng ở vân thường trong lòng ngực Vân thường dùng một bàn tay ôm hắn, tạ ra có cái gì thú vị, làm người chơi lâu như vậy. Vân thích hiến vật quý giống nhau dơ một cái biên chế quải sức đưa cho Vân Thường. Vân Thường ngẩn ra, này quải sức như thế nào có chút quen mắt, nhìn kỹ, này không phải cùng chính mình được đến kia khối hắc vảy giống nhau sao? Chỉ là làm người dùng màu đỏ sợi tơ bệnh một cái vòng tròn bộ đem nó bao lại. Vân Thường vui sướng bung ra phương đông nhan tay tiếp nhận tới, thứ này nàng đã có hai cái, một cái là ở bí cảnh nguyên trụ dân chấn trưởng đưa nàng tạ lễ, một cái là cùng hàn lệnh hề đổi lấy hộ. Chỉ là nàng đều quên mất, ra tới lúc sau cũng không thấy cái kia hộp cái nào. Hiện giờ vân tích cư nhiên ở tạ ra lại tìm được một cái, xem ra chính mình thật sự cùng này đồ vật có rất sâu duyên phận. Người ở nơi nào tìm được? Vân thường dùng linh thức cùng vân tích câu thông nói. Ở một cái thực hoa lệ phòng đầu giường treo, ta xem nơi này đồ vật cùng chủ nhân đặt ở trong không gian cái nào rất giống, liền cấp lấy về tới. Vân tích xem vân thường biểu tình liền biết chính mình đem thứ này lấy về tới đúng rồi. Về sau lại nhìn đến vật như vậy cũng nghĩ cách lấy về tới. Vân thường dặn dò một tiếng. Hảo. Vân tích đáp. Phương Đông Nhan viết thấy nàng trong tay đồ vật, mắt phượng một trọn, hắn như thế nào ở bên trong cảm giác được rất cường đại lực lượng đâu. Thường nhi, đây là thứ gì? Trở về nói cho ngươi. Vân thường đem đồ vật bỏ vào trong không gian. Mặt so đô ngâm cùng luyện tu cẩn cũng chưa nhìn đến vân tích lấy đồ vật trở về. Tạ gia chủ suy sút nhìn nhà mình từ đường thành phê tích, tổ tông bài vị cũng chưa tới kịp lấy ra tới, hiện giờ đều hủy hoại, này có phải hay không biểu thị tạ gia muốn xong rồi. Hắn lung lay đứng lên, 500 người à, tạ gia tộc nhân tổng cộng cũng liền bảy trăm người, đây là hơn phân nửa đều phải không có a. Làm sao bây giờ? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, lập tức hôn mê bất tỉnh. Tạ gia đã loạn thành một đoàn, các phòng các viện đều biết kim nguyệt bên trong thành hết thảy đều cấp đô ngâm, bọn họ đều chạy nhanh đóng gói chính mình đồ vật, đem đáng giá đồ vật đều mang lên, phòng trong cướp đoạt cái kia sạch sẽ A, ngay cả gia cụ cùng giường đều mang đi. Dù sao có nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật, có thể chứa tự nhiên muốn mang đi. Phương Đông Nhan cùng Vân Thưởng luyện tu cần ra tạ gia đại môn. cũng không thấy những cái đó canh giữ ở bên ngoài người trực tiếp đi trở về vân thường trước khi đi cấp đỗ thành chủ truyền âm một câu đỗ thành chủ nếu muốn cái hậu đại liền tới tìm ta đi đỗ ngâm vừa định hỏi một chút lời này ý tứ đã bị bên ngoài những người này cấp vây quanh nhan vương bọn họ không dám quấy rầy thành chủ hỏi một chút tổng không có gì sự thành chủ kia ma vật như thế nào đã bị nhan vương giết chết Đố ngâm chỉ để lại những lời này sau liền trở về thành chủ phụ đi. Hắn hiện tại không có tâm tình để ý tới những người này, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ vân thưởng câu nói kia có ý tứ gì. Vai thập niên, chính mình thê thiếp vô số, chính là chính là không có một đứa con, hắn luôn là lo lắng có một ngày chính mình rời đi, này đó khổng lồ gia sản để lại cho ai? Để lại cho này đó nữ nhân. Nghĩ đến các nàng mang theo chính mình tài sản gả cho mặt khác nam nhân. Hắn trong lòng liền không thoải mái, cho nên rất muốn đứa con trai, chẳng sợ nữ nhi cũng đúng, chính là vẫn luôn không có, hiện giờ hắn đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, vân thường lại để lại cho hắn như vậy một câu, vân thường là có ý tứ gì. Hắn trong lòng ở do dự, chính mình không có con cái chuyện này, Kim Nguyệt Thành không có người không biết, vân thường muốn biết cũng dễ dàng, chính là nàng làm chính mình tìm nàng làm gì, chẳng lẽ nàng sẽ trị liệu không dựng chứng. Chẳng lẽ chính mình có bệnh gì, bởi vậy cưới nhiều như vậy nữ nhân cũng không có một đứa con. Chính mình là nên tin tưởng nàng đâu. Nghĩ đến Vân Thường muốn mở ý nghĩa quán sự, lại hoài nghi nàng có phải hay không lấy chính mình đương ngụy trang cho nàng ý ý quán để cao mức độ nổi tiếng. Đỗ Thành chủ liền tạ ra gia sản cũng không có hứng thú, cái gì cũng không có hậu thế quan trọng a. Trở lại trong phủ, Vân Thường trực tiếp đi phòng bếp cấp phương đông nhan nấu cháo uống. Phương Đông Nhan đuổi tới phòng bếp hỏi, Thường Nhi cùng đấu ngâm nói cái gì? Làm hắn muốn hậu đại tới tìm ta. Vân Thường Biên nấu cháo Biên nói, Thường Nhi phải cho đấu ngâm xem không dựng chứng. Phương Đông Nhan tức khắc mắt Phượng nhíu lại. ân, hắn bệnh thực hảo trị liệu. ta không được. Phương Đông Nhan lập tức nói, cấp cái nam nhân xem không dựng chứng, thấy thế nào? Không được, kiên quyết không được. Thấu chương xong. Chương 177 bị lừa dối. Trương 177 bị lừa dối. Vân Thường ngẩn ra, ngẩng đầu liếc hắn một cái, minh bạch cái gì, cười nói, hắn vấn đề rất đơn giản, chỉ cần bắt mạch khai dược liền có thể. Cứ như vậy. Phương Đông Nhan một trương tuyệt mỹ tuấn nhan có chút thẹn thùng. Vẫn luôn đứng ở hắn phía sau luyện tu cẩn nghe vậy tức khắc cười ha ha lên, nhan, ngươi muốn hay không như vậy khôi hải. ừ đổi thành là ngươi thích nữ nhân ngươi thử xem. Phương Đông Nhan dùng rét căm căm ánh mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Luyện tu cẩn tức khắc một nghẹn, nghĩ nghĩ ho nhẹ một tiếng, Nhan lo lắng đối. Lúc này đổi thành Vân Thường cười ha ha, Phương Đông Nhan xem mắt cười như thế thoải mái Vân Thường. Trong lòng ghen tuông tiêu tán, mắt vượng trung sẹt qua nhu nhu qua mang. Vân Thường bưng nấu tốt cháo ý bảo hai người đến phòng khách đi. Sắc trời đã đã khuya, ba người uống cháo, nhìn phòng khách ngoài cửa treo đèn lồng, mông lung ánh sáng sinh ra một tia ấm áp tới. Phương Đông Nhan, ngươi còn có thể lưu lại nơi này bao lâu? Vân Thường đột nhiên hỏi nói. Phương Đông Nhan cầm cái thỉa tay một đốn, ngước mắt nhìn về phía không có ngẩng đầu Vân Thường, thường nhi như thế thông minh, tự nhiên minh bạch hắn đêm nay hấp thu quá nhiều linh lực, áp chế không được đã bao lâu? Nhiều nhất nửa năm. Nga. Vân Thường lông mi nhấp nháy một chút, chỉ là lên tiếng. Luyện tu cần uống cháo tay cũng dừng một chút. nguyên bản hắn cho rằng phương đông nhan sẽ chờ đến vân thưởng có thể rời đi khi cùng nhau rời đi đâu hiện tại xem ra hắn muốn trước rời đi nhan ngươi yên tâm ta sẽ bảo vệ tốt vân thưởng vân thưởng sẽ so ngươi rời đi sớm ngươi muốn nỗ lực phương đông nhan đã tính kế hảo nửa năm sau vân thưởng tu vi đã củng cố liền chờ cuối cùng thăng cấp cơ hội lấy thường nhi cường đại tinh thần lực chỉ cần có cơ hội nàng nhất định sẽ bắt lấy Khi đó hắn cũng có thể đi tứ phương đại lục tìm nàng. Minh Bạch! Luyện tu cẩn cũng không kỳ quái, mấy tháng trước hắn mới vừa nhận thức vân thường thời điểm. Vân thường vẫn là một chút tu vi không có người, hiện giờ không phải đã đạt tới thanh xuyên đại lục đỉnh núi sao. Chỉ kém một bước liền có thể rời đi nơi này. Thanh xuyên đại lục chỉ là thấp kém nhất đại lục, nơi này linh lực cùng tu vi cấp bậc đều rất thấp. Các ngươi liền tính đột phá thanh giai đi tứ phương đại lục cũng là lót đế tồn tại. Phương Đông Nhan năn xong cháo chậm rãi đối hai người nói. Vân Thường cùng luyện tu cẩn thực nghiêm túc nghe. Tứ phương đại lục chính là tiểu hải tử tu luyện đến Thánh Giai đều thực dễ dàng. Trong tình huống bình thường, 10 tuổi phía trước đều có thể thăng cấp đến Thánh Giai. Biết vì sao thanh xuyên đại lục cấp bậc không thể cao hơn Thánh Giai sao? Phương Đông Nhan hỏi. Hai người lắc đầu. Tiến giai đến Thánh Giai chính là tu luyện một cái đường danh giới. Chỉ có ngưng tụ thành linh anh mới tính chân chính tiến vào Thánh Giai. về sau tu luyện đan điền không hề là các ngươi mệnh ngôn linh anh mới là không phải mọi người tiến vào thánh giai đều sẽ ngưng ra linh anh không thể ngưng ra linh anh lại đạt tới thánh giai tu vi người coi là ngụy thánh giai nhưng là ngụy thánh giai muốn lại hướng lên trên tiền luyến giai vẫn là muốn ngưng ra linh anh nếu không cả đời chỉ có thể dừng lại ở thánh giai tu vi thượng mà muốn ngưng ra linh anh linh lực rất quan trọng thanh xuyên đại lục linh khí không đủ thuần tịnh, còn thực loãng Đây mới là Phương Đông Nhan muốn nói cho hai người. Ngụy Thánh Giai cùng Thánh Giai trừ bỏ Linh Anh còn có cái gì khác biệt. Nơi này Linh Khí Loãng Vân thường biết, thần ma đại lục Linh Khí nàng cũng hô hấp quá. Phương Đông Nhan con môi, thường nhi chính là thông minh, lập tức là có thể bắt lấy điểm mấu chốt. Linh lực chứa đựng năng lực một trên trời một dưới đất, cùng đẳng cấp thực lực kém rất lớn. Phương Đông Nhan nói thẳng bẩm báo. Vậy nhất định phải ngưng ra Linh Anh lại thăng cấp. Vân Thường kiên định nói, luyện tu cẩn cũng gật gật đầu, bọn họ muốn chính là thực lực không phải ngụy thực lực. Ngưng ra Linh Anh có cái gì bí quyết không? Vân Thường không khách khí hỏi, ánh mắt dừng ở hắn đan điền thượng, phương đông nhan khẳng định có Linh Anh, hắn Linh Anh cái dặn gì? Có phải hay không hắn thu nhỏ lại bản? Nếu là, cũng giống hắn giống nhau luôn là sụ mặt lạnh như băng sao. Trong nháy mắt, Vân Thường trong đầu xẹt qua vài cái dấu chấm hỏi. Phương Đông Nhan khỏe môi nhếch lên, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Không có gì bí quyết, không cần vội vã thăng cấp, chờ nước chạy thành sông. Luyện tu cần nói, nói cách khác thời gian còn lại chỉ cần kiên định tu luyện thì tốt rồi. Cần tu vi còn kém một bậc, kiến nghị ngươi đi tiên sương mù rừng rậm rèn luyện một đoạn thời gian, đặt tới cửu cấp lại bế quan tu luyện. Xem ở chính mình liền như vậy một cái bạn tốt phân thượng hắn không keo kiệt chỉ điểm hắn một chút. Ân. Sư phụ rời đi sau ta liền đi tiên sương mù rừng rậm rèn luyện. Luyện tu cần nghe vậy gật gật đầu lại hỏi, mội tử liền tưởng lưu Kim Nguyệt Thành. Ân, rèn luyện một chút y thuật, giúp giúp trong thôn người, có cơ hội cũng sẽ đi tiên sương mù rừng rậm đi một chút. Vân thường gật gật đầu, trong thôn người chiếu cố nàng 8 năm, nàng tổng phải hồi báo bọn họ một vài, bằng không lương tâm không qua được. Hảo, tiên sương mù rừng rậm khoảng cách Kim Nguyệt Thành rất gần. có thời gian ta liền tới xem ngươi nếu ngươi cũng hứng thú chúng ta cùng nhau ba người cho chuyện thiên tạ ra nhưng vẫn không bình tĩnh người trong nhà đều cắt cố cắt vội vàng thu thập chính mình đồ vật hôn mê quá khứ tạ ra chủ tỉnh lại sau nhìn đến thê tử cùng nhi tử tuy rằng ở hắn trong phòng thủ hắn nhưng là bởi vì nữ nhi sự rất không vừa lòng hắn kia thần sắc đã thuyết minh hết thảy hắn thở dài tạ ra thật sự muốn tan lan nhi hậu sự như thế nào Hắn nghẹn ngào giọng nói hỏi. đại an táng xong rồi. Tạ đại công tử thanh âm không có gì độ ấm nói. Lan nhi sự không phải ta làm, ta lại thiếu đạo đức cũng sẽ không làm chính mình nữ nhi đi làm như vậy sự. Tạ gia chủ giải thích một câu. Chính là thê tử cùng nhi tử cũng không có bởi vì hắn giải thích sắc mặt có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Rốt cuộc có thể thần không biết quỷ không hay tức tiến vào tạ gia người quá ít. Thính, đem người đều gọi tới, ta có lời muốn nói. Tạ gia chủ mỏi mệt xua xua tay. Kêu không tới, hiện tại đều vội vàng cướp đoạt đáng giá đồ vật đâu, phụ thân còn không biết, ngay cả tạ gia chính sảnh gia cụ đều đã bị bọn họ trở thành hư không. Tạ đại công tử chào phung nói. Tạ gia chủ ngẩn ra, không có ngôn ngữ, nửa ngày hắn búng tay một cái, một cái bóng đen xuất hiện ở hắn trong phòng. Gia chủ. Hác ảnh làm lơ gia chủ phu nhân cùng đại công tử, bọn họ chỉ nghe lệnh với tạ gia gia chủ. Tạ gia chủ lấy ra gia chủ lệnh bài đưa cho chính mình nhi tử, Tạ gia đại công tử Tạ Ngàn Văn, đối ám vệ thủ Linh nói, "Vô ảnh, chờ hạ ta sẽ cho ngươi cuối cùng một cái mệnh lệnh, hoàn thành về sau ngươi chủ tử chính là Ngàn Văn." Tạ Ngàn Văn ngẩn ra, nhìn trong tay gia chủ lệnh không rõ hắn trao ý tứ, mặc dù là Kim Nguyệt thành ở không nổi nữa, Tạ gia gia sản ở Kim Long quốc cũng không ý ta. "Cha vì cái gì muốn quản gia chủ vị trí truyền cho hắn?" Ám vệ cũng ngẩn ra, Nhưng là vẫn là ứng tiếng nói, đúng vậy cũng xoay người bái kiến tân chủ tử. Tạ ngàn văn nôn nòng nói, cha, ngươi đây là có ý tứ gì? Tạ gia chủ lập tức giả mua rất nhiều, hắn đem tạ gia lão tổ thề độc nói cho thê tử nhi tử nghe. Tạ ngàn văn nghe xong tức khắc bị kinh sợ, này không phải muốn tạ gia mệnh sao? Tạ gia không thể tùy ý sự tình phát triển đi xuống, nếu 500 cái mạng là phải cho nhân ra, vậy từ chúng ta tới cấp đi, ngàn văn. Về sau tạ gia liền giao cho ngươi. Tạ gia chủ xuống giường đi đến án thư phô khai giấy, để bút rơi xuống một đám tên, này bút có ngàn cân trọng, mỗi rơi xuống một cái tên liền đại biểu cho một cái sinh mệnh sắp biến mất. 500 người tên gọi hắn viết thật lâu, cuối cùng một cái tên là chính hắn. Mặt khác 499 người các ngươi ám vệ lập tức đi giải quyết rớt, đều giải quyết sau, ta sẽ tự sát. Tạ gia chủ cầm trang giấy tay có chút run rẩy. Ám vệ tiếp nhận trang giấy, mặt trên đều là tạ ra một ít tư chất không tốt, hoặc là không có gì phát triển tiền đồ, lại hoặc là một ít tuổi già người. Như vậy đích sát so tùy ý ông trời tới lựa chọn hảo đến nhiều, ít nhất giữ lại ở tạ ra căn cơ, chỉ cần tạ ra con cháu tranh đua, mười mấy năm vài thập niên sau, tạ ra lại sẽ phổn thịnh lên. Ngan văn, nhớ kỹ, làm đến nơi lên trốn, không cần vọng tưởng mượn dùng bất luận cái gì mặt khác lực lượng đi lối tát, đại giới quá thảm trọng. Tạ gia chủ dùng tạ gia nghìn năm qua cấp hắc hổ ly đương nô lệ được đến giáo huấn báo cho nhi tử. Tạ ngàn văn chấn kinh, chính là hắn lại vô kế khả thi, phụ thân tuy rằng rất nhiều sự đều làm thực bất cận nhân tình, chính là cuối cùng hắn lựa chọn bồi những cái đó vì gia tộc sinh sản đi xuống cần thiết muốn chết người cùng chết, này đã là hắn duy nhất có thể làm được. Hắn méo lệnh bài, đứng lên, đối phụ thân cúc một cùng, phụ thân yên tâm, Ta nhất định sẽ ước thúc tạ gia con cháu không đi nữa thượng đường vòng. Hảo, hảo hảo hiếu thuận mẫu thân ngươi. Tạ gia chủ xem mắt nghe được quyết định của hắn liền vẫn luôn ngốc lăng lăng thế tử, trong mắt ấy nấy cực kỳ. Tạ ngàn văn nâng dậy mẫu thân, đi theo ám vệ rời đi tạ gia chủ phòng. Ngay hôm sau, tạ gia cử ra rời ra Kim Nguyệt Thành, bọn họ rời đi thời điểm, toàn bộ Kim Nguyệt Thành ba cánh không sai biệt lắm đều ra tới, nói cái gì đều có. Nhưng là phần lớn đều là nhân cơ hội giáo huấn nhà mình con cháu, cũng không nên học tạ gia, không đi chính đạo, hại người hại mình. Vài ngày sau, liền có tin tức truyền đến, di chuyển tạ gia người bị tập kích, tử thương người vô số, phân tán ở cả nước các nơi tạ gia người đều bị tập kích, ngay cả mặc đều tạ gia người cũng không có may mắn thoát khỏi, gia chủ đều bị giết, cuối cùng dư lại người không đủ 200 người, trong đó còn có 100 nhiều ám vệ. chân chính tạ gia cũng chỉ dư lại không đủ trăm người tạ ngàn văn kế thừa ra chủ chi vị tạ gia cũng bởi vậy trở thành tam đẳng gia tộc luyện tu cẩn ở tạ gia rời đi ngày đó cũng rời đi kim nguyệt thành đi nguyệt hồ đan viện vân thường được đến tin tức mắt hạnh nhữ lại nhìn về phía phương đông nhan không phải là tạ gia người chính mình động thủ đi chết đều là một ít không quan trọng gì sống sót đều là tư chất hảo này còn dùng nói sao phương đông nhan cười nhạo một tiếng Ngươi nói kia hắc hổ ly nói chính là thật vậy chăng? Vân Thường thực hoài nghi, còn có người sẽ lập hạ như vậy là lợi thể. Lúc ấy tạ gia mới có bao nhiêu người, còn minh sắc thuyết minh 500 người, nàng như thế nào đều rất hắc hổ ly là ở cuống tạ gia chủ? Đương nhiên là giả. Phương Đông nhan chào phúng cười. Kia tạ gia không phải bị hắc hổ ly cấp lừa dối. Vân Thường ngạc nhiên. Như vậy đối tạ gia cũng có chỗ lợi. diệt trừ tạp chất dư lại nhân tài sẽ càng thêm tiểu tâm cẩn thận sẽ không lại đi đường tà đạo khúc cong. phương đông nhan không để bụng vân thường khỏe môi run lên ra hỏa này chính là cố ý không nói toạc làm tạ ra chủ làm ra như thế quyết định không cần bọn họ động thủ tạ ra liền chính mình đem chính mình rửa sạch cái sạch sẽ hào đi không nghĩ này đó nàng nguyên bản cũng không tưởng đối tạ ra đuổi tận giết tuyệt nàng thừa nhận phương đông nhan đầu góc quá thông minh Nàng cùng thôn dân ước hảo năm ngày đã đến giờ, mấy ngày nay nàng làm an ngưng hương đi mua sắm một ít trung cấp dược thảo hạt giống, nàng cũng nên hồi trong thôn đi một chuyến. Thấu chương xong. Chương 178 hồi thôn báo ân. Chương 178 hồi thôn báo ân. Phương Đông Nhan chỉ có thể ở thanh xuyên đại lục đãi nửa năm, vân thường cũng không có lại đuổi đi hắn đi, Phương Đông Nhan tự nhiên là muốn bổi nàng đi trong thôn. Ngày nay, sáng sớm. Vân thường liền mang theo làm tâm nghĩa cùng an ngưng hương ra tây cửa thành, hồi thôn đi, tự nhiên còn có phương đông nhan. Trong thôn người đều đã nhón chân mong chờ nhìn từ Kim Nguyệt Thành tới thôn lộ, nhìn đến vân thường thân ảnh, tức khác tâm đều hạ xuống, vân thường quả nhiên nói chuyện giữ lời. Thôn trưởng mang theo trong thôn người ở cửa thôn nên đón bọn họ. Vân thường cũng không trí hoãn, trực tiếp lấy ra năm sáu dạng dễ dàng trồng trọn, thời kỳ sinh trưởng đoạn trung cấp đan dược hẳn giống. Phân phát cho thôn dân, cũng cho bọn hắn kỹ càng tỉ mỉ giảng giải gieo trồng phương thức. Các thôn dân vốn dĩ chính là đều lấy gieo trồng thảo dược mà sống, cho nên vừa nói liền minh bạch, nghe nói này mấy thứ dược thảo gieo trồng kỳ đều thực đoạn, chỉ có hai 3 tháng, cũng là thường dùng dược thảo, đều thực hảo bán, đều cảm động vân thường cẩn thận. Thôn dân trong nhà trong đất phần lớn đều có dược thảo đang ở sinh trường, vân thường làm làm tâm nghĩa cùng an ngưng hương đi theo đi. Đem các gia nguyên bản gieo trồng dược thảo dựa theo bọn họ bình thường mua giá cả đều thu mua Như vậy bọn họ chẳng những tỉnh đi Kim Nguyệt Thành thời gian Còn có thể cùng nhau gieo trồng trung cấp dược thảo Thôn dân đều nhạc không khép miệng được Đều bận rộn xong, thiên đều phải đen Bọn họ chính là hiện tại chạy trở về Kim Nguyệt Thành cửa thành cũng đã đóng Thôn trưởng liền đem nhà hắn phòng ở đằng ra gia hai gian Lại làm lân nhà bọn họ vương ra cũng đằng ra gia hai gian phòng tới Làm vân thường bọn họ chú hạ. Vân thường chính mình nhưng thật ra không có gì vấn đề. Hắn nhìn về phía phương Đông Nhan. Gia hỏa này thói ở sạch nhưng không bình thường. Quả nhiên, phương Đông Nhan nói, ta đã làm đạm mặc đem ngươi ban đầu trụ nhà ở thu thập sạch sẽ. Cũng hảo, ngưng hương cùng tâm nghĩa liền ở tại thôn trưởng ra đi. Vân thường gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy ở tại chính mình căn nhà nhỏ thoải mái. Hai người nghe vậy muốn đi giúp đạm mặc thu thập nhà ở. Bị phương đông nhan ngăn trở, nói cho bọn họ Đạm mặc đã sớm đem nhà ở thu thập sạch sẽ. Thôn trưởng ngẩn ra, chạy nhanh nói, ta làm nhà ta bà nương cấp đưa mấy giường chăn tử đi. Vân thường xua xua tay nói, không cần, chúng ta đều có. Cùng thôn trưởng cáo tử, hai người liền dọc theo trong thôn đường nhỏ hướng vân thường trụ địa phương đi đến, dọc theo đường đi gặp được thôn dân đều nhiệt tình cùng hai người chào hỏi. Bọn họ nhưng không nhận biết cái gì nhan vương. Hơn nữa là Vân Thường mang về tới người, bọn họ cũng không e ngại Phương Đông Nhan cái gì, Phương Đông Nhan cũng thu liễm hơi thở, tuy rằng cũng ít khi nói cười, nhưng là đã so tầm thường nhìn thân cận nhiều. Vân Thường không có về trước phòng nhỏ, mang Phương Đông Nhan đi thôn bên cạnh nguyên bản mục giả trụ địa phương. Đây là trong thôn nguyên bản duy nhất sơ cấp đan sư mục giả trụ địa phương, mấy năm nay ta liền cho hắn thu thập dược điển, này phong ở chung quanh đều là hắn gieo trồng dược thảo. Vân thường đi đến mục giã trụ phòng ở trạm kế tiếp trụ, vừa thấy cũng biết thật lâu không ai ở, phía trước dược điền bởi vì không có người chăm sóc, cỏ dại mọc thành cụm, bên trong hỗn loạn chút lớn lên không phải thực tốt bình thường dự thảo. Thế sự vô thường, chính mình huy mồ hôi như mưa ở đồng ruộng làm việc tình cảnh phản phất liền ở ngày hôm qua, trong chớp mắt hiện giờ chính mình đã cùng hôn qua chính mình cách biệt một trời, khi đó chính mình tuyệt đối không thể tưởng được chính mình sẽ có hôm nay. Phương Đông Nhan nhìn đơn sơ nhà gỗ, bị bỏ dược điền, tưởng tượng Vân Thường ở đồng ruộng làm việc bộ dáng, thường tiếc nắm lấy tay nàng. Vân Thường buông ra hắn tay, cười đi đến dược điền bên, không có ngươi tưởng như vậy mệt, kỳ thật làm khởi sống tới tuy rằng mệt một ít, nhưng là ra quá hãn sau, thân thể sẽ thực nhẹ nhàng, cho nên ta mới có thể lớn lên như vậy khỏe mạnh. Nàng con lưng, như trước kia giống nhau, đôi tay nhanh nhẹn rút chấm đất cỏ dại, một lát công phu. Liền rút tịnh một tảng lớn dược điền, hiện giờ nàng có tu vi trong người, rút khởi thảo tới càng là nhẹ nhàng dễ dàng. Phương Đông Nhan nhìn từng mảnh cỏ hoang bị nổ, kia nhỏ sinh màu đỏ thân ảnh ở dược điền nhanh chóng xuyên qua, trước kia nàng làm việc khẳng định là không có nhẹ nhàng như vậy. Hắn đi đến dược điền bên, không lưng nổ xuống một phen thảo, ngay sau đó một phen một phen rút thảo, còn thảo này trong đất dược thảo liền này một loại. Bằng không hắn thật đúng là không dám bảo đảm có thể hay không đem dược thảo trực tiếp cấp rút. Lưỡng đạo thân ảnh màu đỏ ở dược điền công việc lưu đủ lên, thiên hoàn toàn đêm đen tới sau, hai người cũng đem trong đất thảo đều rút sạch sẽ. Vân Thường một mông ngồi ở bờ ruột thượng, ngẩng đầu đối phương đông nhăn nói, ngày đó ta chính là ngồi ở chỗ này bị người cấp bắt đi. Rồi tay chỉ vào không trung nói, kia hai người từ một con chim bay thượng nhảy xuống. kia chính là ta lần đầu tiên như vậy gần vui thấy có tu vi người cùng chim bay, dị vang cũng có thể thấy, bất quá những cái đó chim bay phi đều rất cao, đều là đi tiên sương ngủ rừng rậm, thấy không rõ. Vội một ngày, trở về nghỉ ngơi đi. Phương Đông Nhan nhìn mắt vừa mới rút sạch sẽ thảo dược điền, Linh Tinh Trường chút dược thảo, không biết bọn họ đi rồi, nơi này là không phải lại sẽ cỏ hoang mọc thành cụm. Đi thôi. Vân Thường đứng lên. Hướng về nhà đường đi đi, con đường này nàng đi rồi 8 năm, rất quen thuộc, nhắm mắt lại đều đi không lầm. Chính ngươi ở tại thôn bên ngoài không sợ hãi sao. Phương Đông Nhan biết Vân Thường trụ nhà ở là thôn nhất bên ngoài. Khi còn nhỏ sợ hãi, thói quen sau sẽ không sợ. Vân Thường thực tùy ý nói, về sau sẽ không làm ngươi có sợ hãi cơ hội. Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng, cao lớn thân ảnh vì nàng che đậy hắn nhỏ sinh thân ảnh. vân thường ngẩng đầu nhìn về phía hắn tuy rằng hiện tại chính mình rất ít có cái gì sợ hai sự nhưng là có người như vậy đối với ngươi nói trong lòng vẫn là thực ấm bóng đêm hạ, lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đi trở về vân thường trụ phòng nhỏ rất xa liền thấy phòng trong châm ánh nến đạm mặc đứng ở cửa chờ hai người đẩy ra rào che môn đi vào đi vân thường phát hiện đạm mặc đem sân đều quét tước thực sạch sẽ đạm mặc thấy hai người đã trở lại Đi bệ bếp trong nồi đem thiêu tốt nước gấm múc ra tới, đối điểm nước lạnh, điều hảo độ ấm cấp hai người phóng tới một bên đá xanh thượng, này khối đá xanh cũng là dĩ vãng vân thường rửa mặt phóng trầu địa phương. Vân thường trước rửa sạch sẽ mặt cùng tay, đi vào nhà ở, trong phòng cũng không dính bụi trần, vẫn như cũ chỉ có nàng kia trường tiểu giường, chỉ là trên giường đệm chăn đều là tân. Vân thường mày một chọn, phòng trong chỉ có một trường, giường, còn như vậy tiểu, hai người như thế nào ngủ. Phương Đông Nhan rửa mặt xong đi vào nhà ở, liền thấy Vân Thường nhìn chầm chằm giường sững sờ, như thế nào ngây người. Vân Thường mắt hạnh loé loe, ánh mắt rừng ở kia đã một lần nữa hồ giấy cửa sổ trên cửa sổ, chỉ có một chương giường. Phương Đông Nhan hơi hơi con con môi, vừa lúc ra, có thể ôm Thường nhi ngủ. Vân Thường sắc mặt đỏ lên, liền thính thai đều đỏ, tuy rằng ở bí cảnh hắn cũng cùng nàng ngủ quá một chương da lông thượng, chính là kia không phải tại giã ngoại sao. Nàng thật đúng là không cùng hắn một chỗ một phòng ngủ ở trên một cái giường quá. Phương Đông Nhan nhìn đến không biết làm sao nàng, thở dài, đậu ngươi, ngươi ngủ đi, ta muốn tu luyện. Vân Thường nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ nói, mật hà cốc phòng ở đâu. Phương Đông Nhan mày nhẹ nhàng một trọn, lấy ra tới quá rêu dao, đừng dọa những cái đó ba cánh, dù sao cũng liền một đêm, ngày mai chúng ta liền trở về thành đi. Vân Thường cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Ta cũng tu luyện đi. Vội một ngày còn tu luyện cái gì? Ngủ. Phương Đông Nhan bế lên nàng liền đem nàng phóng tới trên giường, cho nàng đắp lên một tầng chăn mỏng, chính mình khoanh chân ngồi ở nàng dưới chân bắt đầu tu luyện. Vân Thường Túng Chan, nhìn mắt đã nhắm mắt bắt đầu tu luyện Phương Đông Nhan, nhấp môi dưới, cũng nhắm hai mắt lại. Con tưởng rằng chính mình ngủ không được đâu, chỉ chốc lát sau, đều đều tiếng hít thở liền truyền đến. Phương Đông Nhan Phượng mâu đẩy ra, nhìn nàng. Nơi nào còn có tâm tư tu luyện Thon dài tay ở nàng trước mặt phất quá Nàng ngủ đến càng sâu hắn nghiêng người ở nàng bên cạnh nằm xuống Vừa nằm ở mép giường thượng Nhưng người là có thể rất đến trên mặt đất đi Đem nhỏ sinh nàng kéo vào trong lòng ngực Nhắm hai mắt lại Sáng sớm Vân Thường tỉnh lại khi Đã nghe tới rồi một cổ cá nướng mùi hương Nhìn về phía giường chân Nơi nào còn có phương đông nhan thân ảnh Căn bản không biết phương đông nhan là ôm nàng ngủ một đêm xúc lên tràn đi ra cửa phòng liền thấy phương đông nhan ngồi ở trong viện cho nàng cá nướng an ngưng hương cùng lam tâm nghĩa đã qua tới an ngưng hương ở đơn sơ bậy bếp trước nấu cháo đâu lam tâm nghĩa hỗ trợ nhóm lửa đạ mặc cho nàng đánh tới nước gấm rửa mặt vân thường rửa mặt ở phương đông nhan bên cạnh ngồi xuống chỗ đó tới cá đạ mặc đi tiên sương ngủ rừng rậm chộp tới phương đông nhan đem nướng hảo một con cá phóng tới mâm phóng tới một bên bàn lùn thượng Này cái bàn vừa thấy chính là giường nệm thượng, cứ như vậy đặt ở bùn đất trên mặt đất, thật là có điểm phí phạm của trời cảm giác. An ngưng hương đem nàng nấu cháo thịnh hai chén phóng tới trên bàn. Vân thường không vội vã ăn, chờ phương đông nhan đem một khắc con cá cũng nướng hảo, hai người cùng nhau chậm dại ăn lên. An ngưng hương cấp lam tâm nghĩa cùng đạm mặc cũng thịnh cháo, ba người ngồi vây quanh ở đống lửa bên, biên uống cháo biên cá nướng ăn. Vân thường tiểu viện từ trước nay không nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm, trước kia đều là nàng một người, làm đơn giản ăn cũng đơn giản. Thôn trưởng cùng mấy nhà tới cấp bọn họ đưa cơm thôn dân nhìn đến bọn họ đã ăn cơm, liền không lại đây quấy rầy, lặng lẽ đi trở về. Tuy rằng bọn họ không có tới nói, nhưng là vân thường hiện giờ tu vi chính là đại lục đỉnh cấp cường giả, toàn bộ thôn tình huống đều không thể gạt được nàng, tự nhiên biết bọn họ hành động. Ăn cơm xong. Vân thường lại xuống ruộng nhìn xem, xem bọn hắn có hay không cái gì nghi vấn, sau đó mới cùng thôn trưởng chào hỏi, nói môi cách 10 ngày nàng liền sẽ đến xem, thẳng đến các thôn dân có thể chính mình gieo trồng dự thảo. Thôn trưởng tự nhiên là vô cùng cảm kích, vẫn luôn đem bọn họ đưa ra thôn nhìn bọn họ ngự không dựng lên không thấy thân ảnh, mới xoay người trở về. Vân thường đây là ở báo ân, hắn là thực minh bạch, đã vui mừng lại cảm kích. Không đến buổi trưa bọn họ liền về tới Kim Nguyệt Thành, vào cửa thành, phát hiện Kim Nguyệt Thành đã khôi phục thành bọn họ ngày đầu tiên tới khi bộ dáng. Ở chỗ này cư trú ngàn năm nhiều bản địa hiển quý gia tộc tạ ra rời đi, giống như chỉ là một viên đá rơi vào đại dương mênh mông biển rộng, chỉ là phiêu khởi một cái gợn sóng sau đó liền khôi phục bình tĩnh, hai ba thiên công phu mà thôi, cũng đã bị người phai nhạt giống như trước nay không tồn tại quá. Vân thường tâm sinh cảm khái. Một cái gia tộc biến mất còn như thế, huống chi là một người. Chờ chính mình rời đi sau, lại có ai nhớ do đã từng có một cái năm tuổi tiểu cô nương đã tới thanh xuyên đại lục. Tâm tư chăm chuyển trở lại trong phủ, mới rời đi một ngày mà thôi, liền có khách tới chơi. Thấu chương xong. Chương 179 ái nữ sốt ruột. Chương 179 ái nữ sốt ruột. ông xuất dã mang theo vông thanh tuyết tới, còn có vừa mới rời đi luyện tu cẩn cũng theo trở về. Vân nha đầu, mấy tháng không thấy, lau mắt mà nhìn a Vương xuất giã liếc mắt một cái liền nhìn ra vân thường tu vi, nhưng là đã bị nữ nhi tu vi khiếp sợ qua, rốt cuộc trên mặt còn tính bình tĩnh. Một tháng trước nữ nhi khi trở về, nhìn đến trên người nàng tu vi hắn cũng không dám tin tưởng, dùng sức rủi rủi mắt, lại làm sư huynh dược lão xác định mới tin tưởng. Nghe nữ nhi nói là vân thường cho nàng một quả thăng cấp đan nguyên do, hắn cùng dược lão đều chấn kinh rồi. Dường lao nghị đến vân thường cho hắn kia trường thánh giai một bậc đan phương, trong lòng minh bạch hắn vẫn là xem thường vân thường. Vương xuất Dã trong lòng kích động đồng thời cũng yên tâm, hắn phải rời khỏi thanh xuyên đại lục, nhất không yên lòng chính là nữ nhi. Hiện giờ nữ nhi mới 11 tuổi cũng đã là tông giai một bậc tu vi, ở thanh xuyên đại lục đã là đệ nhất nhân, nơi nào có người 11 tuổi liền đạt tới cái này tu vi. Hơn nữa chính mình lưu lại bảo hộ nàng người. ở nữ nhi rời đi thanh xuyên đại lục phía trước an toàn khẳng định là không thành vấn đề bất quá ở chính mình rời đi trước hắn vẫn là làm ra một cái quyết định đem nữ nhi mang đến vân thường nơi này vẫn khí tốt mà thôi vân thường khách khí nói vân tỷ tỷ vương thanh tuyết lộ ra tiêu chí tính điểm mỹ má lún đồng tiền dựa sát vào nhau đến nàng bên cạnh nhìn mắt phương đông nhăn sau lại tự giác rời đi vân thường ngồi vào sư huynh luyện tu cẩn hạ đầu Vương xuất ra khôn khéo hai tròng mắt nhìn vân thường, này không chỉ có riêng là vận khí tốt, hắn liền không nghe nói qua có người có thể ở mấy tháng thời gian nội từ phế vật thăng cấp đến tông dài cựu cấp, chính là có có sắn linh lực cho ngươi, thân thể cũng chịu không nổi à, chính là cố tình đối với vân thường trên người đã xảy ra. Hắn cùng phương đông nhan ôm quyền thi lễ, phương đông công tử. Phương đông nhan gật gật đầu, ở vân thường bên cạnh ngồi xuống. Vương viện trưởng không phải phải rời khỏi sao. Như thế nào còn có thời gian tới ta nơi này? vẫn thường nhưng không cho rằng ông xuất giã là đơn thuần ở trước khi đi đến xem nàng. Ông xuất giã nhìn mắt nhà mình nữ nhi, vân nha đầu, ta cũng không vòng vo. Vò. Hôm nay tới một là cảm tạ ngươi ở trong bí cảnh đối tuyết nhi chiếu cố. Tuyết nhi có thể có hôm nay tu vi đều là bởi vì ngươi cho nàng thăng cấp đan. Bằng không ở ta rời đi trước, tuyết nhi nhiều nhất cũng là có thể thăng cấp đến vương giai ngũ cấp. Ngươi chẳng những làm ta có thể yên tâm rời đi, còn làm chúng ta một nhà đoàn tụ thời gian ngắn lại vài thập niên. Vông xuất giã tâm sinh cảm khái, mấy tháng trước vẫn là nguyệt hồ đan viện thấp kém nhất hầu dược, hiện giờ nàng luyện đan dược chính mình cùng sư huynh đều không kịp, như vậy vân thường nơi nào là người thường? Chủ yếu là vông viện trưởng cấp tuyết nhi đánh đáy vững chắc. Vân thường lời này là lời nói thật, tuy rằng vông xuất giã mặc kệ nữ nhi khắp nơi ngọn nhi, tu vi chính là không rơi xuống nhiều ít. Hơn nữa mỗi một bước đều đi vững chắc, tuy rằng tiến vào bí cảnh trước cho nàng tăng lên tu vi nóng nảy chút, nhưng là cũng may ông Thanh Tuyết tiến vào bí cảnh sau không có lời biếng, thực có thể chịu khổ, làm tu vi vững chắc xuống dưới, bằng không nàng thật đúng là không dám cho nàng thăng cấp đan an. Vân Nha đầu cũng đừng một ngụ một cái viện trưởng, ta đã không phải nguyệt hồ đan viện viện trưởng, nếu không chê đã kêu ta một tiếng ông Thúc đi. Ông xuất giã xua xua tay. Hảo, ông Thúc. Vân Thường cũng không làm ra vẻ. Vương Thúc hôm nay tới cái thứ hai mục đích chính là tưởng cầu Vân Nha Đầu một sự kiện. Vương Xuất Giã nhìn mắt Phương Đông Nhan, sợ hắn không hài lòng. Chuyện gì? Kỳ thật nàng trong lòng đã có suy đoán. Vân Nha Đầu có không rời đi thanh xuyên đại lục phía trước làm tuyết Nhi đi theo bên cạnh ngươi Đây cũng là Vương Xuất Giã hôm nay tới chủ yếu mục đích. Vương Thúc, có cái này tất yếu sao? lấy Tuyết Nhi tu vi hiện tại nơi nào còn có người dám chống nàng. nói nữa, Vương Thúc cũng sẽ không mặc kệ Tuyết Nhi một người đi. Vân Thường tuy rằng đoán được, nhưng là cũng khó hiểu ông xuất giã mục đích là cái gì. có hắn này lão cha an bài hơn nữa luyện tu cần cái này sư huynh, ai dám khi dễ ông thanh tuyết a? Tuyết Nhi an toàn không cần Vân Nha đầu lo lắng, chỉ cần làm nàng đi theo bên cạnh ngươi liền hảo. nha đầu này trước kia tuy rằng cũng là nơi nơi chạy. Nhưng là thiệt tình chỉ là ngọn nhi, không có nhiều ít kiến thức, ở thanh xuyên đại lục còn hảo, chính là nếu là đi tứ phương đại lục, nhưng không có người nhận thức hắn cha là ai, nàng tính tình này bị người bán còn muốn giúp người đếm tiền, cho nên ông thúc muốn cho nàng đi theo ngươi, được thêm kiến thức, vân nha đầu cũng phải đi tư phương. Đại lục, đến lúc đó chỉ cần ngươi có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cần ông thúc có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Ông xuất ra không có lấy ra cái gì bảo bối tỏ vẻ cảm tạ, từ bí cảnh ra tới người nơi nào thiếu bảo bối, cho nên hắn dùng một cái thực trọng hứa hẹn tỏ vẻ hắn cảm tạ. Cái này hứa hẹn không có hạn chế, cũng chính là đại biểu hắn về sau sẽ vô điều kiện duy trì Vân Thường. Tuy rằng Vân Thường cũng không để ý có hay không người duy trì nàng, nhưng là nàng cảm động ông xuất ra cái này vì nữ nhi có thể làm được như thế nông nội phụ thân. Nàng đời trước phụ thân một biết nàng là cho vô pháp thức tỉnh linh căn phế vật chính là không chút do dự vứt bỏ nàng. Hảo, đi theo ta bên người có thể, ta chỉ có một điều kiện, không giúp ta có thể không cần sau lưng thọc ta giao nhỏ liền hảo. Ta ghét nhất chính là phản bội. Vân Thường cũng nói thẳng bầm báo. Vân tỷ tỷ yên tâm, ta cả đời này đều sẽ không phản bội Vân tỷ tỷ. Ai cùng Vân tỷ tỷ đối nghịch ta liền thế Vân tỷ tỷ thu thập hắn. Vương Thanh Tuyết lập tức đứng lên. Một chương non nớt khuôn mặt nhỏ rất là trịnh trọng chuyện lạ. Tuyết nhi, hứa hẹn dễ dàng, bảo vệ cho lời hứa không dễ, cả đời rất dài, ai cũng không dám bảo đảm sẽ phát sinh cái gì, ta chỉ có thể nói, ngươi không phản bội ta, chúng ta chính là hảo tỉ muội Vân thường chính là không phải chân chính 13 tuổi tiểu nữ hài, có đời trước trải qua, nàng cũng không tin tưởng cái gì lời hứa. Tương đối so lời hứa còn không có chịu thiên địa quy tắc ước thúc lời thể làm nàng tin tưởng. Nàng không hy vọng tuyết nhi là tiếp theo cái ôn thải nhi. Vương thanh tuyết cái hiểu cái không nhìn vân thường, nàng thật sự đem vân thường đường tỉ tỉ, chính là vân thường cũng không giống như tin tưởng nàng. Tâm tình có chút hề mại. Tuyết nhi, chân thành tâm không e ngại thiên trường địa cửu khảo nghiệm, thời gian có thể chứng minh hết thảy. Vương xuất ra không biết vân thường có phải hay không bởi vì nàng từ nhỏ bị vứt bỏ trải qua làm nàng không tin người với người chi gian cảm tình. từ nàng chỉ theo chân bọn họ làm giao dịch hắn liền nhìn ra được tới, chính là Tuyết Nhi là chính mình nữ nhi, hắn hiểu biết, đứa nhỏ này trải qua quá ít, cho rằng hứa hẹn chính là cả đời, kỳ thật chính như vân thường theo như lời, cả đời như vậy trường, ai biết hội ngộ thượng chuyện gì có thể hay không làm nàng thay đổi ước nguyện ban đầu. Có thể trải qua bất luận cái gì dụ hoặc mà không phản bội tình nghĩa mới là chân tinh ý, cho nên nói lại nhiều cũng chưa dùng, đều không bằng làm được chân thật. ân Ta sẽ dùng hành động chứng minh. Nhà mình tra những lời này vương Thanh Tuyết đến là minh bạch. Vân Thường nhàn nhạt nhìn mắt vương xuất giã, hắn là cái minh bạch người. Ta viện này rất nhỏ, Tuyết Nhi liền đi theo ngưng hương trụ một cái sân đi. Hậu viện chỉ có ba cái chủ viện, chính mình sân khẳng định là không cho phép những người khác trụ. Nàng nguyện ý phương đông nhàn cũng không muốn vương Thanh Tuyết chỉ có thể trụ ngưng hương sân. Hành! vương Thanh Tuyết cũng không lựa. Vông xuất giã một bộ ta cũng không đi thần thái, vông thúc liền cùng nghĩa huynh ở tại tâm nghĩa trong viện đi. Vân thường xoa xoa huyệt thái dương, nàng nơi này muốn thành khách điếm, lại đến người thật sự trụ không được. Gian xếp hảo vông xuất giã cha con, vân thường liền cùng phương đông nhan trở về bọn họ sân. Hoa, ngưng hương, ngươi cư nhiên ở tại chủ nhân trong viện. Cách vách phía đông trong viện vông thanh tuyết gào to thanh âm chuyển đến, nàng giật mình vân thường cư nhiên đối hạ nhân tốt như vậy. cô nương nói, ta cùng tâm nghĩa không phải hạ nhân. An ngưng hương thanh em không kiêu ngạo không siểm định nói. Vương thanh tuyết ngẩn ra, nhấp nháy một chút đôi mắt, ta hiểu được. Nàng minh bạch cái gì, An ngưng hương cũng không hỏi, chính mình minh bạch cô nương đãi nàng tâm ý liền hảo, cái nhìn của người khác không quan trọng. Vân thường nghe được An ngưng hương đáp lời khỏe môi hơi hơi một câu, phương đông nhan nhẹ giọng nói, thường nhi ánh mắt không tồi, khả tạo chi tài. nếu phương đông nhan không tán thành hai người cũng sẽ không tự mình chỉ điểm hai người tu luyện thường nhi bên người tổng phải có nhưng dùng người ân chịu cái thời gian cho bọn hắn hai người nhìn xem thân thể chẳng huống nhìn xem như thế nào trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi chuyện này ra bi cảnh sau vân thường liền muốn làm vẫn luôn sự tình không ngừng trước mắt cũng không có gì sự đem phía trước y quán khai lên liền có thể an tâm rèn luyện y thuật cùng tu luyện Liền có thể cho bọn hắn hai người nhìn xem. Nga, đúng rồi, cái này cấp Thường Nhi. Phương Đông Nhan nhớ tới cái kia âm Dương Thạch tới. Cái này cho ta. Vân Thường tự nhiên biết đây là âm Dương Thạch, ngày đó nàng tận mắt nhìn thấy. Thứ tốt đương nhiên phải cho Thường Nhi, đi vào lại cùng ngươi nói. Phương Đông Nhan điểm điểm nàng đầu. Vân Thường minh bạch hắn là muốn vào đi nàng không gian, vừa lúc nàng cũng có việc nói với hắn, tiếp nhận âm Dương Thạch. Đi vào phòng trong mang theo phương đông nhan liền vào không gian. Đem âm dương thạch cùng ma thiên kính đặt ở cùng nhau. Phương đông nhan chỉ chỉ huyền Phu ở linh khí cùng ma khí đường ranh giới thượng ma thiên kính. Vân thường cũng không nghi ngờ, rôi tay ném đi, nắm tay lớn nhỏ bất quy tắc hình dạng âm dương thạch đã bị nàng ném tới ma thiên kính bên cạnh. Âm dương thạch sáng ngời, hấp thu chứ ma khí cùng linh khí. Đừng nói cho ta âm dương thạch cũng có thể tu luyện. Vân thường kinh ngạc dương cái miệng nhỏ. Cái gọi là âm dương thạch chính là hấp thu dương khí cùng âm khí. Ngươi xem nó hấp thu hình như là linh khí cùng ma khí. Kỳ thật nó hấp thu chính là trong đó âm khí cùng dương khí. Có âm khí cùng dương khí tầm bổ. Âm dương thạch tác dụng cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Về sau thường nhi sẽ dùng đến nó. Phương Đông Nhan giải thích nói. Nga, kia nó có thể hay không đem nơi này âm khí cùng dương khí đều hấp thu không có. Vân thường không biết tương lai sẽ dùng âm dương thạch làm gì. Nhưng là này bảo bối cũng không phải là dễ dàng được đến, tuy rằng nàng cũng rất muốn, nhưng là muốn bảo đảm sẽ không nguy hại đến ma linh không gian. Yên tâm, nó hấp thu không bao nhiêu, sẽ không ảnh hưởng không gian. Phương Đông Nhan biết nàng lo lắng cái gì. Úc, đúng rồi. Nàng lấy ra vân tích ở tạ ra lấy tới cái kia vẩy, đem mặt trên sợi tơ rỡ xuống, lộ ra đen nhánh vẩy hình dạng đồ vật. Thứ này bên trong nghe nói cất giấu thật lớn năng lượng. Tổng cộng có sáu phiến, ta ở trong bí cảnh được đến hai mảnh, một mảnh là nguyên trụ dân chấn trưởng cho ta tạ lễ, một mảnh ở cùng hàn lệnh hề cùng ta trao đổi đan dược hộ, ta còn không có tới kịp xem. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan giải thích nói, nói dùng ý niệm đem cái kia hộp lấy ra tới, lại đem lúc trước nguyên trụ dân chấn trưởng cho nàng kia một mảnh cũng lấy ra tới. Phương Đông Nhan nhìn Vân Thường trong tay hai mảnh màu đen vảy dạng đồ vật, ngơ ngẩn, một lát hắn mới nói. Thứ này quả nhiên tồn tại. Thấu chương xong Chương 180 vậy không gian. Chương 180 vậy không gian. Vân Thường nghe xong Phương Đông Nhan nói kinh ngạc hỏi, Ngươi biết đây là thứ gì? Phương Đông Nhan xem mắt Vân Thường, đột nhiên cười, Ta thường nhi vận khí không phải giống nhau hảo. Vân Thường chừng hắn một cái, ai là ngươi? Sớm muộn gì là của hắn, hiện tại Phương Đông Nhan cũng không cùng nàng so đo cái này. Từ nàng trong tay cầm lấy một mảnh vảy cử qua đỉnh đầu, ánh sáng chiếu quá vậy mơ hồ có thể nhìn đến vảy thượng có linh tinh tự phủ. Vân Thường thò qua tới, này tự phủ là ở bên trong. Ân, quả nhiên là, phương đông nhan lúc này càng thêm đích xác định rồi. Rốt cuộc là cái gì? Vân Thường tò mò hỏi, lúc trước nguyên trụ dân Trấn trưởng cũng nói không rõ đây là cái gì, chỉ biết là bị súng quân xuống dưới tổ tông mang đến, tổng cộng có sáu phiến. gom đủ liền có thể có được bên trong lực lượng cường đại. Phương Đông Nhan đem vảy phóng tới vân thường trong tay, thứ này tài chất thật là vẻ, là một loại sinh trưởng văn năm. Vảy cá liền sẽ biến thành màu đen mặc lân cá, biến hắc vảy cá cứng rắn lại thông thấu, là chế tắc không gian thuộc vật tuyệt hảo tài liệu. ở cao đẳng trên đại lục có một cái truyền thuyết, truyền thuyết thần ma đại lục có một tu luyện kỳ tài, hắn chỉ kém cuối cùng một bước liền có thể bước vào hư không cảnh, chính là không biết cái gì nguyên nhân hắn ngã xuống. Ngã xuống khi hắn đem chính mình suốt đời tu vi đưa vào mặt lân cá vẩy cá luyện chế tổn trữ trong không gian, bị hắn dùng tinh trận phong ấn, chỉ có cùng hắn người có duyên mới có thể được đến, không gian hóa thành sáu khối bị hắn tùy tay ném xuống, không biết lưu lạc đến. Cái kia trên đại lục, ngàn vạn năm qua, vì này sáu phiến không gian, các đại lục các thế lực đều âm thầm tìm kiếm, chính là này vậy không gian chỉ có gom đủ sáu phiến mới có dùng, có thể nghĩ. ai phải được đến một mảnh hậu quả như thế nào vân thường ngơ ngẩn thứ này quả nhiên là cái dụ hoặc lực cực đại phòng tay khoai lang ngươi biết hai trong tay hoặc là cái kia thế lực trong tay còn có này phòng tay khoai lang sao phương đông nhan đối với vân thường cấp này cao đẳng đại lục cường giả nhóm đoạt phá đầu bà bối một cái phòng tay khoai lang biệt sưng có chút ách ngươi nhưng là lại rất chuẩn xác ngàn vạn năm đi qua nay vậy không gian đã sớm không biết trải qua bao nhiêu người tay Được đến vậy người cũng học thông minh, đều không tiết lộ chút nào tin tức. Hiện tại muốn tìm được này vậy không gian nhưng không dễ dàng. Rất nhiều người gặp mặt không quen biết, liền như hàn lệnh hề, cho nên mới nói thường nhi vận khí không phải giống nhau hảo. Vận khí tốt. Vân thường nhưng không cảm thấy vận khí tốt. Này quả thực chính là cấp toàn thế giới người một cái đuổi giết nàng lý do. Được đến một cái cũng chưa cái gì kết cục tốt. huống chi nàng hiện tại đã có ba cái. Nàng lật xem trong tay hộp. Nơi này cái này còn không có lấy ra tới đâu, nhìn tới nhìn lui nàng cũng không tìm được phá giải phong ấn tinh trận biện pháp, đưa cho Phương Đông Nhan nói, ngươi có thể mở ra sao. Phương Đông Nhan tiếp nhận hộp, nhìn nhìn, trong tay ngôi sao bay ra, hoàn toàn đi vào hộp, lệch cạch một tiếng, hộp mở ra, bên trong quả nhiên nằm một quả vậy không gian. Vân Thường đem vậy không gian lấy ra tới, cùng kia hai mảnh phóng tới cùng nhau, đúng lúc này. Tam phiến vậy không gian cư nhiên giao điệp dung hợp ở bên nhau, biến thành một mảnh, chỉ là càng thêm rắn chắc. Đây là có chuyện gì? Vân Thường kinh ngạc nói. Hẳn là thường nhi gom đủ một nửa, vậy không gian liền tự động dung hợp, về sau lại tìm được mặt khác đều có thể dung hợp đi vào, cuối cùng một mảnh dung hợp sau, thường nhi liền có thể có được trong không gian lực lượng. Phương Đông Nhan giải thích nói. Đưa người đi. Vân Thường đem trong tay vậy không gian phóng tới Phương Đông Nhan trong tay. Phương Đông Nhan mẩn ra, như vậy chân quý đồ vật, có thể đạp vỡ cuối cùng một bức cường đại lực lượng, thường nhi cứ như vậy cho hán. Tuy rằng còn không có gom đủ, chính là này đã gom đủ một nửa, đã là từ trước tới nay có được vậy không gian nhiều nhất người. Phương Đông Nhan nhìn đến vân thường kia ghét bỏ biểu tình, bỗng nhiên minh bạch, cảm tình nha đầu này ghét bỏ này vậy không gian là phỏng tay khoai lang A. Hán đem vậy không gian đặt ở cái kia hộp khép lại, tùy tay bày ra một cái tinh trận. Lại còn cho nàng, nếu này tam phiến đều là thường nhi được đến, vậy thuyết minh thường nhi là cái kia người có duyên, lưu lại đi, đặt ở ma linh trong không gian thực an toàn, không cần lo lắng, ta dùng tinh trận cho ngươi phong thượng, trừ phi tu vi cao hơn ta người, những người khác phát hiện không đến bên trong hơi thở, cái này tinh trận cấp bậc thường nhi rời đi thanh xuyên đại lục phía trước khẳng định có. thể đã tới, đến lúc đó thường nhi chính mình là có thể mở ra. Vân thường nghe vậy ngẫm lại cũng là, bọn họ hao hết tâm lực không chiếm được, nàng cũng chưa phí cái gì lực phải đến tam phiến, có lẽ chính mình thật là người có duyên, thôi, phóng đi. Tùy tay một ném, liền không biết ném tới không gian đi nơi nào rồi. Phương Đông nhan mày một trọn, thường nhi, ngươi này không gian lớn như vậy, đồ vật không thể tùy ý luận ném, ngươi tinh trận tu vi cũng không thấp, bố tinh trận đều có thể, kiến mấy đóng phòng ở càng không thành vấn đề. Kiến tạo mấy đống chứa đựng vật phẩm phòng ở đi. Hảo A. Vân thường nhìn chung quanh liếc mắt một cái không gian, là quá trống trải. Chính là nàng là trực tiếp vượt qua tinh trúc sư trực tiếp tu luyện tinh trận sư, thật đúng là không biết này phòng ở như thế nào kiến tạo. Còn có tài liệu từ đâu tới đây? Chính là ta sẽ không A. Cũng không có kiến trúc phòng ở tài liệu. Nàng nhún nhún vai. Sẽ không ta có thể giáo ngươi, kia không phải có có sẵn kiến trúc tài liệu sao? Phương Đông Nhan một lóng tay kia đứt gậy thành mấy thiết bị Vân Thường cướp đoạt trở về hát tinh thạch cây cột. Đối Nga, Vân Thường lập tức nhớ tới mặc đều hoàng cung thí nghiệm linh lực kia cùng phần mộ giống nhau phòng ở còn không phải là dùng hát tinh thạch kiến tạo sao. Phương Đông Nhan đem như thế nào dùng tinh trận chi lực kiến trúc phòng ốc phương pháp kỹ càng tỉ mỉ cấp Vân Thường giảng giải một lần. Vân Thường lý giải nối liền sau, bàn tay mềm dối khai, ba viên ngôi sao hiện lên ở nàng trong tay. tinh trận chi lực bị nàng giáo hấn đi vào, sau đó đem ba viên ngôi sao đối với ngắn nhất một đoạn hắc tinh thạch ném tới, ba viên ngôi sao hoàn toàn đi vào hắc tinh thạch chung, hắc tinh thạch nháy mắt phân giải thành một đám tiểu hòn đá, đan sen có hứng thú rơi xuống, một gian là lướt tiểu xảo phong ốc lạc thành, tuy rằng đen như mực, nhưng là lại rất tinh xảo. Vẫn thường một cái ý niệm đi vào phong ốc trước mặt, đẩy cửa ra, quả nhiên, bên trong cũng là dựa theo nàng thiết tưởng, một đám hắc tinh thạch cái giá từng hàng bãi ở trong phòng, vừa lòng gật gật đầu. Ý niệm vừa động, trang vải không gian hộp xuất hiện ở đệ nhất bài trên giá, nghĩ lại trong không gian còn có cái gì, mấy cái nhẫn chữ vật cùng nam viên năm hệ linh châu xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng nhìn năm hệ linh châu mới nhớ tới chúng nó tồn tại, nàng đều quên mất. Bởi vì có nhẫn chữ vật, trong không gian nàng thật đúng là không phóng thứ gì, đem nhẫn chữ vật đặt ở trên giá, Vân Thưởng cầm năm hệ linh châu ra tới, Tốt như vậy đồ vật không lợi dụng không phải quá lãng phí." Phương Đông Nhan nhìn đến nàng trong tay năm hệ linh châu cười nói, "Đây là thường nhi ở đám kia quái điểu kia lấy tới bảo bối." "Đúng vậy, bọn họ nơi đó là một cái ao, bọn họ kêu thánh tuyển, cũng không biết có phải hay không chính bọn họ làm cho. Ta muốn dùng này năm viên hạt châu đem sân bố trí thành tụ linh tinh trận, như vậy ở trong sân liền có thể có nồng đậm linh khí tu luyện." Vân Thường hai mắt vụ sáng lên, Chính là trước mắt nàng còn làm không được, việc này còn cần phương đông nhan hỗ trợ. Chủ ý này đến là không tồi, đi ra ngoài ta liền cấp thường nhi chuẩn bị cho tốt. Phương đông nhan phượng mâu tràn ra một tia ý cười. Chủ nhân, có thể hay không cho ta kiến tạo một cái phòng ở trụ? Ma Linh phiêu lại đây nhỏ giọng hỏi. Vân thường nhìn mắt Ma Linh, đối Nga, này trong không gian không có phòng ở, Ma Linh cũng không phải là không chỗ ở, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng phòng ở. Cái dạng gì đều được, bất quá muốn kiến ở linh khí cùng ma khí đường ranh giới thượng. Ma Linh mắt to tức khắc sáng. Hảo, ngươi đừng có gấp, ta đi ra ngoài tìm xem luyện khí tài liệu, sau đó cho ngươi kiến cái xinh đẹp phòng ở. Cấp Ma Linh như vậy đáng yêu tiểu hài tử kiến tạo phòng ở cũng không phải là kiến tạo nhà kho, tự nhiên phải hảo hảo cấu tứ một chút. Hành! Ma Linh vừa nghe chủ nhân muốn như vậy phí tâm tư cho hắn kiến phòng ở tức khắc vui vẻ đến không được. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan ra không gian, Phương Đông Nhan liền tới đến trong viện, quan sát sau hỏi, thường nhi là muốn đem tụ linh trận kiến ở hậu viện vẫn là toàn bộ phủ đệ đều kiến tạo ở bên trong. Hậu viện đi, quá trương dương không tốt, phía trước rốt cuộc còn muốn chiêu đãi khách nhân. Vân Thường ngẫm lại cảm thấy này tụ linh trận vẫn là không cần làm cho mọi người đều biết hảo, này năm viên hạt châu nàng lúc đi cần phải mang đi. Vậy đơn giản. Phương Đông Nhan dứt lời, liền ngự không dựng lên. Đầu tiên ở toàn bộ phủ đệ bên ngoài thiết hạ một cái phòng ngự tinh trận, lại ở bên trong thiết tiếp theo cái ngăn cách tinh trận, chỉ cần không phải so với hắn tu vi cao người liền vô pháp rõ thám biết phủ đệ nội bất luận cái gì tình huống. Bày ra này hai cái tinh trận sau, hắn mới đem hậu viện thiết tiếp theo cái năm hệ tụ linh trận. Linh trận một thành, hậu viện linh khí dao động tức khắc thay đổi, ngầm không ngừng trào ra nồng đậm linh khí tới. Vông xuất ra cùng làm tâm nghĩa, luyện tu cẩn. An ngưng hương cùng tuyết quân bốn người, còn có ông thanh tuyết hậu viện người đều ra tới. Vân Nha Đầu, đây là sao vậy? Linh khí như thế nào đống nhiên như vậy nồng đậm? Chẳng lẽ là tụ linh trận? Hương xuất ra rốt cuộc là kiến thức nhiều, đoán tám chín phần 10. Ân, đích xác như thế, về sau ở hậu viện tu luyện sẽ làm ít công to. Vân Thường gật đầu thừa nhận, không có nói 5 viên năm hệ Linh Châu tồn tại. Vân Nha Đầu, việc này cần phải bảo mật. Vông xuất ra chạy nhanh dặn do một tiếng, linh khí như vậy nồng đậm tụ linh trận, thanh xuyên đại lục tuyệt vô cận hữu, nếu là làm người đã biết còn không điên đoạt. Nghe thấy không, đều đừng tiết lộ đi ra ngoài, tiền viện không có tụ linh trận, làm cho bọn họ 8 người cắt lượt đến hậu viện tu luyện. Vân thường còn không có quên tiền viện còn có 8 mua trở về nam tử. Vui mừng nhất chính là tuyết quân 4 người, các nàng lúc này mới ý thức được các nàng đây là vận khí đổi thay. Cư nhiên theo cái như thế nghịch thiên chủ tử, chẳng những có thể tu luyện cư nhiên còn có như vậy được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh. Tâm nghĩa, ngày mai dẫn người ở ngươi sân tây sườn kiến tạo một đống phòng ở, chuyên môn cho bọn hắn tu luyện dùng. Vân thường công đạo xong liền về phòng đi. Hôm nay thật đúng là một chút cũng không nhàn rỗi, ngày mai còn muốn chuẩn bị y quán khai trương sự, nàng cũng không vội vã tu luyện, trở về phòng nghỉ ngơi. vương Suất dã nhìn mắt này, linh khí nồng đậm hậu viện, Thở dài một hơi, vốn dĩ hắn còn tưởng áp chế linh khí ở dừng lại hai tháng. Chính là như vậy nồng đậm linh khí chỉ sợ nhiều nhất hắn cũng là có thể lại áp chế mười ngày. Cũng thế, có vân thường ở hắn thật là không cần lo lắng tuyết nhi, sớm một chút đi tìm thê tử cũng hảo. Tất cả mọi người về phòng, như vậy nồng đậm linh khí không tu luyện quá đáng tiếc. Ngay hôm sau, vân thường lên sau, liền trực tiếp đi phía trước cửa hàng, tùy tay kiến tạo một cái tấm biển làm lam tầm nghĩa treo đi lên. Tấm biển mới vừa treo lên đi, đỗ ngâm liền tới rồi. Thấu chương xong. Chương 181 không tín nhiệm ta. Chương 181 không tín nhiệm ta. Lam tâm nghĩa lập tức đem người đón đi vào, đi ngang qua bà tánh thấy Lam tâm nghĩa quải tấm biển vừa thấy là ra y, y quán. Đột nhiên xuất hiện một cái y, y quán vốn dĩ đều rất tò mò là ai khai, liền thấy bọn họ thành chủ đại nhân đi vào đi, càng thêm tò mò này y, y quán là ai khai. Lại có này tấm biển có phải hay không khởi có chút thác đại a? Còn có nhìn xem bên cạnh bố cáo, nào có mở y quán không thu tiền khám bệnh không bán đan dược. Đỗ ngâm đi vào y quán, nơi này nguyên bản là ra trà lâu hắn là biết đến, hắn còn tới uống qua trà, bất quá phòng ở làm cho thực xa xỉ, nhưng là nước trà giống nhau, điểm tâm càng giống nhau, cho nên rốt cuộc không có tới quá, nhưng là trà lâu bộ dáng hắn vẫn là nhớ rõ. Hắn khỏe miệng vừa kéo, Này vân thường cũng quá không nghiêm túc đi, cư nhiên một chút biến hóa đều không có, nguyên bản như thế nào hiện tại vẫn là như thế nào, chính là quét tức thực sạch sẽ. Cũng đừng nói không biến hóa, lâu một chính sảnh từng hàng cái bản chỉ để lại một cái, cái bản hai sườn lưu lại hai chương ghế dựa, dựa cửa sổ vách tường bãi một loạt ghế dựa, hẳn là cấp tới xem bệnh chờ người chuẩn bị. Nhiều như vậy ghế dựa, chẳng lẽ thật đúng là sẽ có người tới xem bệnh. Muốn nói tu luyện người, có bệnh rất ít. nhiều là bị thương thông thường một viên đan dược liền có thể giải quyết cho nên kim Nguyệt thành có rất nhiều đan dược cửa hàng nhưng là một nhà y quán cũng không có người thường có bệnh nhiều nhưng là bọn họ cũng xem bệnh không nổi nàng mở y quán cái gì mục đích vân thường ngồi ở trước bàn thấy đỗ ngâm đạm đạm cười ta này bảng hiệu vừa mới treo lên đi thành chủ đại nhân liền tới rồi thành chủ đại nhân chính là ta cái thứ nhất người bệnh đỗ ngâm đôi tay lưng beo ở phía sau ánh mắt dừng ở biểu tình bình tĩnh váy đỏ nữ tử trên người hắn một cái tổng cộng gặp qua vân thường hai lần nhưng là hắn cũng chưa như thế nào nhìn kỹ vân thường chỉ lưu ý nàng dung mạo thực mỹ hôm nay như vậy nhìn kỹ mới phát giác này nữ hài tử chẳng những lớn lên mỹ này một thân bình tĩnh thong dong khí chất cũng là không người có thể cập tuy rằng tuổi không lớn lại trầm tĩnh nội liễm cặp kia mỹ lệ mắt hạnh như gương sáng giống nhau phảng phất có thể nhìn đến ngươi trong lòng đi Nhất cử nhất động ưu nhã tự phụ, rõ ràng vẫn là cái tiểu nữ hài trên người lại có một loại ngày chăn tinh khiết và thơm nữ nhân hơi thở, làm hắn này trải qua bách hoa nam nhân cũng không chỉ có tim đập thình thịch. Nhưng là hắn cũng chỉ dám tưởng một chút, liền đem chính mình cái này ý tưởng cấp loại bỏ, nhan vương nữ nhân cũng là chính mình có thể mơ ước sao. Chứ phi sống đủ rồi, tưởng sống không bằng chết. Hắn hơi hơi mỉm cười, ở vân thường bên cạnh người cấp người bệnh chuẩn bị ghế trên ngồi xuống. Vốn dĩ chỉ là không nghĩ từ bỏ cơ hội, nhưng là nhìn vân cô nương treo lên đi tấm biển sau, trong lòng đến là cảm thấy tới đúng rồi. Vân thường biểu tình bình tĩnh, phảng phất chút nào không nghe ra hắn trong lời nói thử ý vị. Đỗ ngâm nghe nói vân thường hôm nay đi quán khai trường, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đến xem, vạn nhất có cơ hội đến một mụn con đâu. Mặc dù là nàng cũng không có biện pháp, chính mình coi như lấy lòng nhan vương cho nàng phủng cái chẳng. vân thường đã sớm tính kế đến vô luận là cái kia nguyên nhân đỗ ngâm đều sẽ tới cho nên mới cho hắn để lại câu nói kia thanh chủ đại nhân sẽ không hối hận chuyến này vân thường cũng không nói nhiều ý bảo hắn vươn tay tới đỗ ngâm vươn tay đặt ở mạch khám thượng vân thường tinh tế trắng non bàn tay ra hai ngón tay ấn ở hắn mạch đập thượng rũ mắt không nói đỗ ngâm là thật sự không ôm cái gì hy vọng nhưng là xem vân thường kia nghiêm túc kính không cấm cũng chờ mong lên Tiến vào bí cảnh sự hắn đều đã biết, có thể bị bí cảnh đặc thù tương đãi người, thuyết minh này tiểu nha đầu nhất định có cái gì chỗ đặc biệt, bằng không nhan vương như thế nào có thể đem người sùng thành như vậy. Một nén nhang công phu, vân thường thu hồi tay, ngước mắt nhìn về phía đỗ ngâm nói thành chủ đại nhân, tin tưởng ta sao? đỗ ngâm thu hồi tay buông ống tay háo hỏi ngược lại, vân cô nương vì sao như vậy hỏi? Vân thường đạm đạm cười. Thành chủ đại nhân tới tan này y y quán tự nhiên không phải bởi vì tin tưởng y y thuật của ta có bao nhiêu cao siêu, hơn phân nửa là xem ở phương đông nhan mặt núi thượng, nhưng là muốn y y bệnh nhất định phải phải đối ta tín nhiệm, ít nhất có thể dựa theo ta nói đi làm. Đỗ ngâm nhữ mày, nàng cư nhiên thẳng hô nhan vương đại danh. Lầu hai trong phòng phương đông nhan xoa xoa huyệt thái dương, thường nhi giống như vẫn luôn như vậy cả tên lẫn họ xưng hô chính mình. Như thế nào có thể làm nàng đối chính mình xưng hô càng thân cận một ít đâu. Tỷ như trực tiếp kêu chính mình an, ngắm lại này một chữ từ nàng kêu mềm mại đẹp môi nổ ra hắn đều khống chế không được tâm thần nhộn nhạo một phen. Vân cô nương như thế thẳng thắn thành khẩn, ta cũng không thể làm ra vẻ, không kiến thức quá. Vân cô nương y thuật tự nhiên chưa nói tới tín nhiệm, nhưng là chỉ cần vân cô nương nói ra ta nguyên nhân bệnh làm ta có năm phần tin tưởng, ta tự nhiên sẽ dựa theo vân cô nương yêu cầu đi làm. đỗ ngâm thẳng thắn thành khẩn nói này liên hảo vân thường muốn chính là hắn những lời này chính mình y lý thuật chính mình biết thần ma đại lục người cũng biết nhưng là thanh xuyên đại lục người cũng không biết vân cô nương thỉnh đỗ mỗi chăm chú lắng nghe đỗ ngâm làm thỉnh thủ thế thanh chủ đại nhân ở 15 tuổi thời điểm chịu quá thương vân thường ánh mắt từ hắn nơi nào đó sẽ qua ý tứ chính là nơi này chịu quá thương đỗ ngâm tức khắc ánh mắt co rụt lại nàng như thế nào biết việc này nàng chính là cha không ra bởi vì chuyện này trừ bỏ chính hắn ai cũng không biết nhìn đến hắn thần thái vân thường câu môi cười ngay lúc đó thương thực trọng nếu không phải trên người của ngươi bị cứu mạng đang dược chỉ sợ cũng phế đi đỗ ngâm ánh mắt trầm xuống tâm tư trong chuyện chẳng lẽ cái này vân thường y y thuật thật sự khó lường bất quá tuy rằng không phế nhưng là mỗi lần chuyện phòng the sau đều sẽ co đau đớn tuy rằng không nặng nhưng là nhiều lần như thế vân thường nói tiếp đố ngâm thái độ kính cẩn rất nhiều ta bệnh cùng này thường có quan hệ vân thường gật gật đầu vân cô nương có thể y ỉa đố ngâm lại hỏi tự nhiên bằng không làm thành chủ đại nhân tới tìm ta làm gì vân thường thần thái vẫn như cũ thực bình tĩnh như thế nào y ỉa đố ngâm hỏi ra những lời này chẳng khác nào hắn đồng ý làm vân thường trị liệu thành chủ đại nhân trong phủ nhưng có đan sư vân thường không đáp hỏi lại có Linh cấp tam cấp đan sư. Đỗ ngâm đúng sự thật nói, cái kia đại gia tộc không dưỡng chính mình đan sư, hắn thành chủ phủ tự nhiên không ngoại lệ. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi khai phương thuốc, này đó dược không cần luyện thành đan, chỉ cần ngao thành nước canh uống liền hảo. Cấm kỵ hạng mục công việc chỉ có một chính là thành tâm quả dục ba tháng. Minh bạch. Vân thường nhắc tới bút viết khởi phương thuốc tới. Minh bạch. Đỗ ngâm mặt già có chút từng đỏ. Là một cái tiểu nữ hài nhắc nhở chính mình chuyện này thật đúng là không thế nào không biết xấu hổ. Bất quá, thật sự không cần luyện thành đan dược ăn. Cái này hắn vẫn là hoài nghi, đan dược hiệu quả không phải càng tốt sao. Không cần, này đó dược thảo phóng tới cùng nhau, ngao chế 15 phút, đảo ra nước canh sấn nhiệt tan vào, mỗi ngày cơm chiều sau dùng một lần, dùng 3 tháng sau liền có thể đình dược, cũng không cần lại cấm dục. thực mau liền có tin tức tốt truyền đến. Vân thường đem viết tốt phương thuốc đưa cho hắn. Đỗ ngâm tiếp nhận tới vừa thấy, đều là chút tầm thường dự thảo, này liền có thể y liền hảo hắn. Thanh chủ đại nhân, tin tưởng liền dùng, không tin ra cửa sau liền có thể đem phương thuốc ném xuống. Vân thường đứng lên, làm cái tiễn khách thủ thế. Đỗ ngâm đứng lên, thu hồi phương thuốc, này tiền khám bệnh. Vân thường đạm đạm cười, ta này đi quán tử đơn thuần xem bệnh, không thu tiền khám bệnh không bán đan dược. Nàng cũng không phải vì kiếm tiền mới mở y y quán, nàng chính là vì rèn luyện y y thuật. Không cần tiền. Đỗ ngâm tâm càng thêm không đế. Cáo tử, nếu Đỗ mua được đền bù tâm nguyện, tự nhiên sẽ thâm tạ vân cô nương. Đỗ ngâm mang theo phương thuốc rời đi. An ngưng hương đi tới nói, cô nương, thành chủ sẽ dùng cô nương cấp phương thuốc sao? Sẽ. Vân thường thực khẳng định nói, đối với một cái chờ đợi con nối dõi nhiều năm mà không được người. Tha rằng bị lừa cũng sẽ không từ bỏ cơ hội. Làm tâm nghĩa từ bên ngoài đi vào tới, cô nương, bên ngoài bá tánh đều ở nghị luận chúng ta bảng hiệu đâu. Ân. Vân Thường theo tiếng lên lầu đi. Làm tâm nghĩa cùng an ngưng hương hai người liếc nhau. Này bảng hiệu nói thật bọn họ cũng cảm thấy có chút quá trương dương. Trên lầu, Vân Thường đi vào phương đông nhan ở phòng, từ cửa sổ nhìn về phía phía dưới đối với bảng hiệu chỉ chỉ trỏ cho người. Nịch thiên thần ý ghê quán. Tên này cũng thật không phải giống nhau cùng A. Chính là, cũng không biết người kia là ai, dám như vậy bừa bãi. Nhìn xem, tiền khám bệnh đều không thu, còn không mua đăng dược, nhất định là y thuật chẳng ra gì, cũng sẽ không luyện đan. lấy chúng ta những người này luyện tập tới. Chính là, định là không biết trời cao đất dày nhân nhi. Phương Đông Nhan nhìn vân thường đạm nhiên nghe phía dưới nghị luận thanh, cho nàng đảo ly trà, thường nhi này y quán tên thức dậy đích xác đủ khí phách. Ý di thuật của ta cũng đích xác đủ khí phách." Vân Thường không chút khách khí nói, nàng đối chính mình ý di thuật chính là tin tưởng mười phần. "Đích xác." Nghĩ đến chính mình thương còn không phải là bị Vân Thường một chén một chén chén thuốc thủy cùng thuốc tắm cấp ý dì ấy tốt sao? Vân Thường nhìn trong tay đỏ tươi mẫu đơn chén trà, mắt hạnh xẹt qua một mặt bất đắc dĩ, từ chính mình cho hắn luyện chế này bộ trà cụ liền chưa thấy qua hắn dùng quá khác trà cụ uống qua trà. Thường nhi vì cái gì không thu tiền khám bệnh? Phương Đông Nhăn hỏi, không bán đan dược hắn còn có thể lý giải, rốt cuộc vân thường luyện chế đan dược phẩm cấp quá cao, chính là không thu tiền khám bệnh này không phù hợp vân thường nhìn thấy bảo bối liền sẽ thu hồi tới phong cách ra. Một, ta chỉ là vì rèn luyện y dây thuật. Nhị, ta tiền khám bệnh quá quý, thanh xuyên đại lục không có vài người trả nổi. Vân thường no đủ môi anh đảo nói ra nói làm người cảm thấy thực can rỡ. Nhưng Phương Đông Nhan biết nàng nói chính là sự thật. Vì Phương, nàng cho chính mình y hề thương, mặc dù là nàng muốn hắn sở hữu tài sản hắn cũng sẽ cấp, rốt cuộc không có gì so mệnh càng quan trọng. Thương nhi như thế nào không cho đấu ngâm ăn đan dược. Đây là Phương Đông Nhan nhất khó hiểu, rốt cuộc cho hắn y hề bệnh thời điểm nàng một chút tu vi không có vô pháp luyện đan, chính là hiện tại vân thường chính là tùy tay là có thể luyện ra thánh cấp đan dược. Vì cái gì còn muốn cho đỗ ngâm lao lực uống đau khổ nước thuốc? Ai làm hắn không tín nhiệm ta? Vân thường ngạo kiểu dơ lên tiểu cảm. Phương Đông Nhan nghe xong vân thường lý do, ngẩn ra, đột nhiên lên tiếng cười rộ lên. Này đỗ ngâm nếu là biết bởi vì hắn đối vân thường không tín nhiệm, cho nên uống lên 3 tháng khổ chén thuốc cũng không biết hắn là cái gì tâm tình. Vân thường thiết hắn liếc mắt một cái, có cái gì buồn cười? Thường nhi phúc hắc quá đáng yêu. Phương Đông Nhan như vậy thoải mái cười chính là không nhiều lắm. Vân Thường khỏe miệng run lên, cùng ngươi so kém xa. Xem hắn tính kế đô ngâm cùng tạ ra, chính mình điểm này thủ đoạn nhỏ quả thực là gặp sư phụ. Cho nên chúng ta thực xứng đôi A. Phương Đông Nhan lười nhác ỉ ở ghế trên, tâm tình rất tốt đồng thời còn không quên kéo gần hai người quan hệ. Vân Thường chừng hắn một cái, này liếc mắt một cái đối với Phương Đông Nhan tới nói tự nhiên là không có gì lực độ. Tránh ra tránh ra. Nghe được thanh âm, Vân Thường từ trên lầu đi xuống nhìn lại, chỉ thấy một cái người vạm vỡ có một người vội vã hướng ý y quán tới. Thấu chân xong. Chương 182 Ý y quán quý củ. Chương 182 Ý y quán quý củ. Vân Thường đứng lên, người này thương không nhẹ. Nhấc chân ra cửa, hướng dưới lầu đi đến, Phương Đông Nhan không có cùng đi xuống, bất quá lại đi ra ngoài cửa, đứng ở lan can đi trước hạ nhìn lại. Cô nương, người này bị thương thực trọng. An Ngưng Hương đã xem qua người nọ bị thương, tuy rằng thực trọng, nhưng là cũng không có nàng lúc ấy trọng, rốt cuộc nàng đã một chân bước vào quỷ môn quan, một khác chỉ cần đang chuẩn bị đi vào, nàng tự nhiên là tin tưởng vân thường đang ăn dược, nhưng là y lý thuật có thể y lý bệnh sao. Cô nương tổng không thể cấp người này một quả thánh cấp đan dược đi. Y đi quán rộng mở cửa vây quanh rất nhiều người, sát đường cửa sổ cũng chen đầy đầu, muốn nhìn xem nhà này y đi quán là người nào khai. càng muốn nhìn xem cái kia vừa mới bị người bối đi vào, đã hơi thở thoi thóp người có thể bị y hảo sao, hoặc là nói có thể bị cứu sống sao. Bên ngoài người phần lớn đều có tu vi, có thể nhìn ra được người nọ thương có bao nhiêu trọng Cho nên bọn họ nhịn không được tò mò liền vây quanh lại đây. Thấy ra tới chính là một cái váy đỏ nữ tử, có chút người gặp qua nàng, tức khác giật mình nói, nàng không phải nhan vương thích cái kia nữ tử sao. Đúng vậy. Ta thấy bọn họ cùng nhau đi dạ phố. Ta ở tạ gia cổng lớn gặp qua nàng. Chẳng lẽ nàng còn xe y nghệ thuật. Vân thường không để ý đến vây xem người. Bọn họ nhàn thoại nàng cũng không thèm để ý. Lập tức đi đến cái kia bị thương người trước mặt. Tiểu cô nương, ta huynh đệ mau không được. Mau kêu các người đàn sư xuất tới. Cái kia người vạm vỡ nôn nóng nói. Ta chính là. Vân thường nhàn nhạt nói. Đại hán ngẩn ra. Sau đó thất thanh khóc giống lên. Xong rồi, ta huynh đệ hôm nay không cứu. Ngươi nếu là lại khóc đi xuống chỉ hoãn cứu chị, hắn liền thật sự mất mạng. Vân thường khỏe miệng vừa kéo, minh bạch người này là không tin chính mình có thể cứu hắn huynh đệ. Ngươi có thể cứu ta huynh đệ. Đại hán tức khắc đỉnh chỉ khóc, trên mặt còn mang theo nước mắt mắt trông mong hỏi. Vân thường vô ngữ nói, đem người đặt ở trên mặt đất nằm thẳng. Đại hán chố mắt không có động. Lam Tâm Nghĩa đi tới lưu loát đem cái kia bị thương hôn mê nam nhân cấp dịch đến trên mặt đất nằm thẳng. Vân Thường ngồi xổm xuống đi, chân quân xuất hiện ở trong tay, hai quả ngân châm lưu loát chát ở bị thương nam tử ngực. Nôn, vốn dĩ hôn mê nam nhân lập tức ngồi dậy, nôn ra một mồm to máu đen tới, ngay sau đó lại nằm đi xuống. Cái kia còn trố mắt đại hán lúc này mới thanh tỉnh lại, người đối ta huynh đệ làm cái gì? Hắn như thế nào hộp máu? Bị thương phế phủ không đem máu bầm nổ ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Thường bình tĩnh thu hồi hai quả ngân châm, đứng lên. Ngươi đây là cứu ta huynh đệ. Đại hán nhìn đã mở to mắt huynh đệ giật mình hỏi. Một quả cầm máu đan, một quả vân linh đan, an vào liền không có việc gì. Vân Thường đi đến một bên, an ngưng hương đã cho nàng đánh tới thủy, nàng tịnh tay sau, liền lại hồi trên lầu đi. Đại hán lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Cái kia váy đỏ tiểu cô nương y thuật cư nhiên như vậy cao, chắc hai châm liền đem kim nguyệt thành đan sư nói cứu không được huynh đệ cấp cứu sống. Đan dược nhiều ít tinh tệ. Hắn chạy nhanh hỏi. Chúng ta nơi này là y y quán, không bán đan dược. Lam tâm nghĩa mở miệng nói. Không bán đan dược. Đại hán kinh ngạc nhìn Lam tâm nghĩa, hắn chỉ nghe nói bên này tân khai một nhà y y quán, liền muốn mang huynh đệ tới thử thời vận, cửa bố cáo hắn cũng chưa kịp xem. Hắn cho rằng nhà này y y quán không thu tiền khám bệnh tất nhiên là đan dược mua thực quý, như thế nào còn không bán đan dược. Kia này y y quán rửa cái gì kiếm tiền. Mau đi mua đan dược đi, người huynh đệ hiện tại tuy rằng không có thánh mạng chi ưu nhưng là phế phủ bị thương thực trọng, không kịp thời ăn vào đan dược sẽ lưu lại xuyên di chứng. Trên lầu truyền đến thanh lánh rồi lại rất êm thai thanh âm. Đại hán nhìn về phía trên lầu, cung kính thi lễ, đa tạ đan sư cứu rút. Hắn Lam Tâm Nghĩa nói, làm ta huynh đệ ở nằm một lát, ta đây liền đi mua đan dược. Lam Tâm Nghĩa vây vây tay, đi nhanh về nhanh. Đại Hán phi giống nhau chạy ra đi, thực mau liền cầm hai quả đan dược đã trở lại. Trước cho hắn ăn vào cầm máu đan, huyết ngừng sau lại cho hắn dùng vân linh đan, 15 phút sau liền có thể rời đi. Trên lầu lại truyền đến vân thường thanh âm. đa tạ đan sư. Đại Hán lập tức ngồi xổm xuống đem cầm máu đan uy tiến huynh đệ trong miệng. Hắn mua chỉ là cao cấp ăn dược, hiệu quả có chút chậm, bất quá một lát sau huyết cũng ngừng, hắn chạy nhanh lại đem vân linh đan uy đi vào, nhìn huynh đệ chậm rãi khôi phục sắc mặt này trái tim lúc này mới buông xuống. Đại Hán đứng lên, đối với trên lầu nói, Đan sư cô nương, ta có mắt không chồng, cư nhiên hoài nghi cô nương ý hề thuật, xin nhận ta nhất bái. Dứt lời liền phải quỷ xuống thỉnh tội, một cổ lực đạo nâng hắn, không làm hắn quỷ xuống đi, không sao. Mang theo ngươi huynh đệ rời đi đi. Đại Hán khiếp sợ nhìn trên lầu, chính mình chính là Vương giai lục cấp tu vi, cái kia tiểu cô nương là cái gì tu vi, cư nhiên như thế dễ dàng nâng lên chính mình. Xin hỏi đan sư tôn họ đại danh. Đại Hán lại hỏi. Vân thường không nói nữa. Nhà ta cô nương họ Vân, tên một chữ một chữ thường, đám mây Vân, Siêu Ý địa thượng. An Ngưng Hương nói cho hắn. Đa Tạ Vân đan sư. Đại hán cũng không nói cái gì nữa, đỡ đã có thể chính mình đứng lên huynh đệ rời đi. Bên ngoài nhìn người đều khe khẽ nói nhỏ, thiệt hay giả. Không phải là thác đi. Nhìn dáng vẻ không giống. Lúc này có người nói, không phải thác, kia hai người ta nhận thức là ngàn nguyệt dòng binh đoàn người. Bọn họ hai người lần này giống như tiếp cái rất khó nhiệm vụ. Tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là lại bị trọng thương. Ta thấy người nọ con hắn huynh đệ đã chạy biến kim nguyệt thành. Mặt khác đàn sư đều nói không cứu. Đó chính là nói cái này vân thường y dì thuật quả nhiên lợi hại. Có phải hay không lợi hại, chờ về sau nhìn nhìn lại sẽ biết, nhà ai có bệnh nặng không khỏi người bệnh thông chi một chút, dù sao nghịch thiên thần y quán cũng không thu khám phí. Đúng đúng, gọi người tới thử xem sẽ biết. Phương Đông Nhan xem mắt bình tĩnh uống trà vân thường nói, thường nhi, người muốn nổi. Hy vọng có ta không thấy quá bệnh, bằng không thực không thú vị. Vân Thường thật dài lông mi một trọn, như cánh bướm nhấp nháy hai hạ. Thường nhi chuẩn bị mỗi ngày ở chỗ này ngồi khám. Sẽ không, trong chốc lát ta sẽ làm tâm nghĩa gián chương bố cáo, ta chỉ ở mỗi tháng phùng 10 phùng năm nhật tử đến khám bệnh tại nhà, mỗi lần chỉ xem 20 người. Vân Thường đã sớm nghĩ tới, nàng còn muốn tu luyện, còn muốn đi thôn, nơi nào có thời gian mỗi ngày ngồi ở chỗ này, nói nữa nàng chỉ muốn nhìn một chút nhân khó tắc chứng, tăng lên ý nghệ thuật. Phương Đông Nhan gật gật đầu, như vậy tốt nhất. Buổi sáng không còn có người bệnh tới, buổi chiều, vọt tới rất nhiều người, đều là nghe nói nghịch thiên thần y quán không thu khám phí, vân đan sư y thuật cao siêu tới thử xem. Vân Thường nhìn mắt đông đảo người bệnh, không có gì nghi nan tạp chứng, rất nhiều nhân mạch bác đều không cần đem, liền biết bọn họ chứng bệnh, thấy người Vân Thường là có thể đem hắn bệnh trạng cùng nguyên nhân bệnh nói một chút không kém, một buổi trưa đi qua. Tới xem bệnh người đều hỏi thử xem xem tâm thái tới, sau đó mang theo khiếp sợ đi. Vân Thường dỗi cái lười eo, làm lam tâm nghĩa đem ý quán môn đóng lại, đem đến khám bệnh tại nhà bố cáo dán ở bên ngoài, liền hồi phủ. Ngày hôm sau rất nhiều nổi tiếng mà đến người vừa thấy, nghịch Thiên thâm ý quán đóng cửa, lại vừa thấy bố cáo, cư nhiên mỗi tháng liền đến khám bệnh tại nhà mấy ngày mà thôi, đều hán giận lên. Ngày hôm qua là sơ năm. Nói cách khác lần sau đến khám bệnh tại nhà thời gian là sơ mười, này còn có 5 ngày đâu, nào có làm như vậy sinh ý, lại tưởng tượng nhân ra cũng không thu khám phí, còn không mua đăng dược, thật đúng là không phải vì làm buôn bán. Vân thường không để ý đến mọi người phản ứng, an tâm ở trong phủ tu luyện, sơ mười hôm nay mới lại đến khám bệnh tại nhà. Sáng sớm di quán cửa liền chờ rất nhiều người, lam tâm nghĩa trước tới, mở cửa, trong tay cầm 20 cái tiểu một bài. Mỗi cái một bài thượng đều có một số tự, từ vừa đến hai mươi. Nhà ta cô nương mỗi ngày chỉ xem hai mươi người, hiện tại xếp hàng lánh hào bài, lãnh không đến liền chờ lần sau đi. Mọi người vừa nghe, thật sự chỉ xem hai mươi người à, bọn họ này nhưng có năm sáu mươi người đâu, đều một tổ ong đi phía trước chen vào tới, còn không đợi lam tâm nghĩa phát hào bài, trong tay hào bài đã bị một đoạt mà quang. lam tâm nghĩa nhìn trống chân tay, khoe miệng chịu chịu. Như thế tỉnh không ý chuyện. Bắt được hào bài người đều thật cao hứng, không bắt được tự nhiên là tâm tình người ngoài, đứng ở ngoài cửa không chịu rời đi. Vân Thường tới khi làm tâm nghĩa đem tình huống nói, Vân Thường mày một chọn, làm lam tâm nghĩa cầm một khắc phó bảng số đem lần sau 20 cái hào phát đi xuống, như vậy cũng liền không mấy người không được đến bảng số. Về sau đều như vậy, lần này đem lần sau phát ra đi. Vân Thường dặn dò xong liền bắt đầu xem bệnh. Thanh chủ phủ nội. Đấu ngâm nghe cấp dưới bẩm báo nghịch thiên thần y ở quán sự, nghĩ mấy ngày nay chính mình uống khổ chén thuốc, đồng nhiên trong lòng liền cảm thấy không như vậy khổ, đến là ngóng trông mỗi ngày uống khổ chén thuốc thời gian. 20 cái bệnh hoạn một canh giờ vân thường liền xem xong rồi, tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng là nàng cũng không có lại xem, đứng dậy hồi phủ đi. Lúc này mới 10 ngày công phu, nghịch thiên thần y quán danh hào đã chuyển ra Kim Nguyệt Thành, đã có người bên ngoài tới rồi tìm vân thường xem bệnh. Trong đó không thiếu hiển quý thế gia, nhưng là vân thường vẫn như cũ dựa theo quy định, chỉ xem 20 người. Đáp ứng mỗi 10 ngày đi một chuyến thôn, thời gian cũng tới rồi, vân thường xem xong người bệnh liền trực tiếp rời đi Kim Nguyệt Thành. Trong thôn dược thảo lớn lên đều thực hảo, vân thường xem một vòng sau, lại dặn dò một chút những việc cần chú ý cùng ngày liền quay trở về Kim Nguyệt Thành. Mới vừa trở lại trong phủ, liền thấy một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Vân thường chạy nhanh một cái lắc mình trở lại hậu viện. Chỉ thấy vông xuất giã bị bạch quang bao bọc lấy, vông xuất giã thấy trở về vân thường cười nói, Vân nha đầu, chúng ta tứ phương đại lục thấy. Hảo! Vân thường gật gật đầu. Cha, ta sẽ thực nỗ lực, tranh thủ sớm một chút đi gặp ngươi cùng nương. Vông thanh tuyết thanh âm nghẹn ngào nói. Hảo! Cha cùng nương chờ ngươi tới. Vương xuất giã nói vừa ra, bạch quang hướng phía chân trời lùi về, vông xuất giã thân ảnh không thấy. Bầu trời đêm lại khôi phục hắc ám, vân thường xem mắt bên cạnh ông Thanh Tuyết, vô vỗ nàng vai nói, sớm muộn gì sẽ tái kiến. Ân. Ông Thanh Tuyết lên tiếng, xoay người về phòng tu luyện đi. Vân thường sinh hoạt tam điểm một đường, y đi quán, trong phủ, thôn, nhoáng lên 4 tháng đi qua, nghịch thiên thần y lý quán thanh danh chẳng những ở Kim Long Quốc rất có danh, mặt khác quốc gia cũng truyền tai. Vân thường bệnh hoạn đã đến từ thành xuyên đại lục các nơi. Đích sắc có chút nghi nan tạm chứng, cái này làm cho vân thường thực hưng phấn, chính là vân thường thói quen vẫn như cũ không thay đổi, phùng năm phùng 10 xem bệnh, mỗi lần 20 người, vô luận ngươi là ai, đều sẽ không có. Ngoại lệ. Cứ như vậy, nghịch thiên thần y ghi quán hào bài cư nhiên lập tức đáng giá lên, thậm chí nhà đấu giá đều bán đấu giá lên. Ngày nay, nghịch thiên thần y ghi quán chiêng chống vang trời, tiếng người ồn ào, đang xem khám vân thường ngẩng đầu hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Thấu chương xong, chương 183 lại là bấy dập, chương 183 lại là bấy dập. Lam tâm nghĩa từ bên ngoài tiến vào bẩm báo nói, cô nương, thành chủ đại nhân tới cấp cô nương đưa tấm biển tới. Vân thường mày một chọn, tính toán thời gian, biết đố ngâm đây là được đền bù tâm nguyện, bình tĩnh tiếp tục xem bệnh, xem xong cái này người bệnh sau, nàng mới đứng dậy đi ra ngoài cửa. Liên thấy Đỗ ngâm chính tự mình chỉ huy thành chủ phủ hạ nhân đem một mặt kim quang lấp lánh bảng hiệu treo lên đi, mà nàng lúc trước cái kêu bảng hiệu đã bị bắt lấy tới, đặt ở một bên. Đỗ ngâm đưa tới bảng hiệu là vàng dòng chế tạo, mặt trên nô lên nghịch thiên thần y quán năm cái chữ to thẳng loáng mắt. Vân thường rất là vô ngữ, nàng tuy rằng tên thức dậy rất cao điều, nhưng là không đại biểu nàng thích như vậy trương dương bảng hiệu, sở dĩ kêu nghịch thiên thần y quán. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì sư phụ tên gọi nghịch chín, y thuật cao siêu, cho nên nàng mới nổi lên như vậy cái tên. Cái này hảo, lúc này càng cao điều. Vân cô nương, ta hương phu nhân có hỉ, đã một tháng. Đố ngâm trên mặt là che giấu không được vui sướng. Vân thường mày một chọn, hương phu nhân vừa nghe này danh hiệu chính là cái tiểu thiếp, đố ngâm cư nhiên làm chính mình tiểu thiếp có hỉ. Nàng âm thầm lắc đầu, xem ra đứa nhỏ này là giữ không nổi. Chứ không nói đố ngâm thê tử có nguyện ý hay không, chính là mặt khác nữ nhân cũng sẽ không nguyện ý có nhân sinh hạ đố ngâm trường tử. Nghe nói hắn phu nhân là 10 năm trước tụ cưới, năm nay hơn 30 tuổi, tuy rằng tu vi không cao, nhưng là cái này tuổi sinh dục vẫn là không thành vấn đề. Nếu là hắn phu nhân mang thai, mặt khác nữ nhân còn sẽ có điều cố kỵ, nhưng là một cái hương phu nhân, mọi người đều là thiếp, ai sợ ai. Cái này đố ngâm ở nhà sự thượng không thế nào khôn khéo a. đó là đố ngâm ra sự nàng nhưng không có hứng thú đúc kết chúc mừng vân cô nương nếu không thu tiền khám bệnh nhưng là đố mô cũng muốn biểu đạt một chút cảm tạ chi ý này không phải tiền khám bệnh là tạ lễ đố ngâm cố ý cường điệu một chút vung tay lên phía sau người liền nâng bốn cái đại cái dương đi vào y y quán cái dương phóng tới trên mặt đất Đỗ ngâm vung tay lên cái dương liền đều mở ra vân thường mắt hạnh chật lóe mỗi cái trong dương đều là tràn đầy lập tức tinh thạch lục tinh thạch Lam Tinh Thạch, Hoàng Tinh Thạch, Hồng Tinh Thạch, các một cái dương, lớn như vậy bút tích, có thể thấy được đố ngâm trong lòng có bao nhiêu cao hứng. Nếu nhân ra đưa tới cửa tới, há có không thu chi lý, vân thường đạm đạm cười, nếu là thành chủ đại nhân tâm ý, kia vân thường liền nhận lấy. Nhận lấy, nhận lấy, này đó vật ngoài thân so ra kém vân cô nương làm ta có người kế tủ cân tình. Đố ngâm tâm tình rất tốt. Lại hàn huyên một vài câu. Đỗ ngâm lúc này mới mang theo người của hắn rời đi. Vân thường đem chính mình kia khối bị bắt lấy tới bảng hiệu thu thu hồi tới, kia bốn cái dương tinh thạch làm làm tâm nghĩa cùng an ngưng hương các thu hồi một nửa. Tinh thạch cùng tinh tệ bất đồng, tinh tệ là không có linh khí tinh thạch luyện chế, tinh thạch chính là có linh khí, hơn nữa chất lượng càng tốt tinh thạch linh khí càng dày đặc, lưu trư cho bọn hắn hai người tu luyện dùng. Thành chủ đại nhân cư nhiên tự mình tới đưa bảng hiệu. Hơn nữa là vằng dòng, nghe ý tứ là vân thường y hảo thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân có hậu, tức khắc này tin tức giống dài quá cánh giống nhau, chuyển hướng thanh xuyên đại lục các nơi. Thế cho nên, nghịch thiên thần y quán thiếu chút nữa trở thành chuyên trị vô sinh y quán. Ở vông xuất giã rời đi thanh xuyên đại lục sau, luyện tu cẩn liền đi tiên sương ngủ rừng rầm rèn luyện, này không mới vừa vào thành, liền nghe được nghịch thiên thần y quán y hảo thành chủ, làm thành chủ có hậu sự. hắn khỏe miệng vừa kéo này mọi tử là không có việc gì tìm việc sao này tin tức nếu là truyền ra đi nàng y quán có thể sửa tên kêu đưa tử y quán hắn nào biết đâu rằng lúc này vân thường đang ở trong phủ bởi vì tới trị liệu vô sinh người quá nhiều phạm sâu đâu phương đông nhan vẻ mặt ý cười nhìn nàng vân thường đen bóng mắt to không ngừng phi cho hắn một đám con mắt hình viên đạn làm hắn ngồi ở chỗ kia chế dễ ước. phương đông nhan thấy vân thường nhăn đi khuôn mặt nhỏ cười nói Đường sâu, tiên sương mù rừng rậm có dị tượng xuất hiện, thường nhi có thể đi tiên sương mù rừng rậm nhìn xem. Thật sự, Vân Thường tức khắc tinh thần. Đương nhiên là thật sự. Lời này cũng không phải là phương đông nhân nói, mà là vừa trở về luyện tu cần nói. Nghĩa minh, đã có dị tượng, ngươi như thế nào còn trở về? Vân Thường hỏi, nay không phải trở về nói cho các ngươi một tiếng sao? Luyện tu cần ở ghế trên ngồi xuống. Ngươi không trở lại chúng ta cũng sẽ biết tin tức. Vân thường chỉ chỉ phương đông nhan, này không hắn sẽ biết. Ta trở về tự nhiên là nói cho các ngươi một ít các ngươi không biết tin tức. Luyện tu cẩn thần thần bí bí nói. Sẽ không cái kia dị tượng lại có cái gì kỳ quái địa phương đi. Ở vân thường trong ấn tượng dị tượng cùng bấy dập đánh đồng. Mội tử thông minh, đích xác như thế. Vân thường lập tức không có hứng thú, liền biết như thế. Nhìn đến vân thường bộ dáng luyện tu cẩn cũng nhớ tới ở thông thiên bí cảnh trung tao ngộ. Kỳ thật hắn lúc ấy cũng đối cái kia dị tượng không có gì hảo cảm. Nhưng hắn rèn luyện thời điểm ngẫu nhiên phát hiện cái kia dị tượng quả nhiên là cái bấy dập. Đừng út út mờ mở, mở. Phương Đông nhan nhướng mày. Cái kia dị tượng thật là cái bấy dập. Luyện tu cẩn thần sắc chính chính. ngươi như thế nào biết là bấy dập? Vân thường tò mò hỏi. nay còn cùng ta tu luyện công pháp có quan hệ. Luyện tu cần đem hắn trước hai ngày gặp được sự kỹ càng tỉ mỉ cùng hai người nói một lần. Chúng ta luyện ra công pháp tu luyện tối cao cảnh giới chính là vô thanh vô tức, mà ta lúc này tu vi đã tu luyện tới rồi có thể vô thanh vô tức hai cái canh giờ không bị bất luận kẻ nào phát giác, mặc dù là so với ta tu vi cao người chỉ cần phát hiện không được thân thể của ta cũng phát giác không được ta tồn tại. Hai ngày trước, ta tuyển một chỗ linh khí dư thừa địa phương tu luyện, khoanh chân ngồi ở nồng đậm nhánh cây trung. Đồng nhiên xuất hiện hai cái xuyên hắc y hề người, bởi vì lá cây quá nồng mật ta không nhìn thấy hai người diện mạo, bất quá có thể xác định bọn họ khẳng định không phải thanh xuyên đại lục người, bởi vì bọn họ là xé rách không gian trực tiếp xuất hiện. Luyện tu cần nói đến nơi này vỗ vô ngực, tỏ vẻ lúc ấy hắn kinh sợ. Hắn tiếp tục nói, vì giữ được mạng nhỏ, ta đem công pháp vận hành đến mức tận cùng, cũng nghe đến bọn họ đối thoại, nguyên lai tiên sương mù rừng rậm dị tượng là bọn họ làm ra tới. Mục đích là vì dẫn một người thượng câu. Dẫn người thượng câu. Dẫn người nào thượng câu. Vân thường mắt hạnh tức khắc viên, nàng tổng cảm thấy việc này giống như cùng nàng có quan hệ gì. Đây là một loại dự cảm, mà nàng dự cảm hạng nhất thực chuẩn. Bọn họ giống như nem cái gì bảo bối, cái kêu bảo bối giống như gọi là gì. Đối, ma thiên kính, bọn họ ở dị tượng trung bày ra cơ quan, chỉ cần mang theo ma thiên kính người vừa xuất hiện, bọn họ là có thể phát giác. Luyện tu cẩn thốt ra lời này ra tới, vân thường khỏe miệng vừa kéo, liền biết như thế. Phương Đông nhan phượng mâu nguy hiểm mị mị. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến đấu giá hội ngày ấy tìm tòi bọn họ ghế lô kia cường đại linh thức, chẳng lẽ là người nọ. Tìm không thấy ma thiên kính liền thiết hạ cái này bấy dập dẫn nàng thượng câu. Bọn họ có nói bày ra cái gì bấy dập sao? Phương Đông nhan hỏi. Luyện tu cần lắc đầu, chưa nói, hai người liền đi rồi. Ta tưởng chuyện lớn như vậy muốn hay không công bố đi ra ngoài, để tránh rất nhiều người mắc nhu. Chuyện này ngươi coi như không biết, nếu bọn họ làm cho như thế bí ẩn, liền sẽ không thương tổn những cái đó không có ma thiên kính người, rốt cuộc có được ma thiên kính người chỉ có một. Nếu ngươi đem tin tức truyền ra đi, hỏng rồi chuyện của hắn, chọc giận hắn, mới là thanh xuyên đại lục chân chính hai nạn. Phương Đông nhan ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên bàn, thanh âm không nhanh không chấm nói. Nhan nói có lý. Luyện tu cẩn trên người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Quang nghĩ không cho người kia rơi vào bấy dập, không tưởng nhiều như vậy, may mắn trước tới hỏi bọn hắn ý kiến. Chúng ta đây còn có đi hay không tiên xương mù rừng rậm? Đi, đương nhiên muốn đi, có náo nhiệt làm gì không đi. Phương Đông nhan ngữ khí nhẹ nhàng nói. Cũng là, chúng ta lại không có ma thiên kính, sợ cái gì. Luyện tu cẩn ngữ khí nhẹ nhàng nói. Vân thường có chút trọt dạ. Luyện tu cần về phòng nghỉ ngơi đi, vân thường lúc này mới hỏi, chui đầu vô lưới sự không phải ngươi sẽ làm a? Ngươi này đầu nhỏ như vậy thông minh như thế nào không suy nghĩ cẩn thận. Phương Đông Nhan dơ tay ở vân thường cái chán nhẹ nhàng gõ một chút. Vân thường xoa xoa chính mình cái chán nói, tưởng cái gì? Này không phải có ngươi sao? Lãng phí thời gian kia cùng tinh lực làm gì? Phương Đông Nhan phượng mâu một mặt ánh sáng sẽ qua, nàng đây là đối chính mình thực tín nhiệm đi. Loại này tín nhiệm có lẽ nàng chính mình cũng chưa cảm giác nói. Bọn họ cho rằng ma thiên kính nhất định là đi tuyệt long lĩnh những người đó chung người nào đó lấy đi, nếu như đi tiên sương mù rừng rậm người chung không có ma thiên kính mang theo giả xuất hiện, bọn họ sẽ như thế nào làm? Phương Đông Nhan nhắc nhở nói. Vân Thường mắt hạnh nhấp nháy một chút, kia khẳng định liền ở không đi tiên sương mù rừng rậm lại đi qua tuyệt long lĩnh những người đó giữa tìm. Có bao nhiêu người biết tiên xương mù rừng rậm có dị tượng mà không đi. Sẽ không có mấy cái. Vân Thường thực khẳng định nói. Thường nhi muốn làm này mấy cái chung một cái. Vân Thường lập tức lắc đầu. Nàng mới không nghĩ đâu. Chính là ta chính là hàng thật giá thật ma thiên kính người sở hữu A. Bọn họ lại thiết hạ bấy dập. Có thể hay không bị bọn họ phát hiện. Thường nhi đối chính mình không gian giống như thực không tin tưởng. Phương Đông Nhan nhướng mày đầu. Không phải không tin tưởng. Là lo lắng. Vân thường sửa đúng nói. Hảo hảo, là lo lắng. Phương Đông Nhan thấy Vân thường chu lên miệng lập tức thỏa hiệp nói. Ngươi vì cái gì đối ta không gian như vậy có tin tưởng. Vân thường rất kỳ quái. Đó là thường nhi đối không gian không hiểu biết. Phương Đông Nhan lại giơ tay muốn đạn cái chán của nàng. Bị Vân thường cơ linh dùng tay bưng kín. Phương Đông Nhan tay một đốn lập tức sửa vì quát nàng mũi một chút. Vân Thường lập tức đằng ra một bàn tay đem cái mũi cũng bưng kín. Phương Đông Nhan ha hả cười lên tiếng, nhìn nàng tức giận ánh mắt cũng không hề đậu nàng. Có thể chịu tải sinh mệnh lực không gian tuy rằng hy hi hữu nhưng không phải không có, chính là kia yêu cầu Tu Vi bước vào cuối cùng một bước mới có thể sáng lập ra chịu tải sinh mệnh không gian. Này đó không gian mặc dù bị chủ nhân vứt bỏ cũng sẽ không biến mất, gặp được người có duyên liền sẽ một lần nữa nhận chủ. Chính là thường nhi không gian cũng không phải là những người đó sáng lập ra tới, hắn là thiên địa chi sơ nhất thuần tịnh linh khí cùng ma khí tinh hoa hình thành linh châu dung hợp mà thành, dùng một câu nói, ma linh không gian mới là chân chính không gian, ma linh không gian cùng vũ trụ đại địa là giống nhau, ngươi sẽ cảm nhận được thanh xuyên đại lục là một cái không gian sao. Vân Thường lắc đầu, đôi mắt lại tinh tinh lượng, chính mình ma linh không gian thì ra là thế lợi hại, có thể nói là không gian lão tổ tông. Cho nên, người không gian không có bất luận kẻ nào có thể điều tra đến, bên trong đồ vật chỉ cần ngươi không muốn, bất luận kẻ nào cũng sẽ không phát hiện. Hơn nữa thường nhi không gian hẳn là còn có một cái khủng bố công năng. Phương Đông nhan ánh mắt nhu hòa nhìn Vân Thường, cái này may mắn tiểu nha đầu. Vân Thường vừa nghe nàng không gian còn có cái khủng bố công năng, trắng nón lô thai nhỏ đều dựng thẳng lên tới. Thấu chương xong. Chương 184 địch 184 chương khủng bố công năng. Chương 184 lịch 184 chương khủng bố công năng. Phương Đông Nhan sủng nịch ánh mắt toát ra không tha, lại có không đến hai tháng thời gian hắn liền phải trước rời đi Thanh xuyên đại lục, vẫn thường yêu cầu ngưng ra linh anh mới có thể rời đi, mà ngưng tụ thành linh anh ai cũng giúp không được gì, chỉ có thể nàng chính mình chờ cơ hội, tưởng tượng đến không biết muốn bao lâu có thể nhìn thấy nàng, trong lòng liền trống rỗng. Có một số việc cũng nên nhắc nhở nàng, miễn cho nàng đi tứ phương đại lục chịu đả kích. Nói a cái gì khủng bố công năng? Ta như thế nào không biết? Vân Thường thúc giục nói. Thường nhi không gian có thể cắn nuốt mặt khác không gian. Phương Đông Nhan nói rơi xuống, Vân Thường liền ngơ ngẩn, Ma Linh có thể cắn nuốt mặt khác không gian. Này thật đúng là cái khủng bố công năng. Đó có phải hay không nói gặp được cái khác có được không gian người, lại là chính mình địch nhân người. Liền có thể cướp đoạt hắn không gian Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy Thứ hưng phấn trung tỉnh táo lại Vân Thường đột nhiên hỏi nói Ta tu luyện công pháp chính là thượng cổ công pháp Bên trong có cái truyền thừa Được đến công pháp đồng thời ta còn phải tới rồi Rất nhiều thượng cổ thời kỳ bí mật Phương Đông Nhan cũng không giấu giếm nàng Ngươi không phải nói cho ta Cũng là thượng cổ công pháp sao Ta như thế nào không có như vậy đãi ngộ Vân Thường Nguyễn phải nói Tưởng tượng đến thành thơi như vậy tùy ý thanh nhàn tên nàng lại thở dài. Phương Đông Nhan bị nàng bộ dáng làm cho tức lời, như vậy khó được Ma Linh Châu cùng Thiên Linh Châu đều bị thường nhi được đến, như thế nào còn không thỏa mãn? Ta đều bị bọn họ cấp hại thảm, thỏa mãn cái gì? Tưởng tượng đến đời trước bởi vì Ma Linh Châu chính mình không thể tu luyện thành vi phế vật, cuối cùng bức cho muốn nhảy diệt hồn hư nàng tâm tình liền không thế nào hảo. Diệt hồn hư chúng kia xé rách linh hồn đau lại rõ ràng như vừa mới trải qua quá, sắc mặt đều có chút trắng. Phương Đông Nhan biết Vân Thường lại nghĩ tới lời trước, chính mình lại nói sai lời nói, chạy nhanh sai mở lời đề, ngày mai chúng ta liền khởi hành đi tiên sương mụ rừng rộng. Vân Thường suy nghĩ bị kéo trở về, hảo. Thương nhi, còn có một tháng liền phải ăn Tết, qua năm ta liền phải rời đi, có một số việc muốn chức cùng ngươi nói một chút. Miễn cho ngươi đi tứ phương đại lục cái gì cũng không hiểu. Hảo A. Cái này để tài vân thường thực cảm thấy hứng thú, cái gì cũng không có nói thăng thực lực quan trọng. Thường nhi tu vi ở mấy tháng chung liền thăng cấp tới rồi thanh xuyên đại lục đỉnh cấp, tuy rằng có kỳ ngộ nhưng là cẩn bọn họ cũng có kỳ ngộ lại còn có có ngươi cấp thăng cấp đan, huống chi bọn họ còn đều có mười mấy năm tu luyện đấy, vì cái gì không có thường nhi thăng cấp mau. Thường nhi liền không hoài nghi quá. Phương Đông Nhan hỏi, thật đúng là không hoài nghi quá, ta tưởng ta tinh thần lực quá cường đại đâu. Vân Thường chấp trước mắt, nàng nói chính là lời nói thật, đích sắc không hoài nghi quá, nàng thiệt tình cho rằng chính mình tinh thần lực cường đại như hải, cho nên tu luyện lên đặc biệt mau, chính là hiện giờ Phương Đông Nhan vừa nói, nàng biết không phải có chuyện như vậy. Phương Đông Nhan ngần ra, bật cười nói, khó trách thường nhi một chút nghi hoặc cũng không có. Nghe ngươi khẩu khí này là có nguyên nhân. Phương Đông Nhan sẽ không bắn tên không đích, nếu cố ý hỏi nàng nhất định là có nguyên nhân. Đương nhiên là có nguyên nhân. Đầu tiên, ngươi không phải cấp thấp đại lục người, tuy rằng ở chỗ này sinh sống 8 năm, nhưng là ngươi sinh ra ở cao đẳng đại lục. Mặc dù lúc ấy không thể tu luyện, một khi có thể tu luyện, tu luyện thiên phú vâng chịu chính là cao đẳng đại lục. Tiếp theo, thường nhi tu luyện thiên phú có thể dùng lịch thiên tới hình dung, hẳn là cùng ngươi cường đại tinh thần lực cùng trí nhớ. Lý giải lực có quan hệ. Phải biết rằng cao đẳng đại lục tư chất giống nhau nhân tu luyện đến thánh giai cũng chỉ yêu cầu 4-5 năm, thiên tài 1-2 năm, giống thường nhi như vậy thiên tài mấy tháng tu luyện đến thánh giai cũng không hiếm lạ. Phương Đông Nhan không nóng nảy chậm rãi cho nàng giảng. Vân Thường mắt hạnh tức khắc viên lại viên, nguyên lai là nguyên nhân này. Ta tưởng nói cho thường nhi chính là, tứ phương đại lục chỉ cần có thể tu luyện người cơ hồ đều có được Linh Anh, ở bọn họ 10 tuổi. Bồn điểm mười mấy tuổi cũng đều có được Linh Anh, có chút thiên tài vài tuổi thời điểm liền có được Linh Anh. Kia không phải nói thanh xuyên trên đại lục tu luyện vài thập niên thậm chí một trăm nhiều năm cao nhân, đi tứ phương đại lục thực lực kỳ thật liền cùng nhân ra hải tử đánh đồng. Vân thường có chút không thể tin được, nói cách khác tứ phương đại lục tùy tiện sách ra một cái hải tử tới đều so nàng tu vi cao. Có thể nói như vậy, cao đẳng đại lục cũng có rất nhiều không thể tu luyện người thường. Bọn họ sinh hoạt tình trạng đều rất thấp hạng, mà Thánh Giai hướng lên trên mới là cao đẳng đại lục tu luyện đường danh giới. Có chút người bởi vì chỉ vì cái trước mắt trước thăng cấp đến Thánh Giai, nhưng là bọn họ không biết tiến Giai đến Thánh Giai sau lại tưởng dựng dục Linh Anh so với trước muốn khó thượng rất nhiều lần. Có rất nhiều người suốt cuộc đời cũng liền dừng lại ở Thánh Giai tu vi thượng. Cho nên thường nhi ngàn vạn không cần chỉ vì cái trước mắt, nhất định dựng dục ra Linh Anh lại đột phá cuối cùng một quan. Phương Đông Nhan trịnh trọng nói cho Vân Thường. "Ân, yên tâm, ta sẽ không nóng lòng cầu thành. Vân Thường gật gật đầu, trước kia không thể tu luyện cũng liền thôi, hiện tại đều có thể tu luyện nàng còn gấp cái gì, vương bước về phía trước mới là tốt nhất quyết sách. Này thế đạo chính là lấy cường giả vi tôn, ở thanh xuyên đại lục cũng là như thế này, nhưng là tương đối so muốn tốt hơn nhiều, chờ thường nhi đi tứ phương đại lục liền sẽ càng khắc sâu cảm nhận được cái gì là cường giả vi tôn. Ở tứ phương đại lục Bảo Giai, Hoàng Giai cao thủ khắp nơi đều có. Từ dưới trở đại lục thăng cấp đi lên nhân tu luyện so bản thổ người muốn cố sức thực, thường nhi tuy rằng không chịu địa vực hạn chế, nhưng là tu vi cũng sẽ không giống ở chỗ này tấn chức nhanh như vậy, cho nên muốn đem tâm thái dọn xong Phương Đông Nhan chủ yếu chính là tưởng cùng Vân Thường nói phiên lời nói, Vân Thường thăng cấp quá nhanh, có lẽ nàng sẽ cho rằng đây là theo lý thường hẳn là, tới rồi tứ phương đại lục sau, nếu thăng cấp trưởng, Nàng mất đi tin tưởng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. May mắn chính mình nói, bằng không Vân Thường còn tưởng rằng là nàng tinh thần lực cường đại mới thăng cấp nhanh như vậy. Ta hiểu được, chính là không cần nóng nội, vững chắc tu luyện bái. Vân Thường ở phương Đông Nhan nói nhiều như vậy sau rốt cuộc minh bạch hắn là sợ chính mình đi tứ phương đại lục hậu tấn cấp chậm đối tu luyện mất đi tin tưởng. Còn có tuy rằng thường nhi đan dược hiệu quả đích xác thực hảo, nhưng là có thể không phục dùng tốt nhất vẫn là không cần dùng. Thăng cấp quan khẩu phụ trợ một chút có thể. Phương Đông Nhan lại dặn dò một câu. Hảo. Vân Thường một ngụm đáp ứng xuống dưới. Phương Đông Nhan thấy nàng minh bạch chính mình ý tứ cũng yên tâm rất nhiều. ngươi cùng ta nói nói tứ phương đại lục chuyện khắc bái. Vân Thường ghé vào trên bàn mắt to nhìn hắn. Mặt khác không nói, thường nhi đi sau tự mình đi xem, đi tìm hiểu đi. Phương Đông Nhan nghĩ đến tứ phương đại lục cảm thấy vẫn là không nói cho nàng Hảo. Vân thường cũng không ghé vào trên bàn, biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì tới, lấy ra một trừng giấy, mặt trên họa một đống tinh xảo nhà lầu, tổng cộng ba tầng, mỗi tầng đều có bất đồng điều khác, tầng cao nhất có một cái sân phơi. Ngươi giúp ta nhìn xem, như vậy phòng ở hẳn là như thế nào kiến tạo? Đáp ứng cấp ma linh kiến tạo phòng ở đến bây giờ còn không có thực hiện hứa hẹn đâu. Phương Đông nhan tiếp nhận tới vừa thấy, mày một chọn lớn như vậy, không riêng gì cấp ma linh trụ đi. Đây là cấp ma linh trụ. Ta tưởng tả hưu muốn kiến phòng ở, không bằng liền kiến lớn một chút, như vậy vân diễn cùng vân tích cũng có thể trụ đi vào, ta đi vào khi cũng có chỗ ở. Vân thường thật là nghĩ như vậy, ở thanh xuyên trên đại lục chính mình không cần tiến trong không gian đi trụ, nhưng là đi tứ phương đại lục liền bảo không chuẩn phải thường xuyên dùng tới rồi. Căn nhà này ta tới giúp ngươi kiến tạo đi. Nếu vân thường thích loại này phong cách phòng ở, nàng lại muốn trụ đi vào. Vậy nhất định phải kiến tạo một cái độc nhất vô nhị. Dứt lời hắn liền ở nhẫn chữ vật tìm kiếm kiến tạo tài liệu, tìm một hồi lâu, hắn mới đôi vân thường nói, đi, đi vào. Vân thường cũng không khách khí, trực tiếp mang theo phương đông nhan đi vào. Ma Linh thấy hai người tiến vào lập tức phiêu lại đây, chủ nhân, là phải cho ta kiến phòng ở sao? Kiến cái đại, chúng ta đều có thể ở đi vào. Vân thường nói. Ma Linh vừa nghe Cao Hưng nói, thật tốt quá. Phương Đông Nhan Ngự không dựng lên xem xét một chút địa hình, nếu muốn kiến ở linh khí cùng ma khí đường ranh giới thượng, lại muốn đem phòng đều đều tách ra, một nửa ở linh khí bên này, một nửa ở ma khí bên kia, này địa điểm liền phải tuyển hảo. Tuyển hảo địa điểm, hắn lại nhìn một lần bản vẽ, ý niệm vừa động, một đống lớn kiến trúc tài liệu xuất hiện ở trong không gian, còn đem vân thường trong không gian dư lại hai đoạn hắc tinh thạch đứt gãy cây cột cầm lại đây, thon dài bàn tay khai. Tám viên ngôi sao xuất hiện ở trong tay của hắn, vân thường giật mình nhìn kia tám viên ngôi sao, này ngôi sao nhiều ít liền đại biểu cho tinh trận sư cấp bậc, tám viên tinh đã nói lên phương Đông Nhan ít nhất là bắt cấp tinh trận sư, phải biết rằng. thần ma đại lục tinh trận sư cấp bậc phân chia chính là vừa đến thập cấp, phương Đông Nhan đã bắt cấp, hắn tinh trận sư cấp bậc đã là không thấp, này vẫn là hắn không nghiêm túc tu luyện kết quả, nếu là hắn nghiêm túc tu luyện có phải hay không đã sớm đạt tới thập cấp. Liên ở vân thường chố mắt thời điểm, bản vẽ thượng nhà lầu vẫn như cũ tọa lạc ở trong không gian. So nàng họa còn muốn đại, còn muốn tinh xảo, đặc biệt là lầu ba sân phơi, trừ bỏ bàn ghế còn có bàn đu dây cùng ghế bờ bên, xem một cái liền cảm thấy thoải mái cực kỳ. Quan trọng nhất là này, nhà lầu linh khí này một nửa là dùng ngưng tụ linh khí tài liệu kiến tạo, ma khí kia một bên là dùng hắc tinh thạch cây cột kiến tạo, nói cách khác, Vô luận ngươi là tu luyện linh khí vẫn là ma khí, đều có thể tìm được chính mình thoải mái phòng. Mỗi một tầng chính giữa phòng vừa lúc ở vào đường ranh giới thượng, trong phòng một nửa ma khí một nửa linh khí, quả thực là quá phương tiện, so vân thường thiết kế nguyên thủy đồ án còn muốn áp dụng. Vân thường ngự không dựng lên rừng ở sân phơi thượng, ma linh càng là trực tiếp vọt vào trong lâu, một tầng tầng nhìn phòng, tiếng kinh hô không ngừng chuyển đến. Chủ nhân, ta trụ này gian. Ma Linh thanh âm từ lầu 2 chuyển đến. Tưởng trụ nào gian liền trụ kia gian. Vân thường đi vào lầu 3 phòng, trong phòng gia cụ cái gì cần có đều có, cái gì cũng không thiếu, chỉ cần mua mấy ngày nay đổ dùng liền có thể trụ. Nàng đi vào lầu 2, liền thấy Ma Linh tuyển phòng là lầu 2 chính giữa kia một gian, linh khí cùng ma khí đều có, thực thích hợp hắn. Xinh đẹp tinh xảo như ngọc qua hoa Ma Linh nằm ở chuỗi lùi trên giường, hương phấn lăn qua lộn lại. Này nếu là lại trải lên thoải mái đệm chăn, đứa nhỏ này không biết muốn hưng phấn thành cái dạng gì đâu. Vân Thường lôi kéo phương đông nhan liền ra không gian, trực tiếp đi nam phố tối cao đương vật dụng hàng ngày cửa hàng, chuyên chọn màu đỏ mua. Mua trực tiếp đưa vào trong không gian, ma linh ở trong không gian từng cái phòng bố trí, chờ Vân Thường bán xong hắn cũng bố trí xong rồi, phía trước cửa sổ bay hồng xa, trên mặt đất phô thảm đỏ, giường màn cùng đệm chăn cũng là màu đỏ rực. ngay cả khăn trải bàn cũng là màu đỏ rực, như thế một bố trí, tức khác làm chỉnh đống lâu ấm áp lên. Vân Thường đem ở bên ngoài ngoạn nhi vân tích cấp đưa vào trong không gian, ma linh đem tu luyện vân diễn cũng cấp đánh thức, to như vậy trong không gian đều là bọn họ vui mừng thanh âm. Vân Thường tâm tình tự nhiên cũng thực hảo, ngày hôm sau liền cùng phương đông nhan cùng luyện tu cẩn đi tiên sương ngủ rừng rậm. Thấu chương xong, Chương 185 hại không lớn Trưng 185 hại không lớn, Lam tâm nghĩa cùng an ngưng hương lúc trước cũng chưa đi tuyệt long lĩnh, Vân Thường làm hai người ở y quán ngoại gián ra bố cáo, liền nói nàng đi tiên sương ngủ rừng rậm, y quán tạm thời ngừng kinh doanh, cũng làm hai người an tâm ở trong phủ tu luyện. Vân Thường đã cho bọn hắn kiểm tra quá, cấp an ngưng hương một quả thăng cấp đan, làm nàng lợi dụng thời gian này thăng cấp, làm Lam tâm nghĩa tính tâm tích lũy linh khí, thích hợp điều kiện lại giúp hắn thăng cấp. này hai người nàng là tưởng vẫn luôn mang theo, cho nên thực lực rất quan trọng, đặc biệt là an ngưng hương, nàng còn có thủ án không báo, lần này thăng cấp xong liền có thể thân thủ đi báo thủ. Vương Thanh Tuyết từ nàng phụ thân rời đi sau, liền vẫn luôn ở trong phòng bế quan tu luyện, Vân Thường cũng không quấy rầy nàng. Rốt cuộc toàn bộ thanh xuyên đại lục rốt cuộc tìm không thấy so nàng trong viện linh khí càng thuần càng đậm địa phương, Vân Thường không kiêng dè bất luận kẻ nào, từ tây cửa thành đi ra ngoài. Đi ngang qua thôn khi nàng còn dừng lại nửa canh giờ. Thôn gieo trồng trung cấp dược thảo đã rất quen thuộc, nhóm đầu tiên dược thảo bán ra rất cao giá cả, thu vào là bọn họ bình thường bán 2 năm tầm thường dược thảo tổng hòa, bọn họ đều thực cảm kích vân thường. Nguyên bản vân thường là muốn nhận mua bọn họ dược thảo, nghĩ đến chính mình cũng không thiếu dược thảo, nếu chính mình rời đi sau, bọn họ còn muốn tìm kiếm mặt khác người mua, liền kiến nghị bọn họ vào thành đi bán. Lần đầu tiên vào thành tinh tệ nàng cho bọn hắn, nếu bán không ra đi, liền đi nghịch thiên thần y quán tìm an ngưng hương cùng làm tâm nghĩa, bọn họ sẽ đều thu mua. Có vân thường lời này, thôn dân đều yên tâm, cũng đều tưởng vào xem kim nguyệt thành cái dặng gì, bọn họ giữa trừ bỏ thôn trưởng cũng chưa đi vào. Kết quả, này đi vào, bọn họ cuối cùng biết trước kia có bao nhiêu vô tri chính là tầm thường dược thảo trong thành bán so ngoài thành muốn quý gấp 3, huống chi là trung cấp dược thảo. Bọn họ chẳng những đem dược thảo đều bán đi, cũng dài quá kiến thức, cũng không ai đi vân thường nơi nào lấy vào thành tinh tệ, bán xong dược thảo, kiếm lời như vậy nhiều tinh tệ, vào thành tinh tệ đã không tính cái gì, bọn họ nếu là lại đi vân thường nơi nào lấy tinh tệ thật đúng là không biết tốt xấu. Hơn nữa lần sau gieo trồng hạt giống cũng đều là chính mình đi mua. Vân thường đối với bọn họ hành vi cũng thực vừa lòng, rốt cuộc hiểu tiến thối mỗi người phẩm đều sẽ không kém. Trong thôn người vẫn là thực thiện lương. Vân thường tới, trong thôn người đều thực nhiệt tình. Luyện tu cẩn là lần đầu tiên cùng vân thường tới thôn. Nhìn thấy vân thường ở tám năm phòng nhỏ hắn liên tục cảm thán. Hắn chưa từng nghĩ tới vân thường là ở như vậy địa phương lớn lên. Phòng nhỏ trong thôn người đều cắt lượt tới quét tước, thực sạch sẽ. Đối với luyện tu cẩn như vậy sinh hoạt trôi chạy quý tộc công tử mà nói. Như vậy sinh hoạt là hắn không dám tưởng tượng. Chính là đối với vân thường tới nói. Ở chỗ này 8 năm lại là Nhất An tỉnh An Hòa 8 năm. rời đi thôn, ba người trực tiếp ngự không đi hướng tiên xương mù rừng rậm. Tuy rằng ở tại tiên xương mù rừng rậm bên cạnh 8 năm, nhưng vân thường nhưng không đi qua, nhìn gần, không có tu vi người bằng hai cái đùi đi đến, cũng muốn cái mấy ngày mấy đêm, lại nói không có tu vi đi tiên sương mù rừng rậm còn không phải là đi chịu chết sao. Chính là bọn họ ngự không mà đến, 15 phút liền đến. Từ không trung nhìn xuống, Vân Thường mới biết được vì sao nơi này kêu tiên sương mù rừng rậm, trước mắt nhìn lại đều là màu trắng mờ ảo sương mù, lượn lờ lượn lờ ở rừng rậm trên không, loang thoáng ngọn cây từ sương mù trung lộ ra, sương mù phía trên là xanh thảm không trùng một lam một bạch, thật sự tựa như tiên cảnh. Thanh xuyên đại lục có ba chỗ thần bí núi non, tuyệt long lĩnh lấy hung hiểm nổi tiếng, mật hà cốc chính là thiên nhiên mê cung co tiến vô gia, tiên sương mù rừng rậm dược thảo nhiều. Bằng không thanh xuyên đại lục đan sư hiệp hội cũng sẽ không còn đâu Kim Nguyệt Thành, Kim Nguyệt Thành cũng sẽ không có dược thành danh hiệu. Đối với cái kia bẫy dập vân thường không có gì hứng thú, nhưng là đối dược thảo vân thường thực cảm thấy hứng thú, chỉ cần trong không gian không có dược thảo nàng đều tưởng làm ra chút. Ba người ở tiên sương mù rừng rậm bên cạnh chỗ rơi xuống, nghe tin tới rồi người rất nhiều, đều là kết bạn mà đến, không có tạm dừng vội vội vàng vàng hướng bên trong chạy đến. Như thế nào đều cứ như vậy cấp? Luyện tu cẩn nghi hoặc hỏi. Vào xem sẽ biết. Phương Đông Nhan nắm lấy vân thường tay đi theo dòng người đi vào tiên sương mù rừng rậm Luyện tu cẩn chạy nhanh đuổi kịp, ba người tiến vào sau, ẩn ở, ở nơi tối tăm hai người trong đó một người nói, Phương Đông Nhan, vân thường, luyện tu cẩn, này ba người cũng là lúc trước tiến vào tuyệt long lĩnh. Hoa rớt. Một người khác trong tay có một cái danh sách, Mặt trên ghi lại đều là lần đó tiến vào tuyệt long lĩnh tồn tại ra tới người, vân thường ba người tên bị cắt đi xuống. Bởi vì biết đó là bấy dập, ba người cũng không nóng nảy, chậm gì gì một đường hướng trong đi đến, vân thường truyền âm cấp Phương Đông Nhan nói, ngươi cảm giác được sao? Hai người. Phương Đông Nhan đáp lời nói, xem ra chúng ta muốn thật sự đi vào một chuyến. Vân thường thở dài, vốn định làm làm bộ dáng tiến vào đi hai thuốc, liền không đi bấy dập Chính là này hai người thủ tại chỗ này, nhất định còn sẽ đi bấy dập chỗ điều tra, nếu biết bọn họ chưa tiến vào, này không phải không đánh đã khai sao. Vậy vào xem, nếu bày ra bấy dập, bọn họ nhất định sẽ có đầu nhập, xem bọn hắn thả thứ gì ở bên trong. Phương Đông nhan túi đầu nhìn nàng cười nói, nói có đạo lý. Vân Thường gật gật đầu, đi rồi cả ngày, đã đi vào tiên sương mù rừng rậm chỗ sâu trong, luyện tu cần nói, các ngươi xem. Nơi này xương mù có phải hay không nhan sắc có chút không đúng? Phương Đông nhan liếc nhìn hắn một cái, mới phát hiện. Luyện tu cẩn một nghẹn, chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện? Nghĩa minh, ngươi chính là đàn sư, không phát hiện này xương mù có cái gì không đúng? Vân Thường quay đầu lại nhìn về phía Luyện tu cẩn. Chính là phát hiện không đối mới phát hiện này xương mù nhan sắc không đúng rồi. Có cái gì không đúng? Vân Thường hỏi, này xương mù có loại thực đạm hương khí. Nghe thấy sau luôn có loại muốn không ngừng nói chuyện dục vọng. Luyện tu cần phát hiện sau cũng đã nín thở không hề hút vào này đó sương mù. con hành. Vân thường nhẹ giọng cười nói, điểm này siếp nhưng lừa dối không được nàng. Nàng đối bất luận cái gì hơi thở đều thực mẫn cảm. Sở trường nhất vẫn là y hề thuật. Này hơi thở tuy rằng không thể sưng là độc, nhưng là hút nhiều đối thân thể cũng không tốt. Nếu luyện tu cần lại phát hiện không được nàng liền chuẩn bị nhắc nhở hắn. muội tử đã sớm phát hiện. Luyện tu cần vô ngữ, cảm tình hắn là hậu chi hậu giác cái nào. Không có việc gì, hút vào chút ít sẽ không đối thân thể có cái gì ảnh hưởng. Ba người tiếp tục hướng trong đi đến. Càng đi đi, thanh âm càng ồn ào, tất cả mọi người không ngừng nói chuyện, rốt cuộc có người phát hiện không thích hợp, chúng ta chúng độc. Nay một tiếng kêu tức khắc làm mọi người đều biết bọn họ lại nhảy không bình thường, hận không thể đem chính mình tổ tông tám đời sự đều nói ra. Đều sợ tới mức che lại miệng mình. làm sao bây giờ? kia không phải vân thần y gì à sao? vân thần y nhất định có biện pháp. người này một câu, mọi người đều thấy nắm tay đi tới lưỡng đạo màu đỏ thân ảnh, luyện tu cẩn tự động bị bọn họ cấp xem nhẹ. hai người thần sắc như thường, cũng không có giống bọn họ như vậy không chế không được muốn nói chuyện. vân thần y nơi này có cổ quái, chúng ta đều trúng độc, ngươi có biện pháp nào sao? ngồi mọi người mồm năm miệng mời hỏi. Vân thường nhìn vây lại đây người một đúng vai, không phải độc, không có gì biện pháp, chỉ cần nín thở không hề hút vào, đã hít vào đi chậm rãi liền sẽ bài xuất bên ngoài cơ thể. Đối thân thể có cái gì không hảo sao? Có người lo lắng hỏi. Vân thường trong mắt xẹt qua một mạng khinh bỉ, tưởng được đến sẽ có trả giá, nếu tới mạo hiểm liền phải có gánh vác hậu quả trong lòng chuẩn bị, lúc này mới một cái minh thảo phấn mà thôi liền kiêng kỵ thành như vậy, kia còn tới nơi này làm gì? Hại không lớn, sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Vân thường lời này nói có chút ba phải cái nào cũng được. Mọi người trên đầu đều đỉnh một cái đại đại dấu chấm hỏi. Vân thường cùng phương đông nhan, luyện tu cẩn đã lướt qua bọn họ tiếp tục hướng trong đi đến. Hại đích xác không lớn, chính là dễ dàng tự cao, tồn không được lời nói mà thôi. Ngắm lại về sau những người này đều sẽ trở nên ái lại nói tiếp, cũng là kiện rất thú vị sự. Mộ tử, phía trước chính là dị tượng phát sinh địa phương. Luyện tu cẩn chỉ vào phía trước bị ánh sáng tím bao phủ địa phương nói. Nơi này người càng nhiều, thanh âm cũng càng ồn ào. hiển nhiên đều phát hiện không thích hợp, nhưng là đã trợm, này há mồm đã không chế không được. ồn ào thanh âm không ảnh hưởng vân thường, mắt hạnh tò mò nhìn phía trước ánh sáng tím, cư nhiên là tinh trận. Tuy rằng nàng nhìn ra được này tinh trận không phải nàng cái này cấp bậc tinh trận sư có thể phá giải, nhưng là không ngại ngại nàng nhìn ra tới. Ân. Lục cấp tinh trận sư Phương Đông Nhan truyền âm cho nàng Lục cấp Nghĩ đến Phương Đông Nhan cho nàng kiến phòng Ở khi trong tay tám viên ngôi sao Kia này tinh trận hắn có thể phá giải đi Đây là cái gì tinh trận Vân Thường cảm thấy hứng thú nói Hút ma trận Phương Đông Nhan phượng mâu một trọn Hút ma trận Hấp thu ma khí sao Vân Thường căn cứ tự nghĩa đoán được ân cái này trận pháp là ma tộc người quen dùng trận pháp Cùng chúng ta tụ linh trận không sai biệt lắm, chỉ là hút ma trận là hấp thu chung quanh ma khí. Phương Đông Nhan giải thích nói. Bọn họ là muốn dùng hút ma trận dẫn ra ma thiên kính. Kỳ thật Vân Thường đã có thể xác định. Đích xác như thế, nếu ma thiên kính không ở ngươi trong không gian, chính là ở nhẫn chữ vật đều sẽ bay ra tới. Phương Đông Nhan nhìn phía trước tinh trận đạo. Vân Thường thổn thức một tiếng, cảm giác một chút trong không gian ma thiên kính, quả nhiên chút nào động tĩnh đều không có. Thường nhi không yên tâm có thể đóng cửa không gian cùng bên ngoài hơi thở tiếp xúc. Phương Đông Nhan vừa thấy Vân Thường biểu tình liền biết nàng dùng thần thức đi trong không gian xem ma thiên kính đi. Còn có thể như vậy. Vân Thường cùng ma linh một câu thông, quả nhiên có thể, nàng âm thầm thở dài, xem ra nàng đối chính mình không gian còn thực không hiểu biết. Đóng cửa không gian cùng bên ngoài liên hệ, Vân Thường tâm hoàn toàn phóng tới trong bụng. Hai người là dùng linh thức câu thông, những người khác là nghe không thấy. Mọi người đều đứng ở màu tím xương mù ngoại, nguyên nhân là không ai có thể tiến đi. Nơi này xuất hiện một cái lộ. Đồng nhiên có người kinh hỉ nói. Tức khắc mọi người một tổ hong hướng bên kia dũng đi, phía sau tiếp trước hướng con đường kia thượng tệ đi. Chính là kỳ quái thực, một bước thượng con đường kia người liền biến mất không thấy, nhưng là này cũng không ảnh hưởng chưa tiến vào người tâm tình. Lúc này mới thuyết minh lần này dị tượng không đơn giản. Vân thường ba người không nóng nảy. Chờ những người đó đều tiến không sai biệt lắm, mới đi qua đi. Phương Đông Nhan truyền âm cấp luyện tu cần nói, đi vào tản ra cũng không cần tìm chúng ta, đây là cái tinh trận, chỉ có thể duy trì một ngày, chúng ta ra tới thấy. Luyện tu cần gật gật đầu. Phương Đông Nhan lôi kéo Vân Thường tay trước bước lên cái kia chỉ có thể song song đi hai người đường nhỏ, một bước thượng đường nhỏ, Vân Thường liền cảm thấy trước mắt nhóng lên, ngay sau đó hai người liền xuất hiện ở một cái khác địa phương. Vân Thường nhìn chung quanh kinh ngạc nói, nơi này xương mù như thế nào là màu đen. Kỳ thật nàng hỏi ý tứ là, nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma khí. Tuy rằng đây là hút ma trận, chính là thanh xuyên đại lục cũng không có ma khí a? Như thế nào hút tới ma khí. Thấu chương xong Chương 186 đỉnh cấp thế gia. Chương 186 đỉnh cấp thế gia. Phương Đông Nhan cũng thực giật mình, nơi này chẳng những có ma khí. Lại còn có thực nồng đậm, này không bình thường, chẳng lẽ tiên sương mù rừng rậm có cùng tuyệt long lĩnh như vậy cùng ma tộc có liên hệ địa phương tồn tại. Qua đi nhìn xem. Phương Đông Nhan lôi kéo vân thường tay hướng trong đi đến, hắn bản thân ma linh song tu, vân thường cũng là ma linh song tu. Tuy rằng nàng không có tu luyện ma khí, nhưng là nàng tu vi chính là bảy hệ cùng nhau thăng cấp, cho nên muốn muốn tu luyện ma khí chỉ cần có thích hợp công pháp liền có thể. Cho nên nói nha đầu này vận khí không phải giống nhau hảo. Bởi vậy hai người đều không e ngại ma khí. Càng đi trước đi, ma khí càng nồng đậm. Không cần hấp thu ma khí. Phương Đông Nhan nhắc nhở Vân Thường. Vân Thường gật gật đầu, nàng đã đóng cửa không gian, ma khí vào không được. Nguyên bản hai người chính là tiến vào tiêu trừ trên người có ma thiên kính hiểm nghi, hiện giờ đến là thật sự có hứng thú. Bọn họ muốn biết ma tộc bàn tay có bao nhiêu trường. vì cái gì dối đến ma khí như vậy cần cối cấp thấp đại lục tới. Tuyệt Long lĩnh liền ma tộc trí bảo ma thiên kính đều lấy ra tới dùng, tiên sương mụ rừng dậm lại sẽ có cái gì bí mật. Tinh ngoài trận mặt, hai cái áo đen phiêu phiêu nam tử đứng ở lối vào, lúc này, tất cả mọi người đã đi vào, tinh trận nhập khẩu cũng đã đóng cửa. Người cảm giác được sao? Không có. Chẳng lẽ không ở những người này trên người? Chính là dư lại người cũng không có tu vi để mắt. Nguyên bản ta cho rằng sẽ ở cái kia ma linh song tu phương Đông Nhan nơi nào đâu. Trong đó một người lật xem trong tay danh sách, danh sách là cái kia ghi lại chính là từ tuyệt long lĩnh tồn tại ra tới người, chỉ có hai mươi mấy người lần này không có tới tiên xương ngủ rừng rậm, chính là này hai mươi mấy người bên trong đều là mặt khác quốc gia, tu vi giống nhau người, sao có thể có cái kia bản lĩnh hủy hoại hát tinh thạch trụ lấy đi ma thiên kính. Chẳng lẽ lúc trước tiến vào tuyệt long lĩnh người còn có chúng ta không biết. Cũng khó giữ được có mặt khác cao đẳng giao diện người tới nơi này. Nếu là như thế này, đã có thể phiền thoái, nhiều như vậy cao đẳng giao diện chạy đi đâu tìm. Còn có cái biện pháp. Ngươi là nói quốc sư bản lĩnh. Nếu tìm không thấy chỉ có thể đi cầu quốc sư. Chờ một chút, nếu hút ma trận phá giải sau còn không có tìm được ma thiên kính, chúng ta liền đi tra dư lại người. không có liền trở về thỉnh quốc sư ra tay. Dùng không cần vào xem. Một cái cấp thấp đại lục, bên trong cũng sẽ không có ma khí, chúng ta đi vào làm gì, ở bên ngoài chờ xem. Hai người thương lượng xong sau lại ẩn ở nơi tối tăm chờ Lúc này, tinh trận bên trong, vẫn thường đi theo phương đông nhan một đường đi đến, biên đi, phương đông nhan biên cho nàng giảng giải này lục cấp tinh trận ảo diệu chỗ, nơi nào là mắt trận mấu chốt chỗ ở nơi nào. một cái giảng thực kỹ càng tỉ mỉ một cái nghe được thực nghiêm túc phía trước có người vân thường chỉ vào phía trước một đạo hát ảnh đi rồi lâu như vậy mới thấy bóng người hơn nữa người nọ nơi trô đúng là ma khí nhất nồng đậm địa phương phương đông nhan giữ chặt nàng nói đừng qua đi làm sao vậy vân thường dừng lại bước chân nhẹ giọng hỏi phương đông nhan không nói chuyện lôi kéo vân thường xoay người liền đi vân thường muốn quay đầu lại lại xem một cái phương đông nhan nói Đừng quay đầu lại. Vân Thường nghe ra hắn thanh âm thực không thích hợp, nhịn xuống không quay đầu lại, đi theo Phương Đông Nhan nhanh chóng biến mất thân ảnh. Cái kia hắc ảnh ở hai người rời đi thời điểm chậm rãi xoay người, một đôi như chuông đồng giống nhau đôi mắt liếc mắt hai người bóng dáng lại xoay người sang chỗ khác. Hai người rời đi rất xa Phương Đông Nhan cũng chưa nói chuyện, lại đi rồi rất xa, Phương Đông Nhan mới dừng lại bước chân, nhìn xem chung quanh, tìm một thân cây, mang theo Vân Thường nhảy lên cây. Hai bước liền đạp ở trên ngọn cây. Này cây rất cao, ngọn cây vừa lúc ở tiên xương mù rừng rậm sương mù bên ngoài. Vân Thường khó hiểu nhìn về phía trung quanh, chỉ thấy bọn họ vừa mới rời đi phương hướng, trên ngọn cây sương mù cư nhiên cũng là màu đen. Phương Đông Nhan khoanh chân ở ngọn cây ngồi xuống, đem Vân Thường ôm vào trong ngực, chúng ta liền ở chỗ này chờ tinh trận biến mất. Vân Thường tuy rằng bị Phương Đông Nhan ôm quá rất nhiều lần. Nhưng lại như vậy ngồi ở trong lòng ngực hắn vẫn là lần đầu tiên, nàng có chút không được tự nhiên, muốn lên, phương đông nhan ở nàng bên thai ôn nhu nói, đừng núp ních rất nguy hiểm, chúng ta liền ở chỗ này chờ, nếu có việc ta có thể lập tức mang ngươi rời đi. Vân thường nghe xong hắn nói, lại nhìn xem kia màu đèn xương mủ phương hướng, biết hắn tất nhiên là biết cái gì, nhưng là không có phương tiện ở chỗ này nói, không có lại động, dựa vào trong lòng ngực hắn, nhìn màu đen xương mủ phương hướng. Phương Đông Nhan nhìn trong lòng ngực ngoan ngoãn nhân nhi, mắt Phượng chung sẹt qua một mạt ánh sáng lưu hòa, quanh hơi thở đều là trên người nàng độc hữu tươi mát hương vị, chỉ là nghe nghe đều làm hắn say mê trong đó, thật muốn cứ như vậy vĩnh viễn ôm nàng. Tuy rằng hắn là mượn cơ hội phát huy, nhưng là hắn không có nói sai, thật sự rất nguy hiểm. Mắt Phượng dịch hướng kia màu đèn xương ngủ chỗ, nhìn kia màu đèn xương ngủ lấy thong thả tốc độ khuyết tán, âm thầm nghĩ hy vọng này tình trận thời gian không đủ. Vân Thường dựa vào phương đông nhan trong lòng lực, thời gian phảng phất yên lặng xuống dưới, nhìn xanh thẳm không trung, nơi xa mở ảo màu trắng sương ngủ suy nghĩ phiêu xa. Phương đông nhan đối nàng hảo chưa bao giờ che giấu, nàng rất rõ ràng cảm giác đến, hắn tay tuy rằng luôn là thực lệnh, lại làm nàng cảm giác được cấm áp. Hắn ôm ấp tuy rằng chỉ có thể hoa hạ nàng một người, nhưng là lại rất an tâm, nàng nói cho hắn một cái cơ hội, nhưng là nàng không biết bọn họ cuối cùng sẽ đi đến nào một bước. có phải hay không thật sự có thể vẫn luôn đi xuống đi, đối với cảm tình nàng cũng không có tin tưởng. Không cần hỏi nàng cũng biết phương đông nhan thân thế sẽ không giống nhau, liền xem hắn toàn thân khí chất cũng không đồng nhất là người bình thường ra có thể bồi dưỡng ra tới. Chính mình thân thế là cái gì nàng còn không biết, nhưng là từ lần đó nhìn thấy ca ca bộ dáng, nàng cũng biết, nhất định là hiển quý gia tộc, hơn nữa phương đông nhan vẫn luôn chưa nói hắn có phải hay không tứ phương đại lục người. Đối hắn ra thế thật sự một chút cũng không hiểu biết. Cũng không phải một chút cũng không hiểu biết, ít nhất biết hắn có cái tiểu thúc. Tưởng cái gì, như vậy nhập thần. Phương Đông Nhan ôn nu hỏi, hắn hơi thở phun ở nàng bên hai, ngứa Tưởng nhà ngươi cái dạng gì. Vân Thường buột miệng thốt ra, nói xong nàng chính mình bỗng nhiên có chút mặt đỏ, nói cái này làm gì. Giống như chính mình thực sốt ruột đi nhà hắn giống nhau. Phương Đông Nhan ánh mắt tức khắc sáng lên. Mang theo nhận bàn chỉ tay không tự giác xoa về lên, Thường Nhi muốn biết. Vân Thường ngẩn ra, lắc đầu, về sau rồi nói sau. Phương Đông Nhan có chút thất vọng nói, còn tưởng cùng Thường Nhi nói nói đâu. Về sau có cơ hội tự mình đi nhìn xem. Vân Thường đống nhiên thật dài phun ra một hơi. Cũng hảo. Phương Đông Nhan mất mát tâm tức khắc lại phi dương lên. ngươi biết tứ phương đại lục có cái kia gia tộc này đây hoa mâu đơn vì tộc bia sao. vân thường đột nhiên hỏi nói chính mình phía sau lương thượng có một đóa mẫu đơn nàng trên quần áo cũng có một đóa mẫu đơn ca ca trên người trên quần áo cũng có cái này tiêu chí một khi đã như vậy thuyết minh này mẫu đơn không phải nhà mình mẫu thân thích cho nên mới theo đi lên hẳn là một cái gia tộc tiêu chí trước kia không thể tu luyện chính mình cũng không dám tưởng nhưng là hiện giờ chính mình đi tứ phương đại lục không hề làm ngộng nàng muốn biết chính mình ra có phải hay không ở tứ phương đại lục Kaka nói làm chính mình chờ hắn, hắn sẽ đến tiếp nàng, khi nào tới? Chính mình có thể hay không cùng Kaka sai khai? Phương Đông Nhan Phượng Mâu xẹt qua một mả tám mang, ngày ấy hắn nhìn đến vân thường lấy về tới năm tuổi khi xuyên y y phục liền biết nàng ra thế, chính là hắn lúc ấy tuổi còn nhỏ đối thế ra không phải thực cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không phải thực hiểu biết. Hơn nữa nàng cho chính mình luyện chế truy thủ cùng chén trà thượng mâu đơn đều là lấy cái này đồ án vì bộ dáng. Thường Nhi nói chính là ngươi trên quần áo theo kia đoá hoa mẫu đơn đồ án sao. Đúng vậy, ta cảm thấy kia hẳn là ta gia tộc đánh dấu. Vân Thường gật gật đầu, chưa nói chính mình phía sau lưng thượng cũng có như vậy một cái đánh dấu. Ngày ấy nhìn đến Thường Nhi quần áo khi ta liền tưởng vấn đề này, Tứ phương Đại Lục có một cái lấy mẫu đơn vì tiêu chí gia tộc, cũng họ Vân, ở Tứ phương Đại Lục là đỉnh cấp thế gia, Vân ra lấy dạy hương Vân Cẩm nổi tiếng. Hương vân cẩm là dùng linh tầm phun đến ti dùng linh khí bệnh mà thành. Nói đơn giản, chính là trước không nói linh tầm chăn nuôi không dễ, chính là có cũng đủ linh tơ tầm một người một năm cũng chỉ có thể dẹt ra một con hương vân cẩm, mà vân ra có thể dẹt ra hương vân cẩm. Người một bàn tay đều có thể số ra tới, có thể nghĩ này hương vân cẩm quý giá. Đỉnh cấp thế gia. Hương vân cẩm. thường nhi kia kiện quần áo chính là hương vân cẩm. Hơn nữa vân gia nhân đều sẽ ở chính mình quần áo đầu vai theo thượng một đóa mẫu đơn, nam tử theo bên trái biên, nữ tử theo bên phải biên. Phương Đông nhan tay vừa động một kiện áo tràng xuất hiện ở vân thường trong lòng ngực. Đây là ta 10 tuổi khi xuyên ý gì phục chính là Hương Vân Khẩm. Cái này quần áo là màu trắng, vật liệu may mặc vào tay mềm mại, khinh bạc, chỉnh kiện quần áo đặt ở trong tay cũng nhẹ như lông chim, cùng nàng 5 tuổi xuyên kia kiện quần áo nguyên liệu giống nhau như lúc Chỉ là chính mình quần áo nguyên liệu so Phương Đông Nhan cái này dệt còn muốn tinh xảo, hiển nhiên không phải xuất từ một người tay. Còn có cái gì? Vân Thường hỏi tiếp nói. Phương Đông Nhan lắc đầu, ta rời đi khi mới 10 tuổi, đối thế ra không phải thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ta phần lớn thời gian đều đi theo tiểu thúc nơi nơi đi, này đó vẫn là bởi vì cái này quần áo biết đến. Vân Thường tuy rằng thực thất vọng, nhưng là ít nhất đại khái hiểu biết Vân gia. Biết chính mình rất có khả năng chính là cái này vân ra người. Vân ra đã xảy ra cái gì? Vì cái gì muốn đem chính mình đưa đến thanh xuyên đại lục tới? kaka ca vì cái gì muốn nói tiếp chính mình cùng đi tìm cha mẹ? Cha mẹ làm sao vậy? Xem ra này đó nghi vân nếu không chờ nhìn thấy ca ca hỏi rõ ràng, nếu không liền phải chờ chính mình đi tứ phương đại lục tự mình đi tra xét. Nhìn trong lòng ngực cái này rõ ràng là phương đông nhan 10 tuổi khi xuyên áo choàng Kinh ngạc hỏi, người trước kia thích xuyên bạch sắc quần áo. Ân, Phương Đông Nhan ánh mắt tối xâm lại. Kia hiện tại như thế nào thích mặc màu đỏ? Chính là đống nhiên cảm thấy màu đỏ so màu trắng hảo, màu trắng không cấm dơ, màu đỏ trương dương lóa mắt, lại đẹp. Chỉ là như vậy. Vân thường mày liễu một trọn nàng như thế nào cảm thấy không phải cái này lý do đâu? Ai, thường nhi làm cái gì như vậy thông minh? Phương Đông Nhan cố ý thở dài. Lại tiếp tục nói, lúc ấy ta đi vào thành xuyên đại lục khi, màu trắng áo choàng đã bị huyết nhuộm thành màu đỏ, mới phát hiện nguyên lai màu đỏ càng thích hợp ta, cho nên liền quyết định về sau đều mặc màu đỏ quần áo. Vân Thường tâm cứng lại, màu trắng áo choàng đều nhuộm thành màu đỏ. Lúc ấy hắn là bị nhiều trọng thương. Xem ra lúc ấy chịu không riêng gì chính mình cho hắn ý gì tốt nội thương, còn có rất nghiêm trọng ngoại thương. Người hận sao? Có chút đau lòng hỏi. Thấu chân xong. Chương 187 hút ma trận linh. Chương 187 hút ma trận linh. Hận cái gì? Bọn họ không đáng ta hận. Phương Đông nhan thanh âm thực nhẹ, nhẹ phảng phất một trận gió là có thể thổi tan. Tuấn nhan thượng biểu tình cũng thực đạm, đạm nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Vân Thường lại nháy mắt minh bạch hắn ý tưởng. Địch nhân, trở về trực tiếp diệt trừ liền hảo. Hận bọn hắn. Nào có thời gian kia lãng phí. Nàng nhẹ nhàng gợi lên khỏe môi. Này rực rỡ lóa mắt thiếu niên, nhìn như lời nhắc không kềm chế được, lãnh khốc vô tình, kỳ thật hắn lòng dạ thực rộng lớn, rộng lớn đến mặc dù là tinh kế hắn kẻ thù, cũng sẽ không tha đi vào. Như vậy hãy đâu? Tinh tế một cân nhắc, nàng khỏe môi độ cung lại càng lớn, kỳ thật đối với yêu hắn lòng dạ rất nhỏ, nhỏ đến liền như trước mắt, chỉ có thể hoa hạ chính mình. Như thế nào đống nhiên tâm tình thực hảo? Phương Đông Nhan tuy rằng khó hiểu nhưng là không ngại ngại hắn cảm giác được nàng hảo tâm tình. Vân Thường nhấp môi đạm cười, một đôi mắt hạnh con thành lưỡng đạo trăng non, không nói cho ngươi. Nàng thanh âm mang theo một ít tiểu nhân vui mừng, cũng mang theo một ít tiểu nhân đắc ý, làm Phương Đông Nhan càng thêm nghi hoặc lên, mắt Phượng nhíu lại nghĩ chính mình vừa mới lời nói, câu nào làm nàng như vậy cao hứng. Suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ ra được, tính, nàng cao hứng liền hảo. chính mình rối rắm cái gì trời tối lại sáng vân thường hoa ở phương đông nhan trong lòng ngực ngủ một đại giác tỉnh lại khi thấy phía trước sương mù hắc càng thêm dày đặc tỉnh phương đông nhan thanh âm ở nàng bên thai vang lên ân có phải hay không càng nguy hiểm nàng thanh âm còn mang theo mới vừa tỉnh lại mê mang nguy hiểm đã giải trừ tinh trận lập tức liền phải biến mất hắn thời gian không đủ phương đông nhan thanh âm nhẹ nhàng rất nhiều Vân Thường lúc này mới cẩn thận phân biệt một chút canh giờ, nàng cư nhiên một giấc ngủ đến ngày hôm qua bọn họ tiến vào canh giờ. nay cũng quá có thể ngủ. Chẳng lẽ là bởi vì ngủ ở hắn hoài tâm an. Liên ở Vân Thường còn ở miên man suy nghĩ thời điểm, kia màu đen sương ngủ phương hướng, phát ra một tiếng táo bạo tiếng giống giận, vừa nghe liền không giống như là người thanh âm. Vân Thường đánh cái giật mình, chẳng lẽ thanh âm này chính là ngày hôm qua nhìn đến cái kia hắc ảnh phát ra tới. Đây là có bao nhiêu phẫn nộ a Phương Đông Nhan ôm vân thường ở trên ngọn cây đứng lên, bọn họ chung quanh mây mù nhanh chóng kích động, trước mắt tình cảnh biến hóa, dây lắc gian, kia màu đen xương mù ngay lập tức hướng mặt đất tụ lại qua đi, cuối cùng biến mất không thấy. Tinh trận giải trừ. Điểm này vân thường vẫn là có thể phát rất tới, chính là kia hắc ảnh chạy đi đâu. Chúng ta qua đi nhìn xem. Phương Đông Nhan ôm vân thường từ ngọn cây bay vút mà qua. thẳng đến vừa mới màu đen sương mù tiêu tán địa phương mà đi, không phải rất nguy hiểm, như thế nào còn muốn đi? Vân Thường khó hiểu hỏi, chút nào không phát hiện chính mình còn ở trong lòng ngực hắn bị hắn ôm bay vọt, có lẽ là trước kia bị hắn ôm phi thói quen, đi cắt đứt hậu họa. Phương Đông Nhan thanh em rơi xuống, hai người cũng đã tới rồi ngày hôm qua gặp được cái kia hắc ảnh địa phương. Vân Thường buông ra tinh thần lực, không nhận thấy được có cái gì. Phương Đông Nhan hừ lạnh một tiếng. đến là thông minh, vân thường biết hắn là phát hiện cái gì, tăng lớn tinh thần lực, đống nhiên nàng cảm giác được trên mặt đất có một mạt ám hệ hơi thở tồn tại, thu liệm thực lực, nếu không phải phương đông nhan câu nói kia nàng tăng lớn tinh thần lực, căn bản phát hiện không được. Phương đông nhan ôm nàng rơi trên mặt đất, đúng là nàng cảm giác được kia mạt ám hệ hơi thở địa phương, phương đông nhan đem nàng phóng tới trên mặt đất, nàng mới hậu chi hậu giác chính mình là bị phương đông nhan ôm bay tới, mặt có chút nhiệt. Thấy phương đông nhan ngồi xổm xuống đi, nàng thu thập hào tâm tình, cũng đi theo ngồi xổm xuống đi, kia mà tám hệ hơi thở càng thêm rõ ràng. Chính là này trên mặt đất không có gì không đúng, các loại cỏ dại lớn lên thực tràn đầy, bên cạnh thủ cũng xanh tươi tươi tốt, kia mạt hơi thở tránh ở nơi nào. Phương đông nhan tay phải thành kiếm chỉ, một đạo hơi thở bổ về phía mặt đất, mang theo cỏ xanh bùn đất bị hắn mở ra, phía dưới một đoàn thịt hô hô hắc đoàn cuộn tròn ở nơi nào. Thấy chính mình bị phát hiện, kia hắc đoàn lập tức muốn chạy trốn, Phương Đông Nhan năm ngón tay mở ra, tám viên ngôi sao đối với hắn chụp được đi, kia hắc đoàn phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng hô sau, liền không ở động. Phương Đông Nhan tay vừa động, cái kia hắc đoàn đã bị hắn thu lên. Vân Thường hai mắt vụ sáng lên, nó là thứ gì? Ngươi thu hồi tới sẽ không có nguy hiểm sao? Sẽ không, sân nó no yếu nhất thời điểm thu nó, bằng không về sau chính là cái đáng sợ địch nhân. Phương Đông Nhan lôi kéo Vân Thường đứng lên, vung tay lên liền đèm kia lật qua tới bùn đất phục hồi như cũ, chút nào dấu vết đều nhìn không ra tới. Không nói thêm gì mang theo Vân Thường liền thuấn di rời đi, bọn họ vừa ly khai, kia hai cái hắc y nhân liền xuất hiện ở bọn họ rời đi địa phương. Hẳn là nơi này a, Một người nói. Như thế nào sẽ không có? Một người khác cũng nghi hoặc đánh giá chung quanh. Sớm biết rằng chúng ta tiến vào nhìn xem hảo. oán giận cộng thêm tiếc nuối ngữ khí. Ai biết này cấp thấp đại lục hút ma trận cư nhiên có thể làm nó vừa mắt. Lại tìm xem. Tìm không thấy, hơi thở đã biến mất không thấy. Chẳng lẽ bị người phát hiện. Không có khả năng, này cấp thấp đại lục sao có thể có biết nó tồn tại người. Kiểu như thế nào tìm không thấy. Cho nên mới nói nó không bố, đi thôi. Dù sao nó cũng không thành công, ma thiên kính không xuất hiện thuyết minh nơi này người không có. Chúng ta chạy nhanh làm việc đi. Nói chuyện hai người thân ảnh hướng tiên xương mù rừng rậm ngoại chạy đi. Chúng ta đi chỗ nào? Vân Thường nhìn xem chung quanh, giống như còn ở tiên sương mù trong rừng rậm bộ. Thường nhi không phải muốn hái thuốc sao? Chúng ta liền đem này tiên sương mù rừng rậm hảo hảo đi dạo. Phương Đông nhan ngữ khí nhẹ nhàng nói. Không có nguy hiểm. ân, Kia chạy nhanh nói nói cái kia đồ vật là cái gì? Vân Thường tò mò nói. Thật đúng là không thể nói nó là cái thứ gì, nó là cùng với hút ma trận ra đời, có thể dùng hút ma trận trận linh tới hình dung nó, nghe nói, không cái ma tộc nhân thiết hạ hút ma trận đều chờ đợi nó có thể xuất hiện, nhưng là ngàn vạn năm qua nó chỉ xuất hiện một lần, chính là tiền nhiệm ma vương vì ma tộc thiên tài kiến tạo hút ma trận, nó xuất hiện, có thể cho kiến tạo hút ma trận người được đến rất lớn chỗ tốt, ma lực phiên bội tăng lên, nhưng là đối với tiến vào hút ma trận chung người. Lại là thai nạn, bởi vì sở hưu gặp qua nó người, chỉ có đường chết một cái. Đương nhiên, đây là muốn ở nó thành công hoàn thành một cái tu luyện quá trình lúc sau. kia một lần ma tộc tổn thất rất nhiều thiên tài. Phương Đông Nhan không nhanh không chậm cho nàng giải thích. Tổn thất rất nhiều thiên tài đã nói lên kia trận linh tu luyện thành công. Vân thường minh bạch vì sao Phương Đông Nhan ngày hôm qua nhanh như vậy mang chính mình rời đi. Nguyện tới tinh trận còn có khả năng ra đời trận linh. Đây là ngày hôm qua ngươi dẫn ta rời đi nguyên nhân. Ân, tuy rằng biết một ngày hút ma trận đối với nó tới nói hẳn là không đủ, nhưng là cũng không bài trừ nó là tới chữa trị chính mình, như vậy liền không cần thời gian quá dài, còn hảo lần này nó không có hoàn thành tu luyện quá trình. Lấy phương đông nhan thực lực cũng không phải thứ này đối thủ. Nó như thế nào không đi ma tộc. Nơi đó hút ma trận không phải càng nhiều. Thường nhi cho rằng có thể bày ra hút ma trận tinh trận sư rất nhiều sao. Phương Đông Nhan bật cười nói. Chẳng lẽ rất ít? Nàng xem Phương Đông Nhan liền rất hiểu biết bộ dáng. Hơn nữa nàng ngày hôm qua nghe hắn cho nàng giảng giải sau thiệt tình không cảm thấy có bao nhiêu kho a. Há ngăn là thiếu, là thiếu chi lại thiếu. Ma tộc người chú trọng bản thân tu vi tăng lên. Đối với thực lãng phí tu luyện thời gian tinh trận sư cũng không ham thích. Nga, vậy ngươi có thể thu phục nó sao? Nếu là trận linh, liền cùng mặt khác linh thú gì đó không giống nhau đi. Lúc này là nó yếu nhất thời điểm, ta đã khế ước nó, nó liền tính về sau cường đại lên, cũng không làm gì được ta. Phương Đông Nhan có chút đắc ý nói. Vân Thường nhận ra, nghĩ về sau này trận linh đều phải bị Phương Đông Nhan nô dịch, hắn đích xác hẳn là hảo hảo đắc ý một phen. Đây là ma tộc người tưởng cũng không dám tưởng sự đi. Nếu nó hôm nay hoàn thành tu luyện, chúng ta đều phải bị nó giết chết. Vân Thường đống nhiên hậu chi hậu giác nghĩ đến. Gặp qua nó người đều sẽ bị nó giết chết, ta tuy rằng không phải nó đối thủ, nhưng là mang ngươi đảo tẩu vẫn là không thành vấn đề, tuy rằng có chút mất mặt. Phương Đông Nhan xoa về ngón cái thượng huyết hồng nhẫn ban chỉ, nếu là như vậy, thật sự thực mất mặt, mặc dù là 8 năm trước, chính mình bị buộc nhập tuyệt cảnh, cũng là giết những cái đó đuổi giết chính mình nhân tài đi vào nơi này, bất quá, có nha đầu này ở, mặt mũi gì đó liền không quan trọng. an toàn của nàng quan trọng nhất. Người rất lợi hại. Vân Thường cảm thắn nói, chính mình khi nào cũng có thể như hắn như vậy lợi hại đâu. Nay không tính lợi hại, về sau thường nhi sẽ nhìn đến ta chân chính lợi hại thời điểm. Phương Đông nhan ngạo kiểu nâng cầm lên, trên mặt phi dương ý cười so với hắn trên đầu hồng quan còn muốn loa mắt. Đúng vậy, bị chính mình người yêu khích lệ lợi hại, thật là nhất thư thái sự, Ơn, lần này trở về nhất định phải hảo hảo tăng lên tu vi. Gặp lại nhất định làm tiểu nha đầu càng thêm sùng bái chính mình, như vậy mặt khác nam nhân liền vô pháp nhập nàng mắt, càng miễn bản nhập tâm. Quả nhiên tình yêu lực lượng là vĩ đại, vân thường một câu khen ngợi nói liền thành hắn nỗ lực tu luyện lớn nhất động lực. Vân thường thực tán đồng gật gật đầu, phương đông nhan vẫn luôn ở tích lũy linh khí, áp chế tu vi, hắn vừa ly khai thanh xuyên đại lục liền sẽ lập tức thăng cấp, không cần tưởng cũng biết khi đó phương đông nhan tu vi có thể đạt tới cái gì trình độ. có lẽ hắn không cần động thủ liền sẽ đem lúc trước hãm hại người của hắn trực tiếp hụ chết cho nên nàng thiếu không cảm thấy phương đông nhan nói phiên lời nói kiêu ngạo tự đại gì đó vân thường đối hắn tin tưởng như vậy làm phương đông nhan tâm tình càng thêm hào lên ở những người khác đều sôi nổi rời đi tiên sương mù rừng rậm thời điểm hắn vừa lúc tâm tình bồi vân thường hái thuốc đâu ma linh trong không gian dược điền mỗi ngày đều ở mở rộng Ma Thiên kính cũng ở không ngừng đem nhiều ra tới linh khí chuyển hóa thành ma khí, không gian cũng ở chậm rãi mở rộng. Vân thường khắc sâu cảm nhận được vì sao nói tiên xương mù rừng rậm dược thảo nhiều, nơi này không trung bị xương mù bao phủ, mà tầng này xương mù trung đựng thuần tịnh linh khí, cho nên nơi này dược thảo sinh trưởng tốc độ cực nhanh, dược hiệu càng tốt. Tuy rằng tiên xương mù rừng rậm không có tuyệt long lĩnh nguy hiểm như vậy, nhưng là năm sau cấp linh thú cũng không ít. Nhưng là đối hiện giờ Vân Thường đã không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Hơn nữa có phương đông nhan ở, hai người ở tiên sương ngủ rừng rậm là thông suốt. Những cái đó linh thú cảm giác đến phương đông nhan cường đại hơi thở rất xa liền tránh đi. Một tháng sau, lập tức liền phải đến tân nhiên, Vân Thường cũng thật sự là tìm không thấy trong không gian không có dự thảo. Hai người mới rời đi tiên sương ngủ rừng rậm. Một hồi đến Kim Nguyệt Thành, liền nghe được có người hô to, Vân Thần ý ý hồi lạc. Ngay sau đó một tiếng tiếp một tiếng tiếng la truyền ra đi, phảng phất toàn thành người đều đang đợi nàng trở về giống nhau. Vân Thường đầy mặt hắc tuyến, thật là không biết chính mình khai cái này nghịch thiên thần y quán là đúng hay sai. Phương Đông Nhan ha hạ cười, ôm lấy nàng eo trực tiếp thuấn di trở lại trong phủ. Tiến trong phủ, Phương Đông Nhan liền ngây ngẩn cả người, trong viện đứng một đạo hắn hình bóng quen thuộc. Thấu chương xong Chương 188 Nhan tiểu thúc. mươi 188 Nhan Tiểu Thúc. Vân Thường cũng thấy chính mình hậu viện đứng một cái áo bào trắng nhẹ nhàng tuấn mỹ nam tử, kia cùng Phương Đông Nhan có năm sáu phân quen biết gương mặt, làm nàng lập tức nhớ tới một người tới, chính là Phương Đông Nhan Tiểu Thúc. Nàng nhìn về phía Phương Đông Nhan, thấy hắn quả nhiên trố mắt, ngón tay trộm ở hắn bên hông túng một chút, thấp giọng nói, người này là ngươi Tiểu Thúc đi. Nha, ngươi như thế nào biết ta là hắn Tiểu Thúc? Hắn liền chuyện của ta đều theo như ngươi nói. Phương Đông Tán mày một trọn, nhất cử nhất động tùy ý không kềm chế được, cùng như vậy tiểu thúc lại cùng nhau, khó trách Phương Đông Nhan tính tình là cái dạng này. Ở thông thiên bí cảnh nghe người ta nói khởi quá ngươi, lại xem các ngươi tương tự dung mạo cho nên đoán ra ngươi là Phương Đông Nhan tiểu thúc. Vân Thường giải thích nói. Phương Đông Nhan. Tiểu tử này cư nhiên cho phép ngươi thẳng hô tên của hắn. Phương Đông Tán hiếm lạ nhìn chính mình cháu trai. Phương Đông Nhan đã bình phục hạ tâm tình của mình. Lôi kéo vân thường tay đi đến phương đông tán trước mặt, tiểu thúc. Buồn đã chết, cư nhiên bị một đám sâu mọt tính kế, đừng nói ngươi là ta cháu trai. Phương đông tán ghét bỏ nói. Phương đông nhan chừng hắn một cái, ta không nói cũng đều biết ngươi là ta tiểu thúc. Vân thường khỏe miệng trộm chịu một chút, phương đông nhan như vậy còn buồn, kia này thiên hạ còn có người thông minh sao. U, này đầu góc còn không có tàn, ta còn tưởng rằng ngươi bị sắc đẹp hôn mê mắt đâu. Phương Đông Tán nhướng mày nhìn nhìn Vân Thường. Vân Thường mắt hạnh tối xâm lại, nguyên lai like hắn là tới hương sư vấn tội, nhìn dáng vẻ hắn thực không thích chính mình, không quan hệ, chính mình cũng không cần hắn thích. Ta đi xem ngưng hương thăng cấp như thế nào, ngươi chiều đãi ngươi tiểu thúc đi. Vân Thường xem đều không xem Phương Đông Tán liền hướng ngưng hương sân đi đến. Phương Đông Nhan xem mắt Vân Thường rời đi bóng dáng, đỡ chán trắng mắt nhà mình tiểu thúc, tiểu thúc, muốn hay không như vậy, thường nhi lại không đắc tội ngươi. Nếu là không có thường nhi ngươi đều không thấy được ngươi cháu trai ta. Không thấy được ngươi. Là nàng cứu ngươi. Như thế nào, ngươi là bởi vì nàng cứu ngươi mệnh liền muốn lấy thân báo đáp Phương Đông Tán đã về nhà đi qua, biết lúc ấy Phương Đông nhan tình trạng, cho nên biết hắn thương có bao nhiêu trọng, này không lập tức chạy đến sao. Thấy hắn so ở nhà khi còn hảo, liền biết hắn thương hảo, hắn không nghĩ tới linh khí như thế loãng cấp thấp đại lục cư nhiên có cấp bậc như thế cao đan sư. Càng không nghĩ tới người này cư nhiên là Vân Thường. Nhưng là này cũng không đủ để làm hắn tiếp thu chính mình cháu trai thích Vân Thường. Hắn cháu trai là cái dạng gì người, như thế nào là này cấp thấp đại lục nữ nhân có thể xứng đôi. Ta đến là tưởng lấy thân báo đáp, cũng muốn thường nhi nguyện ý a. Phương Đông Nhan buồn bực nói, hắn đây là phí nhiều ít tâm tư hai người mới đi đến này một bước. Cái gì, nàng còn không muốn. Phương Đông Tán không bình tĩnh. hắn phong hoa tuyệt đại cháu trai bị người cự tuyệt lập tức làm hắn đối vân thường tò mò lên tiểu thúc ngươi thu liễm một chút tính tình a đối vân thường hảo điểm có điểm trưởng bối dạng bằng không ngươi cháu trai trong khoảng thời gian này nỗ lực đều sẽ phó chứ nước chảy phương đông nhan đối chính mình cái này tiểu thúc cảm tình không bình thường thiệt tình hy vọng hắn có thể cùng vân thường hòa bình ở chung như vậy để ý nàng phương đông tán sở sờ, sờ cảm ân Phương Đông Nhan không chút do dự theo tiếng. Thật sự thích. Không phải bởi vì nàng cứu ngươi. Phương Đông Tán lại hỏi. Dung thích quá nhẹ. Phương Đông Nhan phượng mâu chung sẹn qua nhu nhu quang mang. nay quang mang làm trước nay không ở chính mình cái này từ nhỏ liền lãnh cùng khối băng giống nhau. Cháu trai trên người nhìn đến quá Phương Đông Tán rất là cảm thấy hứng thú. Xem ra ta thật muốn hảo hảo hiểu biết một chút cái này nha đầu. Tiểu thúc, đừng quá mức a. Phương Đông Nhan có chút đau đầu. Thiết, ta là ngươi tiểu thúc, có thể đem nàng thế nào? Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng nàng còn so ngươi tiểu thúc ta quan trọng a? Đương nhiên thường Nhi quan trọng. Phương Đông Nhan rất là không cho mặt mũi nói. Ngươi cái này không lương tâm tiểu tử. Phương Đông Tán cắn răng nói. Ta muốn cùng thường Nhi vinh viễn ở bên nhau. Chẳng lẽ tiểu thúc cảm thấy tương lai tiểu thẩm không ta quan trọng? Phương Đông Nhan khinh bị liếc hắn một cái. Phương Đông Tán một nghẹn. Đông nhiên nói, Nhan Nhi, ngươi là tới thật sự. Muốn cưới nàng. Đương nhiên, đừng gọi ta Nhan Nhi. Phương Đông Nhan rất là vô ngữ, chính mình vẫn luôn đều thực giữ mình trong sạch, chẳng lẽ ở tiểu thúc trong mắt chính mình vẫn là cái lạm tình. Còn có chính mình từ nhỏ liền không thích người kêu hắn Nhan Nhi, đơn giản là có người nói như vậy kêu giống nữ hài tử tên. Tiểu thúc lại không phải không biết, còn cố tình như vậy kêu. Cái này nha đầu quả nhiên lợi hại. ta thật tò mò nàng là như thế nào đem người tiểu tử này tình ti cấp kích thích. Phương Đông nhan ánh mắt một đốn, chính mình này căn tình ti nơi nào là nàng kích thích, rõ ràng là chính mình liền động. Nàng nếu là nguyện ý tới kích thích chính mình tình ti thì tốt rồi, cũng không cần chính mình như thế phí tâm phí lực, còn lo lắng hái hùng. Phương Đông tán tay rôi ra, một quả trái cây xuất hiện ở trong tay hắn, cho ngươi, hẳn là trước có thể ổn định ngươi hồn phách. Phương Đông Nhan nhìn tiểu thúc truyền đạt ta an hồn quả, đôi mắt nóng lên, hắn biết này định là tiểu thúc liệu Mạng làm ra. "Tiểu thúc, ta hiện tại hồn phách thực ổn, an hồn quả tiểu thúc lưu lại đi." "Ngươi nói cái gì?" Phương Đông tán ngẩn ra. Liên ở hắn ngây người thời điểm, trong tay an hồn quả bị bay tới một đạo màu đỏ thân ảnh cầm đi, vẫn thường đem an hồn quả phóng tới Phương Đông Nhan trong tay, "Cho ngươi làm gì không cần, này trái cây đối với ngươi có rất lớn chỗ tốt." Bọn họ thúc cháu hai người đối thoại cũng không kiêng dè nàng, lấy nàng tu vi tại đây trong phủ bất luận cái gì địa phương đều có thể nghe được, cũng nghe minh bạch này thúc cháu hai cái ở chung phương thức, phương đông tán là thật sự đối phương đông nhan thực hảo, hảo đến có thể liều mạng đi cho hắn tìm an hồn quả. Này an hồn quả nàng biết, có quả tự nhiên có thụ, an hồn thụ sinh trưởng ở cực cầm nơi, cả đời chỉ khai một đoá hoa, kết một quả trái cây, cho nên, người gặp được an hồn thụ khả năng rất lớn, Nhưng là gặp được treo an hồn quả an hồn thụ liền tính dùng hết ngươi đời đời kiếp kiếp vận khí cũng không thấy đến có thể gặp vỡ Có thể thấy được phương đông tán được đến này một quả an hồn quả nhiều không dễ dàng. Phương đông nhan không cần chẳng phải là cô phụ phương đông tán tâm ý mặc dù thật sự không cần cũng muốn làm ra thực yêu cầu bộ dáng. Phương đông nhan nhiều người thông minh, nhìn đến trong tay an hồn quả lập tức liền minh bạch vân thường ý tứ. Ta không phải cảm thấy tiểu thúc được đến này trái cây tất nhiên không dễ dàng sao. Hắn không phải ngươi tiểu thúc sao, ngươi cùng hắn khách khí cái gì. Lúc này vân thường đến là đối phương đông tán vừa mới đối nàng không mừng sinh ra điểm nào bất mãn cũng tiêu tán. Chỉ bằng hắn đối phương đông nhan này phân yêu thương chi tâm cũng đáng đến chính mình không so đo hắn đối chính mình không mừng. Rốt cuộc hắn là vì phương đông nhan hảo. Ngươi tiểu tử này như thế nào còn không bằng này tiểu nha đầu thông thấu, ăn, chạy nhanh ăn, đều nói này trái cây phóng thời gian càng lâu công hiệu liền càng được. Phương Đông tán nghe xong Vân Thường lời này, đến là đối nàng ấn tượng có rất lớn nổi mới, khó trách có thể làm nhà mình cháu trai mất tâm, không đơn giản tiểu nha đầu. Trước đường ăn, chờ ta cho ngươi luyện chế thành nước uống, hiệu quả so ăn sống hảo. Vân Thường cũng chưa nói dối, An hồn quả chính là hồn phách không có vấn đề người ăn cũng có cường đại hồn phách công hiệu, đối với Phương Đông Nhan tới nói thật là tốt nhất đồ bổ. Hảo. Phương Đông Nhan đem An hồn quả phóng tới Vân Thường trong tay. Phương Đông Tán nhìn có thể làm người trong thiên hạ đoạt phá đầu an hồn quả, nhà mình cháu trai cứ như vậy yên tâm giao cho Vân Thưởng. Những mày, xem ra nhà mình cháu trai đối cái này nha đầu là thiệt tình một chút cũng không bố trí phòng vệ a. Vân Thưởng nghiễm nhiên đã thành hắn uy hiếp, này đối với Phương Đông Nhan tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tiến bảo, ta hiện tại liền cho ngươi luyện chế thành nước. Vân Thưởng biết Phương Đông Tán đối chính mình không yên tâm, cho nên cũng không chỉ hoãn. Hơn nữa Phương Đông Tán nói cũng đúng, này an hồn quả đặt thời gian càng lâu công hiệu càng ngược. Vân Thường vào phòng khách, Phương Đông Nhan cùng nhà mình tiểu thúc theo ở phía sau. Vân Thường cũng không để ý tới hai người, trực tiếp lấy ra vạn vật đỉnh, bất quá dặn do vạn vật đỉnh không cần như vậy rêu rao ra tới, đem trên người ba chữ che giấu lên. Vạn vật đỉnh tuy rằng không muốn nhưng là cũng không thể vi phạm Vân Thường ý tứ, ra tới khi che giấu trên người tự. vân thường đem an hồn quả trực tiếp ném vào vạn vật đỉnh trung điều động xuất tinh thần lực luyện hóa khởi an hồn quả nhan nhi ngươi xác định nàng đây là ở luyện chế an hồn quả phương đông tán lo lắng hỏi hỏa đâu đều không có hỏa qua một cái dược đỉnh là có thể luyện chế này an hồn quả hắn nhưng lộng không tới cái thứ hai lãng phí không dậy nổi a thường nhi luyện đàn không cần hỏa phương đông nhan ánh mắt nhu hòa rừng ở vân thường trên người không cần hỏa Phương Đông Tán cướp đoạt chính mình sở hữu ký ức cũng không tìm ra một cái không cần hỏa có thể luyện chế đan dược ví dụ. Hãy chờ xem. Phương Đông Nhan cũng chưa nói vân thường là dùng tinh thần lực luyện chế đan dược. Phương Đông Tán biết nhà mình cháu trai không phải cái sẽ sàng bậy người, tính hạ tâm tới nhìn vân thường như thế nào luyện chế an hồn quả. Tinh thần lực là nhìn không thấy, nhưng là tinh thần lực cường đại người lại có thể cảm nhận được, người được vạn vật đỉnh trung truyền đến quả hương. Phương Đông Tán không bình tĩnh đứng lên. Muốn đi vào nhìn xem, lại sợ quấy giày vân thưởng tại chỗ qua lại đi lại, vẫn là nhịn không được nhỏ giọng hỏi Phương Đông Nhan, Nhan Nhi, nha đầu này không phải là dùng tinh thần lực luyện chế đan dược đi. Phương Đông Nhan gật gật đầu. Phương Đông tán tức khắc cả người đều không tốt, dùng tinh thần lực luyện chế đan dược. Hắn trước nay chưa từng nghe qua, nha đầu này tinh thần lực cường đại đến tình trạng gì, có thể như vậy lãng phí. liền nói Nhan Nhi sao có thể thích thượng cấp thấp đại lục nha đầu. Nguyên lai nha đầu này như vậy là biệt, này mới vừa gặp mặt cũng đã làm hắn khiếp sợ không thôi. Nghĩ lại bên ngoài đều dùng vân thần y tới xưng hô nàng, có thể thấy được nàng y thuật đích sắc không bình thường, bằng không nhà mình cháu trai cũng không thể như vậy tung tăng nghệ nhót. Ở trong lòng hắn trăm chuyển ngàn tư thời điểm, vân thường đã luyện chế hảo an hồn quả, làm phương đông nhan lấy ra hai cái chén trà tới, đem luyện chế tốt nước trái cây ngã vào cái ly, đổ tràn đầy hai chén trà. An hồn quả nước trái cây cũng là màu đỏ, xứng với đỏ tươi hoa mẫu đơn chén trà, quả thực xứng đôi cực kỳ. Chạy nhanh uống. Vân Thường thu hồi vạn vật đỉnh, bưng lên một ly an hồn quả nước trái cây đưa cho Phương Đông Nhan. Phương Đông Nhan tiếp nhận tới, một hơi uống lên đi xuống, ngọt ngào, thực hảo uống. Vân Thường bưng lên một khác ly đưa cho Phương Đông Tán, này ly ngươi uống. Phương Đông Tán ngẩn ra, nhìn đưa tới chính mình trước mặt cái ly. Nước trái cây thơm ngọt hơi thở quanh quẩn ở quanh hơi thở, hắn lắc đầu, đều cấp nhan như uống. Một ly liền hảo, uống nhiều quá vô dụng, ngươi không uống là muốn cho phương đông nhan lo lắng sao. Vân thường đại đại thủy mắt nhìn hắn chấp nhất bưng cái ly. Vân thường như thế vừa nói, phương đông nhan liền minh bạch, tiểu thúc có thương tích, lo lắng đi tới. Phương đông tán đôi mắt níu lại, nàng đã nhìn ra. Thấu chân song. Chân 189 ở trung phương thức. Chương 189 ở trung phương thức. Tháo xuống an hồn quả người nhất định sẽ linh hồn bị hao tổn, người cũng sẽ không ngoại lệ, người cũng có thể chậm dại khôi phục Nhưng là nếu trong lúc này xuất hiện cái gì đối thủ cường đại, người nghĩ tới hậu quả sao? Chỉ biết so phương đông nhan còn muốn nghiêm trọng. Vân Thường trịnh trọng chuyện lạ nói. Tiểu thúc, ngươi bị thương hồn phách. Phương đông nhan trong lòng phỏng đoán lập tức được đến chứng thực. vừa mới vân thường đem một khắc ly an hồn quả nước trái cây cấp tiểu thúc uống thời điểm hắn liền nghĩ đến hẳn là tiểu thúc hồn phách bị thương không có việc gì ngươi không cũng nghe nha đầu này nói sao có thể chậm dại khôi phục phương đông tán biết dấu không đi xuống đành phải thừa nhận phương đông nhan trầm mặc không nói hắn cũng không biết nên nói cái gì từ nhỏ tiểu thúc liền đối hắn cực hảo hắn cùng tiểu thúc cũng rất hợp duyên cho nên không đến năm tuổi liền đi theo tiểu thúc trời nam đất bắc đi Tiểu thúc nhìn như đối hắn thực tùy ý, nhưng là lại đem hắn bảo hộ thực hảo, bọn họ cảm tình so giống nhau phụ tử đều phải thân cận. Phương Đông tán bất đắc dĩ nói, thật sự không có gì sự. Thương nhi, ngươi cấp tiểu thúc hảo hảo xem xem đi. Phương Đông nhan không để ý đến hắn, xoay người đối vân thường nói. Ngươi đừng lo lắng, điểm này thương uống lên an hồn quả nước trái cây liền sẽ khôi phục, rốt cuộc hồn phách của hắn bị thương là bởi vì trích an hồn quả. Này nước trái cây bị ta rèn luyện qua, công hiệu gấp bội, sẽ không lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn. Lúc trước nàng không có tu vi thời điểm đều có thể nhìn ra Phương Đông Nhan linh hồn không xong, huống chi hiện giờ tu vi đã như vậy cao. Nàng là không nghĩ vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn Phương Đông Nhan đã biết ấy nấy hối hận, cho nên mới trực tiếp đem an hồn quả cấp luyện chế, như vậy công hiệu gấp bội, hai người đều có thể dùng. Phương Đông Nhan nghe xong tâm bông lòng Hắn tin tưởng vân thường y nghệ thuật, tiếp nhận nàng trong tay chén trà, nhéo phương đông tán cái mũi liền đem một ly nước trái cây cho hắn rót hết. Khu khu khu, người cái này tiểu tử thúi, không thể làm ta từ từ uống phẩm phẩm an hồn quả tư vị a. như vậy chân quy đồ vật cư nhiên trực tiếp cho ta rót hết, nuốt cả quả táo, đáng tiếc, đáng tiếc. Phương đông tán dùng sức chép chép miệng, dư vị an hồn quả hương vị. Vân thường câu môi cười, thúc cháu hai cái này độc đáo ở trung phương thức a. Nàng thực hâm mộ Phương Đông Nhan, nói vậy lúc trước đi theo hắn tiểu thúc khắp nơi du tẩu sinh hoạt rất vui sướng đi. Tiểu thúc, thế nào? Phương Đông Nhan không để ý tới hắn đoán giận, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Phương Đông tán cảm giác một chút, kinh ngạc nói, như vậy dùng được. Thường nhi, Phương Đông Nhan không xác định lại kêu một tiếng vân thường. Yên tâm đi, không có việc gì. Được đến vân thường đích xác định, Phương Đông Nhan rốt cuộc đem dẫn theo tâm thả lại đi. Các ngươi liều đi. Vân Thường xoay người đi ra ngoài. Phương Đông tán nhìn rất có đúng mực. Vân Thường từ tâm nói, ngươi tiểu tử này ánh mắt chính là độc, nha đầu này không tồi. Một ly nước trái cây liền đem người thu mua. Phương Đông nhan tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, nhưng là trên mặt sung sướng lại mang theo một ít tiêu ngạo biểu tình chính là không chút nào che lấp. Nói nói, kia nha đầu như thế nào đem ngươi hồn phách cùng cố trụ, ngươi tiểu thúc thiếu chút nữa đáp thượng mệnh mới làm ra an hồn quả. Nha đầu này bản lĩnh như thế nào lớn như vậy? Phương Đông Tán thấy vân thường đi rồi, cũng không bận tâm bối phận, một bộ anh em tốt bộ dáng thò qua tới. Tiểu thúc nhưng nghe quà kim châm chi thuật. Kêu nha đầu sẽ. Phương Đông Tán đôi mắt đều viên. Ừ, thường nhi dùng kim châm chi thuật củng cố ta hồn phách, ở thông thiên bí cảnh lại nàng đem được đến hồn trâu cho ta. Phương Đông nhan từ cổ câu ra một cái tơ hồng, tơ hồng hạ buộc một quả hạt châu, đúng là hiếm thấy hồn trâu. Phương Đông tán đôi mắt chớp chớp, nha đầu này đối với ngươi cũng không phải là giống nhau hảo. Chỉ là hảo mà thôi. Phương Đông nhan thở dài. Có ý tứ gì? Ta xem ngươi chính là ôm nhân ra eo trở về. Phương Đông tán nhìn nhà mình cháu trai vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình tò mò hỏi. Nàng không nghĩ gả chồng, chỉ nghĩ biến cường. Biến cường cùng gả chồng cũng không xung đột ta. Có ngươi bồi nàng không phải có thể càng mau biến cường. Phương Đông Tán đồng nhiên cảm thấy này cấp thấp đại lục tiểu nha đầu như thế nào như vậy khó cân nhắc. Ai, một lời khó nói hết, nàng cũng không phải không nghĩ gả chồng, là không tin nam nhân có thể đáng tin. Phương Đông Nhan cũng chỉ ở hắn tiểu thúc trước mặt không cần che lấp chính mình cảm xúc. Như vậy tiểu nhân tuổi cũng không giống như là chịu quá tình thương A. Dùng không cần tiểu thúc hỗ trợ. Phương Đông Tán thực bắt quái nói. Ngài không cho ta thêm phiền là được. Phương Đông nhan một bộ ghét bỏ biểu tình, cũng không có nói vân thường có đời trước ký ức. Người tên tiểu tử thúi này, ta là người tiểu thúc. Không cần ngài nhắc nhở, ta biết. Xem ra lần này không đến không. Phương Đông tán cảm thấy hứng thú nói. Tiểu thúc, người muốn đại bao lâu? Phương Đông nhan nhìn đến nhà mình tiểu thúc kia hứng thú giạt giảo bộ dáng không cấm có chút đau đầu. Trước kia mỗi lần cùng tiểu thúc đi ra ngoài, chỉ cần tiểu thúc lộ ra này phúc biểu tình chính là muốn gây chuyện khúc nhạc dạo. Ngươi chừng nào thì rời đi ta cùng ngươi cùng nhau đi. Phương Đông tán minh bạch hắn ý tứ, là muốn cho hắn chạy nhanh đi, hắn nhưng không nghĩ như hắn nguyện. Tiểu thúc, lập tức muốn ăn Tết, ngươi không quay về bồi ra ra. Ngươi ra ra sẽ không tịch mịch. Phương Đông tán mới không mắc lửa. Phương Đông nhan chọn hạ mi, mì, chính mình thật đúng là lấy tiểu thúc không có biện pháp, mấu chốt là tiểu thúc đối hắn quá hảo, hắn không thể dùng đối phó người khác thủ đoạn đối phó tiểu thúc ca. Bất quá hắn thật lo lắng tiểu thúc chọc giận Vân Thường. Không có biện pháp, đi một bước xem một bước đi. Vân Thường ra phương đông nhan phòng, lại đi an ngưng hương sân, uông thanh tuyết vẫn như cũ ở trong phòng bế quan, an ngưng hương dùng Vân Thường đi phía trước cho nàng thăng cấp đan sau, thăng cấp tới rồi tông giai ngũ cấp, kinh hỷ qua đi này hơn một tháng đều ở trong phòng tu luyện củng cố tu vi. Vân Thường vừa mới tới khi nói cho nàng nếu muốn báo thù hiện tại liền có thể đi. Thanh Vân Sơn phái trưởng môn cũng mới tông dài tam cấp, còn không bằng nàng Tu Vi cao đâu, Huống chi trương tử Ngọc cùng Lâm Tình Nhi Tu Vi cũng liền vương dai. An ngưng hương tâm tình là chưa từng có quá bình tĩnh, đi theo Vân Thường bên người lập tức liền ba tháng, đặc biệt là Vân Thường một quả đan dựa khiến cho nàng thăng cấp tới rồi tông dài, đây là nàng trước kia căn bản không dám tưởng sự, nàng biết, đi theo Vân Thường về sau sinh hoạt chỉ có thể sẽ càng xuất sắc, thanh xuyên đại lục ở trong mắt nàng đều trở nên nhỏ bé. Tấm mắt cùng lòng dạ đều trở nên cùng trước kia không giống nhau. Cùng trương tử ngọc cùng lâm tình nhi chi gian đơn đoán ở trong mắt nàng đã bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là này một chuyến thanh vân sơn vẫn là muốn đi, cùng qua đi hoàn toàn làm kết thúc. Còn có nửa tháng liền phải ăn tết, liền ở năm trước hiểu biết đi. Nàng quyết định sau đang muốn đi tìm vân thường, liền thấy vân thường lại tới nữa. Cô nương! Nàng đứng lên! Này đó đan dược ngươi mang theo, tuy rằng không quá khả năng bị thương. Lo trước khỏi họa, còn có, làm lam tâm nghĩa cùng ngươi cùng đi, đem vân tích cũng mang lên. Vân thường đem vân tích từ trong không gian trực tiếp dịch đến an ngưng hương trong lòng ngực. Vân tích vẻ mặt ốc, vân thường nói, ngươi đi theo đi liền hảo, bọn họ hai cái nếu như bị khi dễ, ngươi liền đi cho bọn hắn khi dễ trở về. Vân tích lúc này mới minh bạch, vân thường làm chính mình đi theo đi bảo hộ bọn họ hai người. Vân thường trước kia không biết, cũng là gần nhất mới biết được. Không phải thanh xuyên trên đại lục có thể tu luyện người đều có khế ước linh sủng, chỉ là rất ít một bộ phận người có. Chủ yếu là thanh xuyên đại lục không có gì cấp bậc cao linh thú, mà mỗi người chỉ có thể khế ước một con linh thú. Bởi vì khế ước tinh thần lực cùng tinh thần lực móc đối, vân thường có thể khế ước nhiều chỉ là bởi vì nàng tinh thần lực cường đại. Cho nên thanh xuyên đại lục người đều tưởng về sau rời đi nơi này gặp được cấp bậc cao linh thú lại khế ước. Còn có cái nguyên nhân chính là thành xuyên đại lục thuần thú sư cấp bậc quá thấp, chính là có đẳng cấp cao linh thú cũng vô pháp thuần phục Giống luyện tu cần có chính mình khế ước thú đều là gia tộc thế lực cường đại, hơn nữa có cơ duyên gặp được cấp bậc cao linh thú, mới có thể khế ước. Tỷ như hàn lệnh hề ra thế cũng không kém, nhưng là đến bây giờ hắn cũng không có khế ước thú đâu. An Ngưng Hương cùng lam tâm nghĩa hai người một cái không được sủng ái, một cái sư môn thực lực không được, càng không thể có khế ước linh thú. Vân Thường cũng không vội vã cấp hai người tìm khế ước thú, nghĩ gặp được thích hợp bọn họ, cấp bậc lại cao linh thú lại cho bọn hắn khế ước. An ngưng hương biết Vân Thường là lo lắng nàng, cũng không chối từ, ổn vân tích cùng tuyết quân bốn người công đạo chuẩn bị an tiết công việc sau, liền đi tìm làm tâm nghĩa khởi hành đi thanh Vân Sơn. Làm tâm nghĩa trước khi đi cấp Vân Thường đưa tới một phong thơ, là luyện tu cần lưu lại. Nhìn tin sau, Vân Thường biết, Luyện tu cẩn từ tiên xương ngủ rừng rậm ra tới liền thu được trong nhà tin nhi, làm hắn trở về một chuyến, hắn nghĩ muốn ăn Tết, liền trực tiếp đi trở về, chưa thấy được Vân Thường cùng Phương Đông Nhan liền lưu lại này phong thư. Xem xong tin, Vân Thường cũng không quấy rời Phương Đông Nhan cùng hắn tiểu thúc, nhiều năm như vậy không gặp, thúc cháu hai người khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Trở lại trong phòng, nàng cũng không nghỉ ngơi, an tâm tu luyện thành thơi chăm luyện thành nghiệm. phương đông tán rốt cuộc là không đi phương đông nhan ở hậu viện cho hắn kiến gian phòng hắn ở xuống dưới hắn ở lại sau vân thường tu luyện trăm luyện thành nghiệm liền vào cảnh giới vẫn luôn không ra khỏi phòng mãi cho đến an ngưng hương cùng lam tâm nghĩa đã trở lại vân thường còn không có ra cửa đâu phương đông tán tâm tư bị vân tích cấp hấp dẫn đi Thần hầu hậu duệ hắn khiếp sợ nhìn kim Hoàng hoảng vân tích vân tích lập tức mau đều tạc đi lên thân ảnh chợt lóe liền phải lưu chính là hắn nơi nào có phương đông tán mau, một phen đã bị phương đông tán cấp bắt được. Vân Tích kêu to lên, gia hỏa này có thể so Phương Đông Nhan còn đáng sợ, Phương Đông Nhan đối hắn là không có hứng thú, chính là Phương Đông tán trong mắt Hưng Thú, nhưng một chút đều không làm bộ, hiện tại chính mình tuy rằng ở Thanh Xuyên Đại Lục rất cường đại, nhưng là cùng Phương Đông tán so kém xa. An Nương Hương cùng Lam Tâm Nghĩa đã gặp qua Phương Đông tán, vân thường bọn họ còn không có trở về, Phương Đông tán liền tới rồi. Hai người liếc nhau, Vân Tích chính là cô nương linh sủng, không thể bị người khi dễ, mặc dù người này là Nhan Vương tiểu thúc cũng không được. Vân Tích không thích ngươi, buông ra hắn. Lam Tâm Nghĩa lạnh lùng nói. Phương Đông tán bị Vân Tích hấp dẫn đi tâm tư lập tức dịch đến hai người trên người đi, như vậy nhược cư nhiên dám cùng hắn gọi nhịp, quả nhiên là cái kia quái nha đầu người. Không bỏ các ngươi lại có thể thế nào? Phương Đông tán nổi lên trêu đùa bọn họ tâm tư. Không thể đem ngươi thế nào, chúng ta ba cái cũng sẽ toàn lực liệu một lần. An Ngưng Hương mở miệng. Vẫn tích đối trận nghĩa hai người hảo cảm lần thăng. U, còn rất cuồng. Phương Đông Tán thanh âm còn không có lạc, Lam tâm nghĩa cùng An Ngưng Hương liền cùng nhau động thủ. Biết thực lực của bọn họ cùng Phương Đông Tán kém cách xa vạn giảm, hai người ngay từ đầu liền dùng ra toàn lực. Phương Đông Tán không nghĩ tới hai người sẽ thật sự động thủ, hắn cũng không muốn thương tổn bọn họ. Hơn nữa trong tay hắn vân tích phối hợp, vân tích thật đúng là bị bọn họ cấp đoạt lại đi. Còn xem thường các ngươi. Phương Đông tán lúc này thật đúng là bị khơi mào hứng thú tới, liền ở hắn muốn ra tay đem vân tích cướp về thời điểm, vân thường từ trong phòng ra tới. Ngươi dám động vân tích thử xem. Thấu chương xong. Chương 190 lấy lại công đạo. Chương 190 lấy lại công đạo. Phương Đông nhan biết tiểu thúc sẽ không đối lam tâm nghĩa cùng an ngưng hương như thế nào. Cho nên hắn ngay từ đầu không tưởng đúc kết, chính là vân thường ra tới, nghĩ đến vân thường đối vân tích cùng vân diễn kêu bên vực người mình làm hắn đều ghen ghét bộ dáng, hắn chạy nhanh ra tới. Thương nhi, tiểu thúc sẽ không thương tổn bọn họ. Vân thường ánh mắt lạnh lùng nhìn phương đông tán, ta người không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Phương đông tán ngẩn ngơ một chút sau, cười nói, tiểu nha đầu, lời này nói ra dễ nghe, nhưng là phải có cùng chi xứng đôi thực lực mới có thể nói. phương đông nhan đỡ chán thầm nghĩ tiểu thúc ngươi đây là chính mình tự tìm phiền phức đâu vân thường lạnh lùng con con khỏe môi đối vân tích với tay vân tích lập tức từ an ngưng hương trong lòng ngực nhảy đến vân thường trong lòng ngực ủy khuất ở nàng trong lòng bàn tay cọ phương đông tán khỏe miệng vừa kéo chính mình chính là cảm thấy này thần hầu hậu duệ thực hiếm lạ không đem hắn thế nào đi như thế nào như vậy một bộ chịu khi dễ bộ dáng không có việc gì hắn sẽ trả giá đại giới vân thường nhẹ nhàng xoa vân tích đầu ngữ khí thực nhu hòa nói lam tâm nghĩa cùng an ngưng hương dùng thương hại ánh mắt nhìn mắt phương đông tán ừ có nhà ta cô nương ở ngươi thực lực lại cường lại có quan hệ gì thường nhi ngươi xuống tay nhẹ điểm phương đông nhan bất đắc di chỉ có thể cùng vân thường cầu tình đừng quá tàn nhẫn yên tâm hắn không phải ngươi tiểu thúc sao ta sẽ thủ hạ lưu tình vân thường xem mắt phương đông tán đem an ngưng hương cùng lam tâm nghĩa kêu tiến phòng khách trong viện bị xem nhẹ phương đông tán sửng sốt sửng sốt nhìn xem phòng khách ngồi ở ghế trên ôm vân tích màu đỏ thân ảnh nhìn nhìn lại nhà mình cháu trai một thân hồng bào dựa vào cửa phòng thượng vẻ mặt ngươi tự cầu nhiều phúc đi biểu tình hắn liền không rõ chính mình cũng không thế nào à này một đám như thế nào giống như hắn thực thảm bộ dáng đúng lúc này hắn phát hiện chính mình căn bản không động đậy liền như đinh ở trên mặt đất giống nhau để cho hắn hiếm lạ chính là linh lực cư nhiên cũng vận hành không được Hắn hương phấn nhìn nhà mình cháu trai, nhan nhi, nàng lại như thế nào làm được. Phương Đông nhan vô ngữ xem mắt nhà mình tiểu thúc, hắn chú ý điểm không đúng đi. Đứng dậy đem hắn kháng tiến Phương Đông tán phòng, miễn cho đứng ở trong viện cho người ta đương cảnh xem. Ai ai, nhan nhi, ngươi còn không có nói cho ta nàng lại như thế nào làm được đâu. Tiểu thúc, ngươi vẫn là lo lắng một chút ngươi muốn như vậy chạm bao lâu, còn có có thể hay không đừng gọi ta nhan nhi. Phương Đông Nhan biết Vân Thường thật là thủ hạ lưu tình, so với cấp tạ thiên lan hạ dược, hắn tiểu thúc này đã là nhẹ nhàng nhất trừng phạt. Xem Phương Đông Nhan bỏ xuống một câu lời nói liền đi rồi, Phương Đông tán tròng mắt vừa chuyển, tiểu tử này thật không đủ nghĩa khí, đã kêu hắn nhan nhi, ai kêu cha mẹ ngươi năm đó cho ngươi nổi lên như vậy cái tên. Phương Đông Nhan ra cửa liền trực tiếp đi phòng khách, phòng khách nội Vân Thường chính sảnh an ngưng hương nghe nàng nói Thanh Vân Sơn là như thế nào giải quyết. Hắn liền đứng ở bên ngoài không có đi vào quái rầy. An Ngưng Hương đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ cùng Vân Thường nói một lần, từ đầu đến cuối biểu tình đều thực bình tĩnh. Làm tâm nghĩa xem mắt An Ngưng Hương, nàng vẫn luôn là như vậy biểu tình, chính là nhìn thấy Trương Tử Ngọc cũng không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta hôm nay là tới đem các ngươi cho ta còn cho các ngươi. Thanh Vân Sơn phái trưởng môn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, Nữ nhi cùng Trương Tử Ngọc trở về chỉ là nói An Ngưng Hương chết ở bí cảnh, hắn cũng không hoài nghi, rốt cuộc Thanh Vân Sơn lần này đi đệ tử thiệt hại một nửa nhiều, chính là hắn thật không biết An Ngưng Hương là bị chính mình nữ nhi cùng Trương Tử Ngọc cấp ngược chết. Trương Tử Ngọc cùng Lâm Tình Nhi đều kinh sợ nhìn An Ngưng Hương, nàng quả nhiên còn sống, còn đã trở lại, hơn nữa tu vi cư nhiên tăng lên nhiều như vậy, chính là trưởng môn đều không phải nàng đối thủ. Húng chi hắn phía sau còn có một cái tu vi cảng cao làm tâm nghĩa. Làm tâm nghĩa ôm hai vai, đứng ở an ngưng hương phía sau, đầu vai ngồi sổm kim hoảng hoảng vân tích. Ta phụng nhà ta cô nương mệnh lệnh, bồi ngưng hương tới lấy lại công đạo. Đi qua bi cảnh đệ tử đều nhận thức vân tích, đó là vân thường linh sủng, cũng minh bạch làm tâm nghĩa trong miệng cô đường. an ngưng hương sau lưng người là ai, khó trách nàng tu vi tăng lên nhiều như vậy. Chính là Thanh Vân Sơn trưởng môn không quen biết vân tích, xin hỏi nhà ngươi cô nương là vị nào vân thường lam tâm nghĩa nhàn nhạt, nhạt nói ra vân thường tên thanh vân sơn trưởng môn thân mình nói lên vân thường cái kia nổi tiếng toàn bộ đại lục vân thần y ỉa xong rồi hắn tưởng bảo hạ nữ nhi không dễ dàng hắn nhìn đôi mắt quang thanh lành an ngưng hương mọc ra một hơi ngưng hương mặc kệ nói như thế nào thanh vân sơn đối với ngươi đều có ân tình ở có thể hay không buông tha tình nhi trương tử ngọc hắn căn bản đề cũng chưa đề trường môn có thể dò hỏi một chút đệ tử của ngươi nhóm bí cảnh chung bọn họ là đối đãi ta như thế nào mặc dù bọn họ cầm thú không bằng ta cũng sẽ xem ở dĩ vãng tình cảm thượng chỉ tìm trương tử ngọc cùng lâm tình nhi chấm dứt tân đoán bọn họ đối đãi ta như thế nào ta liền như thế nào đối bọn họ sẽ không liên lụy thanh vân sơn các vị an ngưng hương dứt lời tay chậm rãi rỗi khai một phen phiếm thanh quang kiếm xuất hiện ở tay nàng Thanh kiếm này là thanh vân sơn mỗi cái đệ tử đều có, cũng đại biểu cho bọn họ thân phận. Trương tử Ngọc, lúc trước ngươi chính là dùng này đem mỗi cái thanh vân sơn đệ tử đều có kiếm ở ta trên người cắt 212 hạ, cuối cùng nhất kiếm đâm vào ta ngực. Hôm nay ta đem này đó còn cho ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể như ta giống nhau may mắn, có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. An ngưng hương thanh âm thực bình tĩnh, lại làm trương tử Ngọc lánh phát run. Hắn trong lòng thầm hận chính mình lúc ấy như thế nào không xác định một chút nàng chết không chết lại rời đi đâu. Hiện giờ hảo, nàng trở về báo thù, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nào có cái kia vận khí gặp gỡ vân thường như vậy thần y hề. Hắn bùn một tiếng quỳ xuống, hương nhi, ta sai rồi, chính là đều là lầm tình nhi bức ta. Nếu ta không đồng ý cùng nàng ở bên nhau nàng liền phải đem chúng ta đều trục xuất thanh vân sân phái. Hương nhi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta vẫn luôn thích đều là ngươi, ngươi là biết đến, hương nhi, ngươi tha thứ ta đi, về sau ta cho ngươi làm trâu làm ngựa. Lâm tình nhi khỏe mắt muốn nứt ra nhìn cái này không có cốt khí nam nhân, chính mình lúc trước như thế nào liền coi trọng hắn đâu, cư nhiên như thế không có đảm đương. Trương tử ngọc, ta bước ngươi, ngươi quên quỷ cầu ta cho ngươi một lần cơ hội sự. Quên chủ động yêu cầu giết an ngưng hương hướng ta tỏ lòng trung thành. Ta mắt mù mới coi trọng ngươi. Lâm Tình Nhi phẫn nộ hô. An ngưng hương, ta làm sự ta chịu trách nhiệm, ngươi tưởng xử trí như thế nào ta đều có thể, ta nhận, cảm ơn ngươi không mệnh cập vô tội. Lâm Tình Nhi nói xong lời này, nhìn chính mình cha nước mắt chảy xuống dưới, nương chết sớm, cha liền chính mình một cái nữ nhi, cho chính mình không có điểm mấu chốt xuống ái, hiện giờ còn muốn cho hắn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chính mình thật là bất hiếu. Vì một cái như thế vô tình vô nghĩa nam nhân rơi xuống như thế nông nội thật là không đáng giá. Ngưng hương, xem ở ta liền này một cái nữ nhi phân thượng, ngươi tha nàng đi, ta nguyện ý đem Thanh Vân Sơn tặng cho ngươi, sở hữu hết thể ta sẽ không mang đi chút nào, chỉ cầu ngươi buông tha tình nhi. Thanh Vân Sơn trưởng môn thình thịch một tiếng quỷ gối an ngưng hương trước mặt. An ngưng hương ở hắn quỳ xuống trong nháy mắt liền né tránh, nàng bế hạ đôi mắt, ngươi mang nàng đi thôi. Thanh Vân Sơn hết thảy ta không cần. Thanh Vân Sơn trưởng môn cùng Lâm Tình Nhi đều ngẩn ra, không nghĩ tới An Ngưng Hương thật sự vông tha nàng. Còn không đi. An Ngưng Hương lại nói một câu. Cha con hai người lúc này mới tin tưởng An Ngưng Hương nói chính là thật sự. Lâm Tình Nhi nghe vậy cũng quỳ xuống. An Ngưng Hương, ta vẫn luôn ghen ghét ngươi tu luyện thiên phú. Ghen ghét ngươi có thể được đến trường tử Ngọc yêu thương, cho nên ta mới hao tổn tâm cơ muốn cướp đi ngươi hết thảy. chính là ngươi cư nhiên sẽ bỏ qua ta, ta may mắn ngươi còn sống, này một quý ngươi nhất định phải tiếp thu, là ta thiệt tình thực lòng cho ngươi xin lỗi, tuy rằng này cũng không thể đền bù ngươi đã chịu thương tổn, nhưng ta sẽ quý trọng ngươi cho ta lưu lại này mệnh, cuộc đời này quyết không hề làm một kiện vi phạm lương tâm sự. Dứt lời nàng đông khái cái đầu, sau đó đứng lên, đỡ nhà mình cha mang theo Thanh Vân Sơn đệ tử hồi Thanh Vân Sơn phái, đóng cửa đại môn. Đại môn vừa mới đóng lại, Thanh Vân Sơn mọi người liền nghe được bên ngoài truyền đến trương tử Ngọc tiếng kêu thảm thiết cùng xin tha thanh. Lâm tình nhi bế hạ đôi mắt, ai cũng không được cho hắn nhặt xác. Thanh Vân Sơn trưởng môn thở dài, An Ngưng Hương buông tha bọn họ, đây là hắn không nghĩ tới, bất quá bởi vậy nữ nhi thành thục chân chính trưởng thành, cũng là kiện đáng được An mừng sự, đến nỗi trương tử Ngọc tên cặn bã này, tự mưu nhiều phúc đi. An Ngưng Hương sách theo lấy máu kiếm, nhìn trên mặt đất vết máu loang lổ trương tử Ngọc, cảm nhận được ta ngay lúc đó tâm tình sao. nay cuối cùng nhất kiếm còn cho ngươi, chúng ta liền thanh toán xong. Nhất kiếm đâm vào hắn ngực, lại nhanh chóng rút ra, tay vừa động, kia thanh kiếm liền phi vào thanh vân sơn phái, đâm vào thanh vân sơn đại đường thượng tấm biển thượng. Còn không có tới kịp tan đi mọi người đều cả kinh, cho rằng vân thường đổi ý, ngay sau đó liền truyền đến an ngưng hương thanh âm, thanh kiếm này còn cấp thanh vân sơn, từ đây lại vô liên quan. Tiếng nói vừa dứt. Nàng ngự không dựng lên, xem đều không xem trên mặt đất đã hơi thở thoi thóc Trương Tử Ngọc. Trương Tử Ngọc nhìn an ngưng hương thân ảnh biến mất, đôi mắt dần dần mơ hồ, trong đầu hiện ra hai người vẫn là khất cái khi tình cảnh, chính mình lời hứa cũng quanh quẩn ở bên hai, chính là chính mình là khi nào vứt bỏ bọn họ chi gian hết thảy đâu. Hắn đã không thể nào biết đáp án, chậm rãi nhắm mắt lại, tuy rằng không căm lòng, nhưng là hắn cũng biết chính mình là tự làm tự chịu. Từ đây âm dương tương cách, Hắn cùng Ngưng Hương không bao giờ hội ngộ thấy đi. An Ngưng Hương ngẩng đầu nhìn Vân Thường, lo lắng cô nương có thể hay không bởi vì chính mình nhân từ nương tay buông tha lâm tình nhi cùng thanh vân sơn mà sinh khí. Vì cái gì buông tha lâm tình nhi? Vân Thường nghe xong sau nhàn nhạt hỏi. An Ngưng Hương nhấp môi rời nói, nếu không phải nàng ta sẽ không thấy rõ trương tử ngọc, cũng sẽ không có hôm nay gặp vỡ làm ta gặp được cô nương, có cơ hội tới kiến thức càng rộng lớn thế giới. Hiện giờ ở lòng ta nàng bất quá một mạt bụi bặm, một tuổi liền tán. Trường môn đối ta còn là không tồi, hắn chỉ này một nữ, buông tha lâm tình nhi cũng là báo đáp hắn nhiều năm như vậy thu lưu dạy dỗ ân tình. Làm không tồi. Vân Thường gật gật đầu, ân đoán phân minh, biết người nào có thể buông tha người nào không thể buông tha, như vậy lý trí tâm trí là một người tư tưởng thành thục biểu hiện. An Ngưng Hương nghe vậy dẫn theo khí rốt cuộc lòng xuống dưới. biết cô nương không trách nàng nhân tử nương tay liền hảo. Hiện giờ nàng chỉ còn lại có cô nương ân tình, nàng sẽ dùng cả đời đi hồi báo nàng. Cô nương, Đan dược hiệp hội đưa tới bái thiếp. Tuyết Quân thanh âm ở bên ngoài vang lên. Thấu chương xong. Chương 191 quá sông năm. Chương 191 quá sông năm. Vân Thường mày một trọ, Đan sư hiệp hội như thế nào vô duyên vô cớ đưa tới bái thiếp đâu? An Ngưng Hương đi ra ngoài. tiếp nhận bái tiếp lấy tiến vào phương đông nhan cũng đi theo vào được vân thường tiếp nhận bái tiếp mở ra vừa thấy cư nhiên là đan sư hiệp hội hội trưởng tự mình hạ bái tiếp muốn tới bái kiến nàng nàng tuy rằng ở kim nguyệt thành khai ý y quán nhưng là không bán dược thảo không bán đan dược hẳn là sẽ không ảnh hưởng kim nguyệt thành đan sư hiệp hội cái gì a hơn nữa y quán đều khai trương lâu như vậy cũng không gặp đan sư hiệp hội có phản ứng gì a như thế nào đột nhiên muốn tới bái kiến nàng đâu Nói cho người tới, đan sư hội trưởng khi nào tới đều có thể. Vân Thường đem bái thiếp đặt ở một bên. Đúng vậy bên ngoài tuyết quân theo tiếng đi ra ngoài đáp lời đi. Phương Đông Nhan nhìn Vân Thường ôn nhu hỏi, Thường nhi, tiểu thúc muốn chạm bao lâu? Vân Thường phụt một tiếng cười, đứng ở hắn xin tha. Phương Đông Nhan mày một trọn, muốn cho tiểu thúc xin tha không quá dễ dàng. Hắn sẽ xin tha. Vân Thường xoa xoa trong lòng ngực Vân tích đầu, Vân tích. Đi hắn trên vai ngồi xuống đi. Vân tích nghe vậy một đạo kim quang bóng dáng đã không thấy tăm hơi, chỉ nghe thấy phương đông tán hô, ngươi đi xuống cho ta, nhanh lên đi xuống. Vân tích chi chi kêu chính là bất động, ý tứ là ta chủ nhân để cho ta tới, liền không đi xuống. Làm ngươi khi dễ ta, lúc này xem ngươi như thế nào khi dễ ta. Nha đầu túi, ta không phải tưởng bắt được hắn chơi một lát sao. Đến mức này sao? Phương đông tán tức muốn hộp máu nói. Tiểu thúc, ngươi chạy nhanh xin tha đi, vân thường chính là chưa cho ngươi hạ cái gì mặt khác dựa đâu, ngươi nhưng đừng đem nàng chọc nóng nảy. Phương Đông Nhan nhắc nhở hắn nói. Phương Đông Nhan thanh âm một truyền ra đi, Phương Đông tán liền hô lớn, ngươi cái không lương tâm tiểu tử thúi, cư nhiên khuyệu tay quẻo ra ngoài, trở về ta liền cùng ngươi ra ra cáo trạng, xem ngươi như thế nào cưới nàng quá môn. Vân thường trên mặt cứng đờ, cái gì có cưới hay không, nàng khi nào nói phải gả cho Phương Đông Nhan. nàng căn bản là không nghĩ tới gả chồng được không, tâm tình nháy mắt không thế nào hảo, nàng đứng lên đi ra phòng khách, hồi chính mình phòng, phương đông nhan nhớ tới nàng nói nàng không gả chồng nói, thần sắc tối sầm lại, nàng là lại nghĩ tới kiếp trước nam nhân kia sao, đi ra phòng khách tiểu thúc, ta làm thường nhi nhả ra cho ta một cái cơ hội không dễ dàng, ngươi nếu là muốn cho ta đời này đều cưới không thượng tức phụ liền tiếp theo làm, phòng trong phương đông tán nháy mắt không có thanh âm. Nửa ngày hắn đối ghé vào hắn trên vai Vân Tích nói Ngươi kia chủ tử như vậy khó truy Vân Tích mắt tím nạo kiều liếc nhìn hắn một cái Phương Đông tán tròng mắt lại dạo qua một vòng Đi nói cho ngươi chủ tử Ta xin tha Vân Tích nghe xong Lập tức không có ảnh Phương Đông tán khỏe mắt co giật Đây là có bao nhiêu không thích chính mình Đi thật là nhanh Một lát Vân Tích liền ôm một cái dược bình đã trở lại Ý bảo hắn há mồm phương đông tán duy nhất tự do chính là đôi mắt cùng miệng hé miệng một cổ mát lạnh nhập khẩu vân tích lại ôm cái chai rời đi hắn thử một chút quả nhiên năng động hắn đẩy cửa ra thấy trong viện một người cũng không có liền hướng phương đông nhan phòng đi đến đi đến một nửa lại quải đến vân thường cửa phòng đi ai tiểu nha đầu ngươi thứ này khá tốt chơi cho ta điểm bái ta không bạch muốn ta nói cho ngươi nhan nhi khi còn nhỏ sự làm trao đổi thế nào phòng trong không có thanh âm. Không phải vân thường không để ý tới hắn, mà là nàng gần nhất một tu luyện liền tiến vào một loại quên mình cảnh giới. Đừng nói nói chuyện thanh, đánh giá hiện tại chính là xét đánh nàng cũng nghe không thấy. Đứng hô, thường nhi đang ở tu luyện, tiến vào cảnh giới nghe không thấy. Phương Đông Nhan bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, này vẫn là chính mình tiểu thúc sao. Cư nhiên dùng chính mình làm trao đổi. Nàng không phải vừa mới từ cảnh giới trung ra tới, như thế nào lại tiến vào cảnh giới. Chẳng lẽ ở thanh xuyên đại lục tiến vào cảnh giới dễ dàng như vậy? Phương Đông tán thả ra thần thức điều tra một chút, phát hiện vân thường quả nhiên tiến vào cảnh giới trung đi.